A, Long Mục cùng Long Giã đôi mắt đều lộ ra không thể tin tưởng, này, này tùy ý làm thí điểm thổ là có thể chữa bệnh. Mặc kệ bọn họ như thế nào hoài nghi, này hiệu quả là có thể xem đến. Long Giã đem hai người đưa đến bên ngoài, phát hiện Long Huyền ở bên ngoài đứng, quả nhiên vẫn là quan tâm. Lang Phỉ cười nói, Long Huyền đại thúc, không cần lo lắng, Long Mục đại thúc chân không như vậy nghiêm trọng, chỉ cần hắn chịu nghe lời, tuyết thiên phía trước đi đường gì đó đều không có vấn đề. Nàng lời này thanh âm rất lớn, chẳng những Long huyền nghe được, người trong nhà cũng nghe rõ ràng. Cảm ơn ngươi, lang phỉ. Long minh chân thành hướng nàng nói lời cảm tạ, đông nhiên lại rời đi đề tài, từ ngày mai bắt đầu ngươi liền không cần ra bộ lạc. 68 chương 68 đào đất hẩm Lang phỉ. Đây là muốn quậy kiểu gì a? Long huyền đem trong tay đồ ăn giao cho long Dã, xem nàng vẻ mặt mờ mịt, giải thích nói. Ta thính lực liên kia nha đầu nói ngươi nói cái loại này hầm có thể đem khoai sọ hoàn hảo bảo tồn. Tuy rằng lời này từ ta nói không quá thích hợp, ngươi ngày mai bắt đầu dạy cho bọn họ như thế nào lộng cái kia đồ vật đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, cần thiết đến đuổi ở tuyết thiên tiến đến trước chuẩn bị cho tốt. Ngươi yên tâm, ngươi kia phân khoai sọ ta sẽ tìm người giúp ngươi đào, đào cái kia hầm yêu cầu bao nhiêu người. Tuy rằng nói ra có chút ngượng ngùng, Nhưng lăng phỉ minh bạch đi ra ngoài thu thập bất luận cái gì một người đều so với chính mình đào nhiều, loại này cũng có lợi cộng thắng sự tình lăng phỉ là nguyện ý làm, lập tức liền gật gật đầu, cảm ơn Long Huyền Đại Thúc, ngày mai tìm tam, bốn cái trong tộc dũng sĩ hỗ trợ là được, kỳ thật cũng phi thường đơn giản, chỉ cần xem qua liền biết như thế nào làm. Nhất ấm áp sơn động đều không thể bảo tồn đồ ăn, hầm loại đồ vật này nghe cũng chưa nghe qua, thế nhưng có thể làm được. Long huyền cũng không cho rằng đây là đơn giản đồ vợ, liếc đến kia ôn tồn ôn ngữ lang phỉ, Long huyền trong lòng nhịn không được cảm khái, Long chiến thật là lánh trở về một cái khó lường người nột. Về đến nhà, hai cái tiểu nhân đã ngủ, Long Minh thấy hai người bọn họ vừa tiến đến sẽ nhỏ giọng hỏi, thế nào, ngươi Long Mục đại thúc không có việc gì đi. Đến, này lại một cái ước lượng tâm ngủ không yên người. Đem Long Mục bệnh tình cùng trị liệu tình huống cùng Long Minh nói đơn giản một chút. Nghĩ đến vừa rồi Long Chiến nói, do dự một chút, mở miệng nói, bởi vì này bệnh Long Mục đại thúc tâm tình rất buồn, ngày ban ngày thời điểm có rảnh liền đi bồi bồi hắn đi, có chút lời nói hắn không thể cùng chúng ta nói, khả năng sẽ cùng ngươi nói, đến lúc đó hảo hảo khai đạo khai đạo hắn, tâm tình hảo đối bệnh tình cũng có chỗ lợi. Nhìn đến Long Minh nháy mắt cao hứng lên mặt, lang vị không thể không bỏ thêm câu, đừng ở bên ngoài đi lâu lắm. Long Minh cười gật đầu ứng hòa. Chính mình rốt cuộc có thể đi ra ngoài hoạt động hoạt động, còn có thể đi xem lão bằng hữu, Một đêm yên giấc, sáng sớm sáng sớm, ăn qua cơm sáng, bận rộn một ngày liền phải bắt đầu rồi. Long Chiến đi ra ngoài săn thú, Long Thiên cùng Long Minh đi Long mục nơi đó, tuy rằng không cam lòng, Long Trận vẫn là bị lưu tại trong nhà. Lang Phỉ còn lại là đi theo Long Giã bắt đầu xuống tay đào đất hầm công việc, tìm cái địa thế cao lại cản gió hướng dương địa phương. Lăng phỉ đối Long Giã nói, ngươi biết nơi nào có như vậy thích hợp địa phương sao? Long Giã vốt cầm suy nghĩ một chút, trên mặt có chút do dự, bộ lạc này một mảnh đều tương đối bình, địa thế cao địa phương chỉ có sau núi cùng Bắc Sơn trên núi. Lăng phỉ lắc đầu phủ định nói, sau núi cục đá nhiều không hào đảo, cục đá khó giữ được ôn, đào về sau hiệu quả cũng không tốt. Vậy chỉ có Bắc Sơn, nhưng Bắc Sơn Sơn Động là trong tộc quá tuyết thiên trụ địa phương, muốn đảo nhất định phải cẩn thận. Long dã trong miệng Bắc Sơn yêu cầu từ bộ lạc đại môn xuất phát, vòng qua nửa cái bộ lạc mới có thể tới một tòa cao lớn màu đen ngọn núi. Phi long bộ lạc này một mảnh là bình nguyên cùng đồi núi địa hình, này tòa tòa bắc triều Nam Sơn là phụ cận tối cao Sơn. Ly thật xa liền nhìn đến Hắc Sơn trên vách núi đã có vô số lớn lớn bé bé khổng, đi đến chân núi phát hiện những cái đó khổng là sơn động, đại khẩu có mười mấy mét cao năm sáu mét khoan. Tiểu nhân chỉ có thể dung hạ tiểu hài tử mới có thể tiến vào, rậm rạp một mảnh, thập phần đồ sộ. Nơi này cùng dân tộc Cao Sơn cư trú hoàn cảnh thực tương tự, Sơn Động phía dưới đều có một tảng lớn dốc thoải, nhưng phi long bộ lạc Sơn Động là ở vào trên vách núi đá, Cao Lớn Bắc Sơn có thể ngăn trở ba mặt phong tuyết tập kích, nhưng thật ra một cái tuyệt hảo vượt qua rét lạnh mùa địa điểm, xem kia mở dấu vết hẳn là nhân công biến thành, như vậy to lớn công trình cũng không phải một năm hai năm hoàn thành. Xem ra phi long bộ lạc chiếm cư ở chỗ này đã thật lâu, chắc không được có thể hình. Thành lớn như vậy quy mô. Dùng trong tay thạch sạn đào vài cái, thổ nhượng thực làm, thổ địa không mềm không nạnh, dùng để đào đất hầm là tương đối thích hợp, lang phỉ tuyển cái cách sơn động không xa không gần dương mặt sườn núi, dùng thạch sạn ở tường đất thượng vẽ cái không lắm viên vòng, từ này hướng trong đào. Bởi vì không biết tuyết thiên phía trước mỗi nhà rốt cuộc có thể thu thập đến nhiều ít khoai sọ cùng con ngồi vì để ngừa vấp nhất, lang phỉ vẫn là hướng lớn đảo. Địa điểm tuyển hảo, đào liền đơn giản nhiều, bởi vì dốc thoải chỗ đều là thổ, cho nên mặc dù công cụ không tiện tay, mấy nam nhân huy khởi cánh tay tới đảo tốc độ cũng là phi thường mau, thực mau một cái khoan 4 mét cao 2 mét khoan 3 mét tả hữu hầm liền đảo ra tới, nơi này thổ tầng nhưng thật ra rắn chắc thực, như vậy đại hầm cũng không cần ở lũy một tầng những thứ khác làm chống đỡ. Sau đó lại dạy cho long giã làm thông gió nói cuối cùng trên mặt đất trải lên khô giáo cỏ dại phong ẩm, một cái. Hầm liên cơ bản thành hình. kia mấy cái đào đất hầm nam nhân đang nghe nói thứ này chỗ tốt sau, xôi nổi tỏ vẻ đều phải cấp nhà mình đào một cái. Tuy rằng lang phỉ nói có cái mũi có mắt, nhưng những người này cũng không phải hoàn toàn tin tưởng lang phỉ nói. Bọn họ tưởng chính là trước đặt ở nơi này, nếu không thành lại lấy ra tới đông lệnh thượng. Dù sao đào cái động công phu cũng không hưởng cái gì sức lực. Bởi vì không có làm chống đỡ, cho nên hầm chi gian liền không thể ly thân cận quá. Lang phỉ riêng cho bọn hắn xác định đào Pha vi, tuyết thiên cả nhà đồ An đại bộ phận đều đặt ở nơi này. Nói dân đâu, một chút vấn đề liền không thể ra. Đi theo đào một lần sau, bốn người lại sôi nổi bắt đầu cho chính mình đào. Lang Vĩ không yên tâm vẫn như cũ tả hữu đi tới giám sát bọn họ. Long giã phi thường mặt đại đem mới vừa đảo cái kia chiếm làm của riêng, lang phỉ cũng không có gì ý kiến, nhà nàng đào đất hầm sự đến long chiến làm chủ. Thái dương tới rồi đang lúc không, tân đảo bốn cái hầm đã tới rồi sửa chữa kết thúc, long giã cùng lang phỉ chào hỏi, đi cho hắn A bá đưa đồ ăn, lang phỉ tiếp tục chỉ điểm mấy người kia đem những cái đó nhỏ vụn thổ đảo sạch sẽ nhặt chút tuổi trên mặt đất hầm thiêu cháy loại bỏ hơi ẩm. Thật vất vả được cái không? Lang phỉ còn không có tới kịp xuyên khẩu khí. Một cái thở hồng hộp đầy mặt đỏ bừng nữ nhân chạy tới. Lăng phỉ đang buồn bực nơi này tuy rằng ly bộ lạc gần nhưng rốt cuộc là giã ngoại. Như thế nào sẽ có nữ nhân tùy tiện chạy tới chạy lui đâu. Nàng còn không có tới kịp nghĩ nhiều. Người nọ một phen giữ chặt tay nàng. Tiến đến nàng bên thai vội vàng nói. Long chiến bị thương. Rất nghiêm trọng. Hắn kêu ta tới tìm ngươi. Ngươi mau cùng ta đi. Cảm giác đầu giống như bị người hung hăng chủ y một chút Ông Long vang cái không ngừng, Long chiến thế nhưng bị thương. Lăng phỉ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, rốt cuộc thương tới nơi nào. Nghiêm trọng không nghiêm trọng, có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Lăng phỉ mãn đầu hốc đều là này đó lung tung rối loạn ý tưởng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng đã đi theo kêu báo tin nữ nhân chạy ra đi rất xa khoảng cách, ảo não phát hiện chính mình đi phía trước giống như cũng không có cùng mấy người kia nói một tiếng. Chờ hạ long giá trở về phát hiện nàng nên sốt ruột, bất quá cứu người như cứu hỏa, hiện tại nàng cũng quản không được như vậy nhiều, đi trước nhìn xem long chiến thương thế thế nào. Nữ nhân chạy thức mau, vẫn luôn dẫn đầu mười mấy mét xa khoảng cách, lang phỉ thể lực thật sự không tính là tốt, nhưng là lúc này bởi vì sốt ruột cũng bạo phát tiềm lực, thế nhưng có thể vẫn luôn đi theo nữ nhân ở gập gánh bất bình trên đường núi chạy vội, lúc này cũng không kịp hồi bộ lạc lấy thuốc tài. Lăng phỉ vừa chạy vừa phân ra một ít lực chú ý tuần tra bốn phía khả năng sẽ có tác dụng thảo dược. 69 chương 69 lâm vào khốn cảnh. Không biết chạy bao lâu, trên người ra hắn lại bị gió thổi làm, phía trước người vẫn như cũ không ngừng chạy bội, chậm rãi từ vừa rồi biết được tin giữ khiếp sợ trung bình tĩnh lại. Lăng phỉ phát hiện chính mình thế nhưng đã tới rồi sau núi phía đông chân núi, nhìn phía trước một tảng lớn quái thạch san sát núi non, Lăng phỉ không khỏi trong lòng nghi ngờ. Phía trước nơi này còn không phải là Hồ Sơn, nghe đồn Hồ Sơn ở Hồ Thần chính là bộ lạc nghiêm cấm tộc nhân xuất nhập cấm địa, Long Chiến, chạy đến nơi đây tới làm gì? Trong lòng nổi lên nghi, liền không khỏi nghĩ nhiều, nghĩ lại dưới Lăng Phỉ càng cảm thấy đến có chút không đúng, Long Chiến bọn họ săn thú là sẽ không tới Hồ Sơn bên này, hơn nữa nếu Long Chiến thật sự bị thương cũng là đi theo Dung Sĩ đi tìm nàng, nữ nhân này như thế nào biết Long Chiến bị thương? lại còn có chỉ mang theo nàng hai người hướng này dã thú mọc thành cụm địa phương chạy. Không thích hợp. Nhận thấy được khác thường lang phỉ lập tức đỉnh chỉ bước chân, đối phía trước người hô, long chiến rốt cuộc ở đâu. Nữ nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái, hoảng loạn quay đầu, cũng không có đáp lời, mà là một bên quải cái cong, hướng một bên tràn đầy cao cao cỏ dại trong đất vọt qua đi. Đứng lại, vừa thấy nàng kia kinh hoàng thất thố dạng lang phỉ liền biết nơi này có trá. Chạy nhanh đuổi theo qua đi, chỉ là nàng một lòng muốn bắt quá nữ nhân kia hỏi chuyện, chạy thời điểm lại không chú ý dưới chân, lập tức giẫm tiến một vũng bùn, huy bị thương chân. Thế đau, chịu đựng đau nhức đem chân phải nâng lên tới, phát hiện chân có chút sưng, trong lòng lộp bột một chút, lang phỉ không rảnh lo đau dùng sức ở mắt cá chân thượng ấn hai hạ mới thoáng yên tâm, còn hảo không thương đến xương cốt, vốn di thân thể tố chất liền so người bình thường muốn kém nhiều. Này muốn lại thành người quệ thật đúng là quá khổ sở. Nhưng là, trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Lang phỉ chân trái chống đỡ đứng thẳng người, khắp nơi nhìn xung quanh, nữ nhân đã chạy không có bóng dáng, chính mình muốn như vậy đi trở về đi sao? Lúc này Thái Dương đã ngả về Tây, lang phỉ kinh giác chính mình thế nhưng chạy như vậy lớn lên thời gian, bất quá, hiện tại đã nhìn không tới bộ lạc bóng dáng, chân lại bị thương, chính mình đến khi nào mới có thể trở về. Càng nghiêm túc chính là, chính mình ở trời tối phía trước khẳng định là đuổi không quay về, một mình một người tại giã ngoại qua đêm, có là cái nhược hành động không tiện nữ nhân, lang phỉ cảm giác lúc này là nàng xuyên qua lại đây về sau gặp được lớn nhất khốn cảnh. Hiện tại đối nàng tới nói duy nhất một cái tin tức tốt chính là, Long Chiến cũng không có bị thương, vừa rồi bất quá là nữ nhân kia lửa gạt chính mình ra tới lấy cớ, không biết Long Chiến ở phát hiện chính mình ném về sau sẽ làm sao. Hắn sẽ ra tới tìm chính mình sao? Dùng sức xoa nắn một phên mặt, lang phỉ cưỡng bách chính mình trước bình tĩnh lại, trời tối phía trước nàng là vô luận như thế nào cũng hồi không đến bộ lạc, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là chết cái quải trượng sau đó tìm được một cái an toàn địa phương qua đêm, chờ đợi bộ lạc người tới tìm nàng hoặc là hừng đông về sau chính mình theo lộ trở về, nàng mơ hồ có thể nhìn đến sau núi hình dáng. Sửa sang lại xong suy nghĩ, Lang phỉ kéo thân thể nhặt hai căn cao hơn nửa người gậy gỗ, có gậy gỗ chống đỡ, thân thể cuối cùng bảo trì cân bằng, này rừng núi hoang vắng không có cách nào xử lý thương chân, chỉ có thể trước vẫn duy trì không cho nó nặng nghề. Tới trên đường là một tảng lớn cỏ dại mọc thành cụm đất hoang, liếc mắt một cái vọng không đến biên, cũng không biết chính mình là như thế nào đi theo người nọ chạy tới, lại đi phía trước chính là bị phi long bộ lạc trở thành hổ sơn cấm địa. Tuy rằng lăng phỉ không tin quỷ thần là cái gì nói đến, nhưng là từ không thể hiểu được xuyên đến cái này xa lạ thời không, nàng đối này đó không biết đồ vật vẫn là có kính sợ tâm lý. Bốn phía trong trải, chỉ có hổ sơn kia chỗ còn miễn cưỡng tính thượng có thể gần thân nơi, ở trong truyền thuyết hổ thần nơi cùng tùy thời lui tới giã thu giã ngoại gian cân nhắc một chút, lăng phỉ vẫn là lựa chọn người trước, nếu hổ thần thật sự vẫn luôn ở phù hộ phi long bộ lật người. Như vậy mượn chính mình trốn một trốn cũng là không có việc gì. Khập khiêng đến gần rồi hồ sơn, lang phỉ mới phát hiện nơi này tuy rằng bị trở thành hồ sơn, kỳ thật chính là cái tiểu đỉnh núi, bất quá mặt trên có rất nhiều hình dạng quái dị cục đá. Thảo bị thưa thớt, toàn bộ trên núi liền cao một chút thụ đều không có, không giống như là sinh tồn dã thú bộ dáng. Bởi vì sơn không cao, cho nên lang phỉ bị thương vẫn luôn chân bỏ dậy cũng không phí lực khí, nàng không tưởng thâm nhập. Chỉ nghĩ trốn cả đêm, cho nên lựa chọn nhất bên ngoài một cái nho nhỏ sơn động. xác thực điểm nói chỉ là hai khối cao lớn cục đá đáp thành một cái khe hở. Tuy rằng cảm giác khắp nơi là gió, lang phỉ vẫn là cảm giác rất vừa lòng. Bất quá chờ nàng nhìn đến kia sơn động ngầm kia cụ bạch cốt khi, lông tơ dựng ngược, lập tức liền cảm giác cả người đều không tốt, kia cụ khung xương cũng không phải là cái gì ra thú, mà là nhân loại. Cái này địa phương rất nguy hiểm. Lăng phỉ về phía trước đi bước chân lập tức cương tại chỗ, thu hồi vừa rồi nói câu kia không có giá thu nói, đều chỉ còn lại có xương cốt như thế nào sẽ không có giá thu. Nào bổ một nhân loại lầm sấm tới rồi nơi này, muốn tìm cái sơn động nghỉ tạm một chút, kết quả lại bị ra tới kiếm ăn giá thu trở thành đồ ăn trong ngầm, sau đó liền như vậy một người chết ở ai cũng không biết địa phương. A á á á á vì cái gì này não bổ cảnh tượng cùng nàng lúc này tao ngộ không sai biệt lắm đâu. Học ý gì người đều giải phấu hơn người thể, bộ xương gì đó càng dẫn không dậy nổi người đại kinh tiểu quái. Nếu ở trong bộ lạc nhìn đến có lẽ nàng còn sẽ có nhàn tâm nghiên cứu hạ người nguyên thủy thân thể cấu tạo cùng hiện đại người có cái gì bất đồng. Nhưng hiện tại nàng hiện tại chính là ở vào chim sợ cành cong trạng thái, một chút kích thích đều khả năng trở thành đánh tan trong lòng phòng tuyến đạo hòa tác. Liên ở nàng tưởng lui về phía sau thời điểm, đột nhiên nơi xa chuyển đến một trận lành lót tiếng sói chu. Nghe thanh âm kia cũng không giống như xa, Lăng Phỉ kinh hoàng khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không có ở tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi phát hiện có cái gì đột nhiên xâm nhập ra thú, nhìn nhìn đem xuống đất bình tuyến Thái Dương nhìn nhìn lại có chút âm trầm lạnh băng Hồ Sơn, khe cắn môi, Lăng Phỉ vào kia sơn động, chịu đựng muốn cất bước chạy trốn mãnh liệt ý tưởng, Lăng Phỉ đánh giá khắp nơi lọt gió sơn động, trừ bỏ kia phó làm cho người ta sợ hãi bách cốt, trong sơn động nhưng thật ra sạch sẽ lệnh người ngoài y muốn. Khả năng người này chết đi thời gian quá xa xăm trong sơn động cũng không có cái hư thối lưu vị, sơn động trên mặt đất phô thật dày không biết tên cỏ khô, cẩn thận dẫm lên đi thế nhưng cảm giác phi thường mềm mại ấm áp, lang phỉ thật cẩn thận tránh ở ly bạch cốt xa nhất địa phương, dựa ở lạnh băng trên vách đá, chắp tay trước ngực, đối với kia bạch cốt nhất mãi, A-di-đà-phật, ta chỉ là không cẩn thận xâm nhập nơi này, đều không phải là cố ý mạo phạm ngài an giấc ngàn thu. Qua này một đêm lập tức liền đi. Lăng phỉ ngay từ đầu không dám ngồi, nhưng là chạy một ngày, thân thể mỏi mệt muốn mệnh, thường thường liền xuống phía dưới trước chân, sau lại đơn giản nhân thể liền ngồi đi xuống, chỉ là đôi mắt vẫn luôn đều không có rời đi cái kia phương hướng. Lúc này phi long bộ lạc, long chiến săn thú trở về, thái dương xuống núi cũng chưa thấy lăng phỉ người, càng chờ càng bực bội, long chiến bay nhanh chạy đi tìm long giã. Đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm bất thường, Cái loại cảm giác này cùng chính mình bị nữ nhân kia vứt bỏ thời điểm là giống nhau. Cái gì? Lăng phỉ còn không có trở về. Nghe xong Long Chiến nói, Long Giã cũng choáng váng, đưa xong cơm phản hồi Bắc Sơn tìm Lăng phỉ thời điểm. Bọn họ nói cho chính mình Lăng phỉ đã đi theo người khác hồi bộ lạc, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất. 70 chương 70 manh mối. Lúc này Long Giã cũng ý thức được sự tình dị thường chạy nhanh gọi tới kia bốn cái buổi sáng đào đất hầm nam nhân, các ngươi thấy được sao? Lăng phỉ rốt cuộc là với ai đi? Bốn người đồng thời lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, sau đó đều sôi nổi lắc đầu, bọn họ lúc ấy dị thường hưng phấn, chỉ lo lộng hầm cũng không chú ý mặt khác, hơn nữa lăng phỉ đi thời điểm cũng không phát ra cái gì thanh âm. Thiên lập tức liền phải đen, cần thiết ở trời tối phía trước tìm được lăng phỉ, nếu không nhìn đến long chiến khó coi biểu tình. Long giã nói không có nói tiếp, nhưng là ai đều biết kế tiếp ý tứ, đừng nói một nữ nhân liền tính là trong tộc dũng sĩ một mình tại giã ngoại cũng sống không quá một buổi tối. Trong tay vướt ve thạch đau, Long chiến tâm điện quay nhanh suy nghĩ lang phỉ khả năng sẽ đi địa phương, lang phỉ lá gan không lớn, không cần chính mình nói nàng cũng không dám một mình chạy đến bộ lạc bên ngoài, tộc trưởng cùng hiến tế hai ngày này vội vàng cất giữ đồ ăn sự tình cũng không có biểu hiện ra cái gì giống nhau. Hẳn là không phải hai người bọn họ đối lăng phỉ ra tay, nơi này khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Liên ở vài người đều lâm vào không chỗ xuống tay hết sức, trong đó một cái tiêu chi cường nam nhân suy nghĩ nửa ngày, sau đó có chút mất tự nhiên cào cào cái bót nói, hình như là hiệu nhu, ta lúc ấy muốn hỏi lăng phỉ có thể hay không phong chút dã quả tới. Quay đầu lại thời điểm lăng phỉ đã không ở bên cạnh, ta nhìn đến hai bóng dáng, một cái là lăng phỉ không sai. Một cái khác từ phía sau xem trọng như là hiệu nhu, nhưng là ta không quá khẳng định. Nói xong chi cường có chút thấp vọng kỳ thật hắn thấy rõ chạy ở lăng phỉ phía trước ngữ nhân chính là hiệu nhu. Chính mình đã âm thầm thích nàng thật nhiều năm, chỉ cần nàng xuất hiện thời điểm, chính mình đều sẽ cầm lòng không đậu trông xem, cho nên nàng bóng dáng chính mình là sẽ không nhìn lầm. Hắn không nghĩ cấp người trong lòng chọc phải phiền thoái, nhưng lăng phỉ vô tư dạy cho bọn họ như thế nào cất giữ đồ ăn. Hắn lại vô pháp che lại lương tâm làm bộ không biết việc này. Hắn vừa dứt lời, Long Chiến đã biến mất tại chỗ, Long Giã trong lòng kêu to không hảo chạy nhanh đuổi theo, Long Chiến vẻ mặt giết người khi thế, dưới cơn thịnh nộ cũng không nên tái sinh ra chuyện khác tới. Long Giã hiện tại trong lòng thật là lại ấy náy lại sợ hãi, ấy náy chính là hắn đem lăng phỉ lánh ra tới lại không có chiếu cố hảo, thật là quá không nên. Sợ hai chính là nếu Lăng Phỉ thật sự xảy ra chuyện Long Chiến sẽ làm ra sự tình gì tới, hắn chính là xem minh bạch, tuy rằng Lăng Phỉ là Long Chiến đổi lấy nô lệ, nhưng là Long gia lại không có một người đem nàng đương nô lệ xem, hổ thần phù hộ, Lăng Phỉ ngàn vạn cũng không nên có việc a. Long Chiến tìm được hữu nhu thời điểm, nhà hắn vừa muốn ăn cơm chiều, Long Chiến một lời chào hỏi không đánh tiếng vào, lều trại vài người hoảng sợ, kinh loạn trùng, Long Chiến tỏa định ánh mắt lập loè hữu nhu. Thấy rõ ràng trên mặt nàng hoảng loạn cùng sợ hãi, Long Chiến liền biết việc này khẳng định cùng nàng thoát không được căn hệ. Vãn trong chốc lát Lang Phỉ liền không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, Long Chiến cũng không vô nghĩa, gần người đem Hiểu Nhu bước đến góc tường. Hai mắt lạnh băng giống như lưỡng đạo sắc bén băng truy, gàn từng chữ một ép hỏi nói, Lang Phỉ ở đâu? Lại người nhà vừa thấy Long Chiến phải đối Hiểu Nhu thực thi bạo lực, tuy rằng không biết vì cái gì, đều sôi nổi lên muốn ngăn lại. Mà sau tới rồi lòng dạ cùng kia bốn người chạy nhanh vừa đấm vừa xoa đem người ấn ngồi dưới đất. "Đừng sợ, Long Chiến chỉ là muốn hỏi nàng nói mấy câu mà thôi." Bị chế trụ lại người nhà vừa kinh vừa giận nhìn Long Chiến, sợ hắn sẽ xúc phạm tới Hữu Nhu. Bị Long Chiến ép hỏi Hữu Nhu chỉ là cái gia bộ lạc đều bị tộc nhân bảo hộ nữ nhân, săn thú trở về Long Chiến toàn thân tăm máu. Hắn một tới gần, Hữu Nhu cảm giác chính mình giống như bị đại hình dã thú theo dõi. Toàn thân lông tơ đều đứng lên, sắc mặt biến trắng xanh, nhưng nàng từ trong lòng vẫn là cho rằng lòng chiến sẽ không đối thân là cùng tộc nhân chính mình xuống tay, kia nữ nhân bất quá là cái nô. Lệ mà thôi, nghĩ đến thanh nhạc đối nàng lời nói, cắn cắn môi lắp bắp nói, ta cái gì cũng không biết, ta không biết Lang phỉ là ai. Lời nói còn chưa nói xong liền cảm giác trong cổ họng đau xót, kinh ngạc đồng tử chiếu ra một phen sắc bén thạch đao, thạch lưỡi đao lợi mũi nhọn đã đâm thủng làng ra. Một vòi máu tươi theo cổ lưu lại, Long Chiến ánh mắt đã trở nên lạnh băng, nhìn qua ánh mắt giống như đang xem người chết giống nhau, hắn là nghiêm túc, chính mình thật sự sẽ bị người nam nhân này giết chết. Có cái này nhận chi, Hựu Nhu thân thể giống như bị bất thời giờ sức lực giống nhau, mềm như bông tử da thú thượng chạy xuống đến mặt đất, đổ máu, lều chạy lại người nhà buộc phát ra một trận thét chói tai, trường hợp tức khắc trở nên hỗn loạn lên. Nàng, nàng ở hồ sơn hỗn loạn trung Hữu lưu hữu khi vô lực mở miệng nói, người nam nhân này quả thực không phải nhân loại, hắn là gia thú, trên người tản ra gấp đái thấy huyết khí thế, nàng sợ hãi. Thạch đao mùi đao ở không trung cắt một đạo lệnh băng độ cung, quanh thân tam phiên nhiếp nhân khí tức nam nhân trong chớp mắt biến mất tại chỗ, bởi vì động tác quá nhanh ở lều trại nội nhấc lên một trận không nhỏ gió xoáy. Long chiến, lại kêu những người này, chúng ta mấy cái đi ra ngoài cũng quá nguy hiểm. Long giã đuổi theo ra tới thời điểm, Long chiến chỉ còn lại có cái bóng dáng, không biết nghe được chính mình nói không có, hắn vẫn như cũ hướng cửa chạy tới. Long giã cấp thẳng dậm chân, chạy nhanh về nhà kêu A huynh cùng A phụ, chuyện này hắn muốn phụ rất lớn trách nhiệm, đừng tìm được lăng phỉ lại làm Long chiến bị thương. Bóng đêm nặng nề, không trung hoàn toàn đen xuống dưới, ba cái con con ánh trăng treo ở không trung, cấp trong thiên địa vạn vật trải lên một tầng ngông lung lúa mỏng. Lúc này lang phỉ lại một chút đều không có thưởng thức này ánh trăng cảnh đẹp tâm tình, bởi vì trời tối về sau bên ngoài liền thường xuyên nhớ tới các loại dã thu chu lên thanh, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác ly chính mình rất gần. Vì không cho chính mình hù dọa chính mình, lang phỉ bắt đầu phân tán lực chú ý nghĩ tuyết thiên tiến đến trước yêu cầu thu thập thứ gì, khoai sọ là cần thiết tồn đủ đủ, con ngồi thịt một nửa yêm hảo phơi khô một nửa đông lạnh thượng. Một ngày tuyết thiên như thế nào cũng đến ăn chút thịt tươi đi, trong nhà mối tuy rằng còn đủ, nhưng là vì tiết kiệm sử dụng, cần thiết đến nhiều hơn bảo tồn hát quả, dùng hát quả đổ đến thịt thượng lại hơn làm hương vị tương đương không tối đâu, vì thân thể khỏe. Mạnh, giá quả cũng là tất yếu bảo tồn, còn muốn nhiều chích chút nửa sống nửa chín trở về ủ chín, lần trước những cái đó ủ chín trái cây đều bị long thiên ăn, hắn nói hương vị không có gì bất đồng, lần này cũng muốn nhiều lộng điểm. Dù sao hầm như vậy đại, không cũng là không. Bất quá hắc quả muốn như thế nào bảo tồn đâu, hồ lô trang không bao nhiêu hắc quả chất lỏng. Theo lý thuyết thời đại đá mới đã có thô giáp đồ gốm tồn tại, nhưng nơi này giống như cũng không có phát minh ra đồ gốm. Quả nhiên không phải cái đại lục, phát triển lịch sử cũng có điều bất đồng sao. Nàng chuyên nghiệp là hóa học, đối thiêu đảo lý luận đó là rõ ràng, nhưng hoàn cảnh điều kiện đơn sơ, xác suất thành công khẳng định thấp dò người. Nếu tuyết thiên tiến đến trước thu thập đủ rồi cũng đủ. Nhiều đồ ăn, vậy thử xem, liền tính thiêu không thành toàn bộ đồ gốm, thiêu thoái đại mảnh nhỏ cũng so này cục đá hảo xử nhiều. Mặt khác, tuyết thiên tiến đến trước muốn cho long chiến nhiều lộng điểm cái kia chi chi thú, những cái đó mỡ động vật đối những cái đó hoạn có phong thấp khớp xương bệnh lao các dung sĩ hữu dụng, nghĩ đến bệnh phong thấp, lang phỉ lại có chút lo lắng sơn động giữ âm vấn đề. Tuyết thiên rét lệnh ở nguyên chủ trong trí nhớ chính là lưu lại rất nhiều ác mộng giống nhau hồi ức, sơn động không cần tưởng cũng biết không thế nào giữ ấm, long minh đại thúc chân mới vừa có khởi sắc không thể lại đông. Lệnh, gia thú liền tính rửa theo kiếp trước làm như vậy thành y phục cũng không bên người, không bên người liền sẽ không giữ ấm, còn muốn nghĩ lại mặt khác biện pháp. 71 chương 71 hồi ức Lung tung rối loạn nghĩ về sao phải làm sự tình, trong lòng sợ hãi thiếu rất nhiều. Nhưng tuy rằng bóng đêm gia tăng, nhiệt độ không khí hàng càng ngày càng thấp, bởi vì lần trước đi ra ngoài đã xẻ ra ngoài ý muốn, lang phỉ cũng dưỡng thành tùy thân mang theo cái loại này đánh lửa cục đá, đem chính mình ngồi vị trí này rửa sạch ra một khối đất trống, tùy tay phủi đi chút làm mềm tủi, lấy ra cục đá, bắt đầu nhóm lửa. Bởi vì tủi dễ châm duyên cớ, nhóm lửa quá trình thực thuận lợi, quân hoàng sắc ánh lửa chiếu sang cái này đơn sơ sơn động, thân thể cũng chậm rãi ấm áp. Trong sơn động phô một tầng thật dày tuổi lang phỉ sợ cháy, lại đem bên cạnh đều gom đến một bên. Ôm tuổi thời điểm, lang phỉ sờ đến quen thuộc mềm mại đồ vật, bung trong tay đồ vật nhìn kỹ, thiếu chút nữa cao hứng kêu ra tiếng, bạch bạch, xù xù, này không phải bông sao. trách không được nơi này dấm lên đi như vậy mềm mại, thật tốt quá, có bông liền cấp long minh đại thúc làm bảo vệ đùi, đến lúc đó chỉ cần sinh cháy, long minh đại thúc chân liền sẽ không lánh như vậy lợi hại. Không nghĩ tới chính mình sẽ tìm được bông A, này xem như nhờ họa được phúc sau. Lang phỉ cao hứng đã đem chính mình ở vào giã ngoại sự tình quên đến sau đầu, liền ánh trăng cùng ánh lửa, lang phỉ đem tuổi bông cấp lấy ra tới, có một tiểu đôi, lang phỉ đem bông ôm vào trong ngực, ấm áp xúc cảm làm nàng cảm giác cả người đều phải hóa. Ôm bông cỏ trong chốc lát, lang phỉ đặt ở một bên, lại hướng đóng lửa bỏ thêm điểm tuổi. bất quá nơi này tuổi đều là đồ tế nhuyễn loại hình, không cấm thiêu. Chỉ sợ một lát liền đến không có, chính mình muốn hay không đi ra ngoài nhặt điểm. Như vậy nghĩ, lang phỉ liền hướng cửa động phương hướng nhìn lại, này vừa thấy sợ tới mức không dọa phá gan, ngoài động đứng một đầu toàn thân tuyết trắng lang, kia lang chừng một người rất cao, khổng lồ thân thể chắn cửa động hơn phân nửa, màu xanh lục đôi mắt chính nhìn chằm chằm trong sơn động chính mình. Lang phỉ lập tức ôm chặt trong tay gậy gỗ, co chặt đến trên vách đá, chính mình thế nhưng bị lang theo dõi, Nó khi nào lại đây chính mình cũng không biết, làm sao bây giờ, chạy. Sơn động khẩu đều bị chặn như thế nào chạy, đánh. Nói giỡn, chính mình phỏng trừng còn không có ai đến nó biên phải bị xé thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất kia cụ bạch cốt sẽ không chính là bị này lang cấp cắn chết đi. Lần đầu tiên một mình trực diện ăn thịt động vật lang phỉ tuyệt vọng, trước kia có long chiến tại bên lời gặp được cái gì khốn cảnh nàng đều chỉ là sợ hãi mà thôi. Nhưng lần này nàng cảm thấy chính mình thật sự sống không nổi nữa. A tỷ, thực xin lỗi ta không thể hồi tộc tìm ngươi, ta lỡ hẹn, Long Chiến, thực xin lỗi, ta lãng phí ngươi những cái đó muối, Long Minh Đại Thúc, thực xin lỗi, trong lòng mặc niệm xuyên qua tới về sau gặp được nhân tài phát hiện, chính mình đi vào cái này thời không bất quá ngắn ngủn thời gian nội, cũng đã cùng nơi này người có khó có thể dứt bỏ ràng buộc, muốn trở lại hiện thế ý tưởng đã cơ hồ đã không có. Nàng chỉ nghĩ cùng bọn họ vẫn luôn bình an sống sót. Lạnh băng nước mắt từ khỏe mắt lướt qua, ở ánh trăng phản xạ hạ phát ra trói mắt quang, Coi như lang phỉ sợ tới mức hoang mang lo sợ thời điểm, cửa động bạch lang ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm cực lớn, đinh thai như góc. Lang phỉ cảm giác chính mình màng thai đều phải bị chân phá, không rảnh lo mặt khác chạy nhanh dùng tay bưng kín lỗ thai, bởi vì dùng sức quá lớn, nàng liền không có nghe thấy này lang kêu xong. Nơi xa lại vang lên đồng dạng một tiếng xa xưa lảnh lót chu lên thanh. Nghe được nơi xa thanh âm, kia lang nhìn chầm chầm trong sơn động nhân loại nhìn vang qua, giống như ở phân biệt cái gì, trong mắt màu xanh lục quang mang lóe lại lóe Thật lâu sau, kia lang về phía sau lui lại mấy bước, sau đó đưa lưng về phía sơn động đứng ở cửa không xa địa phương. Lang phỉ tuy rằng che lại lỗ thai, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm kia lang động tác, trong lòng sợ muốn chết. Nhưng là đôi mắt vẫn là nhìn không được nhìn về phía kia giã thú, bởi vì kia lang tồn tại cảm thật sự quá cường, làm nàng tưởng bỏ qua đều không thành. Nó vì cái gì muốn lui ra phía sau, còn đưa lưng về phía sơn động. Chẳng lẽ là ngại chính mình quá gầy yếu đi? Tuy rằng nó giống như cũng không có biểu hiện ra công kích dí tứ, nhưng là tư thế này cũng quá kỳ quái. Quả thực, quả thực giống như canh giữ ở sơn động khẩu giống nhau, chẳng lẽ là nó mới vừa đã điền no rồi bụng cho nên tiêu hóa tiêu hóa lại ăn. Này lang ẩm thực thói quen thật đúng là hào đâu, sẽ không mặc kệ chính mình ăn uống quá độ, có thể là trong đầu huyền banh thật chặt, lang phỉ nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ, chính là ý tưởng có điểm quá chạy thiên, bởi vì quá khắc thường. Nàng nhưng thật ra đã quên khóc. Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, bên ngoài lại vang lên một tiếng rõ ràng quán triệt thiên điệu tiếng tê ớ. lang phỉ trái tim trực tiếp hàng đến đáy lòng, này lang còn có đồng lõa vừa rồi nó tiếng kêu giống như ở kêu gọi đồng bạn, cho nên chính mình bất quá là thay đổi cái lang bụng mà thôi sao. Cảm giác chính mình lại vô sinh tồn khả năng, lang phỉ ngược lại bình tĩnh lại, lúc này nàng lại không nghĩ làm lòng chiến tới tìm kiếm nàng, nếu hắn theo lang tiếng kêu tới nói, chỉ sợ cũng đến táng thân lang trong bụng, đến lúc đó long minh đại thúc còn có hai tiểu nhân nên làm cái gì bây giờ. Thời gian một chút trôi đi, trong sơn động đống lửa đã tắt, Lang Vĩ chết lặng cảm thụ không đến ngoại giới hoàn cảnh, nàng chỉ nghĩ nhanh lên bị ăn luôn, loại này chờ chết cảm giác thật sự thật là dài đăng đẳng, dài lâu đến nàng cảm giác toàn thân đều đau muốn mệnh. Đều nói người ở muốn chết thời điểm, quá vãng hết thể đều sẽ giống đèn kéo quân giống nhau quá một lần, Lang phỉ trừ bỏ nghĩ đến đây cùng nàng từng có liên quan mọi người bên ngoài, kiếp trước sự tình cảm giác mơ hồ muốn mệnh, giống như kia đã là thực xa xôi sự tình. Khi đó chính mình hơn phân nửa thời điểm ở vào lẻ loi một người, mỗi ngày vì kiếm tiền cùng sinh tồn buôn ba, mãi mãi đi về sau đã không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, sinh bệnh cũng chỉ có thể một người ngạnh trống. Nửa đêm, suốt cao mau 40 độ thời điểm, không có sức lực xuống lầu mua thuốc cũng liên tiếp kêu 110, liền lấy ra rượu trắng cho chính mình hạ nhiệt độ, sát đến một nửa không biết là thiêu ngất xỉu vẫn là mệnh hôn mê, quăng ngã nát cái chai. Pha lê cha tử Chất thật nhiều miệng vết thương, thiếu chút nữa đổ máu quá nhiều đã chết, khi đó chính mình lại như thế nào kiên trì lại đây. Tuy rằng mặt ngoài biểu hiện ra một bộ thực độc lập thực kiên cường bộ dáng, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng từ trong ngộng khóc tỉnh thời điểm, liền biết chính mình từ đấy lòng vẫn là chờ đợi có người làm bạn chính mình, thân nhân cũng thế, ái nhân cũng thế, ai đều có thể, nàng không bao giờ tưởng một người cô độc tồn tại. Cho nên ở xuyên đến cái này dã man chưa khai hóa giờ địa phương trở, lại biết được có cái yêu thương chính mình á tỷ sau, nàng trong lòng được đến lớn lao an ủi. Nàng thậm chí là có chút hân hoan, cho dù không thể giống nam nhân như vậy đánh tới con mồi, chính mình cũng có thể nuôi sống á tỷ hai người. Bị đổi thành nô lệ là đột phát sự tình, nhưng nàng chưa từng có từ bỏ quá trở về tìm á tỷ ý niệm, chỉ cần chính mình có thể nói động long chiến, chuyện này cũng không phải nhiều khó sự tình. Chính mình nỗ lực tìm kiếm đồ ăn, giúp trong tộc làm ra càng nhiều thực dụng đồ vật. khi đó trong tộc nghiệm ở chính mình làm ra nỗ lực, khả năng cũng sẽ tiếp nhận A tỷ bọn họ, đến lúc đó chính mình liền có thể tiếp tục cùng A tỷ cùng nhau sinh sống. Không biết khi nào bắt đầu, nàng ý thức được chính mình đã không muốn rời đi phi long bộ lạc, bởi vì ở long gia người đối nàng đều thực hảo, bầu không khí cùng gia cảm giác là giống nhau, cái loại này đã lâu ấm áp làm nàng luyến tiếp rời đi. Còn có Long Chiến, từ nhìn thấy hắn, hắn cứu chính mình một mạng bắt đầu, chính mình liền vô ý thức đem hắn trở thành dựa vào, nàng sở làm hết thẻ đều là biểu hiện chính mình giá trị, nàng muốn cho Long Chiến biết chính mình rất lợi hại, nàng tưởng. Ngực đau không thể hô hấp, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống tới, còn có thật nhiều sự tình không có làm, lang phỉ ở trong lòng hô to, ta không muốn chết. Long Chiến mau tới cứu cứu ta. Lang phỉ. Lâm vào hát cám trước. Nàng giống như nghe được long chiến thanh âm, cấp bách trung mang theo nôn nóng, à, này hình như là long chiến lần đầu tiên hô lên tên nàng đâu, quả nhiên là muốn chết sao. 72 chương 72 thanh 3 Mơ mơ màng màng trung, lang phỉ cảm giác giống như nghe được long chiến tiếng la, theo thân thể chậm dại ấm áp lên, cái loại cảm giác này liền càng rõ ràng, trên mặt bị vỗ nhẹ một chút, cái loại này thô lịch xúc cảm làm nàng cảm giác hết sức chấn thận, không khỏi mở mắt. Long chiến thế nhưng thình lình xuất hiện ở trước mắt, thường lui tới băng sơn trên mặt nhiều vài phần hoảng loạn. Có chỗ nào bị thương sao? Vội vang dám đến hắn mới vừa theo tiếng kêu lại đây, liền nhìn đến thoát lực ngã xuống lang phỉ, lúc ấy tim đập đều rối loạn, sợ hãi cực kỳ. Không, không, ta không có việc gì giao động ánh mắt ở nhìn đến sơn động khẩu chỗ kia uy manh tuyết lang khi, lang phỉ nháy mắt liền tỉnh lại, nàng không phải nằm mơ, long chiến là thật tới, kia lang cũng ở. Không biết là dọa quá mức vẫn là lòng chiến tới liền có người tâm phúc, lang phỉ phi thường bình tĩnh chỉ chỉ kia lang, lang. Không biết là vừa lúc vẫn là kia lang nghe được nàng thanh âm, còn phi thường hợp với tình hình về phía trước đi rồi vài bước, thật lớn thân thể đem sơn động khẩu đổ cái răng chắc, đầu sói cũng đã ruôi tới rồi trong sơn động, so đèn lồng còn đại đầu tồn tại cảm cực cường, hô hấp gian có thể ngửi được nó trong miệng kia cổ dày đặc mùi tanh, trong động ánh sáng đều tối sầm hơn phân nửa. Lăng phỉ nháy mắt tiêu âm, kia vi phong lấm lâm cử lang ở cửa thăm quá mức, có thể so với trứng gà đại đôi mắt phiếm lạnh lùng quang, cái loại này đứng ở trôi đồ ăn đỉnh liếc coi đồ ăn khí thế áp lăng phỉ thiếu chút nữa xuyên bất quá tới khi tới, nó ánh mắt ở lăng phỉ cùng Long chiến gian tuần tra nửa ngày, sau đó định ở Long chiến trên người, lăng phỉ ngạc nhiên phát hiện, Long chiến cùng cự lang ly không đến một mét, trên mặt chẳng những không có sợ hãi còn mơ hồ có chút ý cười, không sai. Hắn là ở cao hứng, ngày thường. Mân khẩn khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cái này biểu tình lang phỉ cũng thật không như thế nào gặp qua. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, dây tiếp theo hắn đột nhiên động, đôi tay thế nhưng ôm lấy kia cự lang đầu, lang phỉ suýt nữa từ trên mặt đất ngảy lên, đây là muốn xá nhân uy lang tiết tấu sao. Ra ngoài người dự kiến chính là, kia lang bị ôm lấy đầu cũng không có bắt đầu hung ác cắn xé, mà là vẫn không nhúc nhích bị long trên ôm. Xanh biết đôi mắt kia phảng phất muốn cắn nuốt người khí thế cũng rút đi, giống như nháy mắt liền biến thành vô hại đại hình sùng vật giống nhau, thế nhưng còn dùng cằm mềm mại mau cỏ cọ long chiến cánh tay, một bộ thân mật bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì trời sinh tính hung tàn lang sẽ như vậy? Vì cái gì long chiến sẽ đối này lang làm ra như vậy thân mật động tác? Lang phỉ cảm giác chính mình trong đầu giống như tràn đầy hồ nháo, đều là dấu chấm hỏi. Một người một lang cũng không có thân cận lâu lắm. Long chiến buông ra tay. Đôi mắt đối thượng tuyết lang một đôi mắt to. Thanh ba, cảm ơn ngươi giúp ta tìm được lang phỉ. Chúng ta bộ lạc người sắp tới. Ngươi hồi hổ sơn đi. Chờ đến tuyết thiên thời điểm ta lại đến tìm ngươi. Kia lang giống như nghe hiểu hắn nói giống nhau. Trong cổ họng khò khè hai tiếng sau đó vây vây cái đuôi. Không chút nào lưu luyến xoay người. Vài cái liền biến mất ở màn đêm trung. Nay không phải ở đóng phim điện ảnh đi. Vì cái gì này lang giống như có thể nghe hiểu tiếng người. Bất quá, so sánh với dưới, Long Chiến mới càng thần kỳ đi, thế nhưng có thể cùng lang câu thông, thế giới này lại là như vậy huyền huyễn. Biết kia lang hoàn toàn không có bóng dáng, Long Chiến mới thu hồi ánh mắt, lang phỉ cảm giác được hắn tâm tình không tồi, không chờ nàng hỏi ra khẩu, Long Chiến liền trước mở miệng nói, đừng sợ, này tuyết lang là sẽ không thương tổn ngươi, hồ sơn rất lớn, nếu không phải nghe được thành ba tiếng kê Ta cũng không có nhanh như vậy tìm được người. Kia tuyết lang kêu thanh ba. Nay chỉ sợ là long chiến cho nó khởi tên, cho nên nói phía trước kia tuyết lang hảo kia một tiếng cũng không phải dẫn đồng bạn, mà là ở nói cho long chiến chính mình nơi. Nếu thật là như vậy kia tuyết lang phía trước ở sơn động trước bảo hộ tư thái phải tới rồi giải thích, cái này lang phỉ không biết chính mình nên vì này tuyết lang như thế thông nhân tính kinh ngạc vẫn là long chiến thế nhưng cùng tuyết lang hốn rất quen thuộc mà kinh ngạc kia, tuyết lang, không, thanh ba vì cái gì sẽ không thương tổn ta. Lang phỉ có chút tò mò, nàng cũng không biết kia lang khi nào đến cửa động, khi đó nó là như thế nào phân biệt chính mình. Người cùng ta thời gian lâu rồi trên người liền sẽ lây dính ta hương vị, thanh ba tuy rằng chưa thấy qua ngươi, nhưng là hắn ngửi được cái này hương vị liền sẽ không thương tổn ngươi, cái này sơn động là ta trước kia trụ địa phương, ta nếu tới hổ sơn liền ở nơi này. Nó sẽ thưởng thưởng tới giúp ta đuổi đi này phụ cận giá thú, cho nên ngươi lầm sấm đến nơi đây, nó liền đem ngươi trở thành ta đồng bạn. Gặp được đã lâu không gặp bằng hữu, Long Chiến trong lòng cao hứng, lời nói bất chi bất giác liền nhiều. Lăng phỉ biết giá thú khíu giác thập phần phát đạt, bất quá giữa khí vị là có thể phân biệt ra người tới cũng thật là lợi hại, bất quá chính mình trên người dính Long Chiến hương vị, lời này như thế nào nghe như vậy biệt lưu đâu. Bất quá có thể thoát ly nguy hiểm chính là trong bất hạnh vẫn hạnh. Đến nỗi Long Chiến cùng Tuyết Lang quan hệ, hắn không nghĩ rằng nàng cũng không thâm hỏi. Giá thú cùng nhân loại là vô mùi cùng đồ ăn quan hệ, từ trước đến nay không chết không ngừng. Có lẽ Long Chiến cơ duyên xảo hợp hạ cùng Tuyết Lang thành lập hữu hảo quan hệ. Nếu là để cho người khác đã biết Long Chiến cùng Lang quẹt với nhau, chỉ sợ muốn sinh ra hiểu lầm. Cho nên đây là cái bí mật đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lang Vĩ liền không hề rồi dám hỏi. Chúng ta ở chỗ này qua đêm vẫn là hiện tại phải về bộ lạc. Tại đây chờ Long giã bọn họ, bọn họ lại đây chúng ta liền theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Long chiến trầm giọng nói, thấy Lang Phỉ khôi phục tinh thần liền buông tâm, đi đến sơn động một góc địa phương bắt đầu đào lên, chỉ chốc lát sau từ nơi đó móc ra một phen hắc bạch sắc trái cây, trời tối không hảo săn thú, ăn trước điểm trái cây lót lót bụng. Nói xong hắn ngồi dưới đất dẫn đầu bắt đầu bái lên, trái cây có chút tiểu Long Chiến bái có chút lao lực, có mấy lần đều không cẩn thận rớt đến trên mặt đất, hắn cũng không chút nào để ý nhặt lên tới tiếp tục bái, sau đó trực tiếp phóng tới trong miệng. Lăng Vĩ cũng sở soạn một phen lại đây, bắt được trên tay thời điểm, vừa thấy, à, này không phải đậu phộng sao, này Sơn Động cũng không thể sinh trưởng thứ này, Long Chiến tìm đậu phộng động tắc cười xe nhẹ đi đường quen, chẳng lẽ hắn biết nơi này có, bất quá hắn nói qua này Sơn Động hắn trước kia trụ quá. Lăng phỉ không cấm mở miệng hỏi, này Sơn động, ơn, chính là nơi này, nếu lúc ấy tộc trưởng một hai phải làm ta áp phụ thượng Hồ Sơn, ta liền mang theo bọn họ tới nơi này, nơi này tuy rằng ly bộ lạc không phải rất xa, nhưng là Hồ Sơn là cấm địa, người bình thường cũng không dám tới. Vừa ăn, Long Chiến Biên trả lời, chính mình này đánh bậy đánh bạ thế nhưng đi tới Long Chiến bí mật trụ sở, Lăng phỉ cảm giác thật là tạo hóa trêu người. Nguyên lai lăn lộn một vòng vẫn là không có rời đi long chiến A, nghe được long chiến chi chi nhai sinh đậu phộng, lang phỉ mới phản ứng lại đây, đừng ăn xuống A, thứ này nướng chín càng tốt ăn. Nhìn hắn tiểu nô lệ đỉnh cái đại mặt mèo lấy đi chính mình đồ ăn đặt ở hỏa biên nướng, long chiến hứng thú giã rời ỉ ở trên vách núi đá, nghe nàng lại nhảy nói cái này kêu đậu phộng trái cây phi thường hảo, sau đó lại truy vấn hắn nơi này cái loại này trắng bóng gọi là đông đồ vật là ở nơi nào chích. Hắn lần đầu tiên phát hiện hắn thế nhưng phi thường thích nghe nàng nói cái không nghe, có thể là thói quen đi. Người này thật đúng là tâm đại a, chính mình bị tộc nhân lừa đến xa như vậy còn kém điểm chết, vừa rồi còn một bộ dọa muôn chết bộ dáng, hiện tại liền bắt đầu vui sướng lộng đồ ăn, bất quá, vẫn là hiện tại bộ dáng nhìn thuần mắt. 73 chương 73 trở lại bộ lạc. Bất quá tốt như vậy lừa cũng không phải là chuyện tốt. Long Chiến cảm giác hắn cần thiết đến liền chuyện này, giáo huấn nàng một chút, lần sau không cần tùy tiện đi theo người khác chạy đến bộ lạc ngoại lai, như vậy quá nguy hiểm. Hôm nay là ngươi vận khí tốt, nếu không lúc này sớm bị dã thú cấp ăn. Lập tức nói ra nhiều như vậy giáo huấn nói tới, Long Chiến này khí cũng là có bay lên xu thế. Nữ nhân kia cũng dám làm ra thương tổn hắn tiểu nô lệ sự tình, thật sự là không thể tha thứ. Hắn nhắc tới đến cái này, Lăng Phỉ trước tiên nghĩ tới tới vội vàng từ trên xuống dưới xem kỹ Long Chiến thân thể, phát hiện cũng không có miệng vết thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hơi mang ủy khuất nói, nàng nói ngươi bị thương, ta liền không nghĩ nhiều trực tiếp đi theo ra tới, ta cũng không quen biết nàng, ai ngờ đến nàng là gặp người, kia chính mình đương ngụy trang sao, Long Chiến nửa hít mắt, chuyện này hắn nhất định phải lấy lại công đạo, nhưng thật ra Long Phỉ vừa thấy Long Chiến lộ ra kia nguy hiểm biểu tình, chạy nhanh khuyên đủ, Ta liền muốn biết nàng vì cái gì muốn gặp ta, đều là một cái bộ lạc, người cũng không nên làm quá mức hỏa, rốt cuộc đó là cái nữ hài. Hiện tại thoát ly nguy hiểm, nàng trong lòng oán hận nhưng thật ra biến mất cái không sai biệt lắm, nhất buồn bực chính là nàng cũng không nhận thức nữ hài kia, vì cái gì nàng sẽ hại chính mình. Việc này sẽ không theo cái kia âm hiểm hiến tế có quan hệ đi. Tưởng tượng đến lam dịch, lang phỉ liền đau đầu không được, cái gì cứu người cực khổ chịu người tôn trọng hiến tế. Rõ ràng, cái đánh thiên thần ngụy Trang lừa đời lấy tiếng đồ đệ, bởi vì lược hiểu chút chữa bệnh chuyện này liền bày ra kia phó cao cao tại thượng cái giá, thật là quá ghê tởm. bất quá trong tộc người bị hắn tẩy náo lợi hại, so tộc trưởng còn tôn trong hắn, hắn cùng Long Gia không đối phó, cố tình ở trong tộc địa vị còn cao thực, muốn cùng hắn chu toàn thật đúng là có hại thực, từ chính mình giúp bộ lạc đuổi xa lại tìm được khoai sợ sự có thể thấy được tới. Chẳng những hiến tế liền tộc trưởng đôi chính mình đều là phong bị, nếu không bọn họ vì cái gì không đối tộc nhân nói này hai dạng là chính mình công hiến mà là quy công với thiên thần cùng hộ thần, xem ra nghĩ tới an ổn, nhưng có một phen đấu tranh đâu Bất quá nàng không sợ, cùng lắm thì rời đi bộ lạc tới nơi này sinh hoạt, long chiến đôi vùng này giống như rất quen thuộc bộ dáng, hẳn là không có gì đại nguy hiểm, nơi này đầy khắp núi đồi đều là ăn, như thế nào cũng sẽ không đói chết. Hơn nữa nàng hiện tại tìm được rồi đông, tuyết thiên hẳn là cũng sẽ hảo quá chút, tóm lại một câu, tùy cơ ứng biến. Thúc đầu phộng thật là ăn ngon, đây là lương thực hương vị đâu, lang phỉ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lại không khỏi tưởng niệm nổi lên những cái đó kiếp trước thường ăn gạo bạch diện, cùng thịt nướng cùng khoai sọ so, so sánh với. Nàng càng thói quen ăn cơm cùng mì phở, bất qua trước mắt trước lấp đầy bụng rồi nói sao, có lẽ ngày nào đó liền đụng phải đâu. Tựa như hôm nay chính mình liền phát hiện đậu phộng cùng đông, dừa núi ăn núi a đất rộng của nhiều này đó nhưng đều là thật sự đâu. Dựa vào ánh lửa, sắc trời nhất hắt thời điểm, Long giá bọn họ cuối cùng tìm được cái này sơn động, nhìn hai người ngồi ở đống lửa biên bên cạnh còn có một đống trái cây thân xác, trong sơn động còn tản ra mùi hương. Long Giả cảm giác ai lanh chịu đông lạnh nửa ngày chính mình hảo tâm toan, bất quá nhìn đến lăng phỉ hoàn hảo không tổn hao gì ngốc tại này, cuối cùng yên tâm. Trong tộc tổng cộng tới hơn 20 cái dũng sĩ, Long huyền hơn nữa năm cái nhi tử mặt khác mấy cái đều là cùng Long chiến quan hệ phi thường tốt, nếu không cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm nửa đêm đi ra ngoài tìm người, nhìn đến hai người an toàn không việc gì, liền thúc dục chạy nhanh trở về. Tuy rằng lang phỉ minh bạch nơi này thử an toàn, nhưng là sớm một chút trở về Long Minh đại thúc bọn họ mới có thể sớm một chút an tâm, cho nên ôm đông, lại làm Long chiến đầu thượng những cái đó. sinh Hơn hai mươi cá nhân lại thừa dịp bóng đêm hướng bộ lạc đi đến. Trên đường, Long Giã Phi thường chân chó tưởng thế Lăng Phỉ lấy đồ vật, kỳ thật cũng không trầm nhưng là xem trên mặt hắn bất an, Lăng Phỉ biết hắn khả năng ở vì không thấy trụ chính mình mà ấy nấy, đơn giản liền cho hắn. Ta hiện tại không có việc gì, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta lớn như vậy người, nên làm cái gì không nên làm cái gì cũng rất rõ ràng, ta còn phải cảm kích các ngươi mạo nguy hiểm ra tới tìm ta cùng Long Chiến Đâu xem Long Huyền Đại thuốc xanh mặt, Lang phỉ biết Long giã nhẹ nhất cũng đến ai một đồn nói, chạy nhanh thế hắn giải vây, nàng lại không phải Tiểu Hải Tử, có chính mình sức phán đoán, lần này là đại ý, cùng Long giã không quan hệ. Long giã quả thực mau đoan luu đã chết, Lang phỉ là cái tiến thối khéo léo người, có thể nhìn ra tới so trong tộc nữ nhân còn phải cẩn thận, ai có thể biết đột nhiên liền sẽ biến mất. Nghe nàng vì chính mình nói chuyện, Long Giá cảm động đều mau khóc, biết Lăng phỉ ném về sau. Nếu không phải còn dùng hắn ra tới tìm người, kia chạy không được một đốn đấu, sử dụng hắn á phụ câu nói kia, nhân ra lăng phỉ thế ngươi a bá chữa bệnh lại vì trong tộc đào đất hầm bảo tồn đồ ăn, ly bộ lạc liền xa như vậy ngươi liền cá nhân đều cho ta bảo hộ không được, ngươi còn xứng đương một cái dũng sĩ sao. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, tới rồi bộ lạc thiên đều mau sáng, bộ lạc còn một bộ an tinh tưởng hòa không khí, xem ra nàng biến mất việc này cũng không có nhau quá lớn. Lăng Phỉ thoáng an tâm. Cảm tạ những cái đó hỗ trợ người, Lăng Phỉ cùng Long Chiến về đến nhà, phát hiện Long Minh cùng hai tiểu nhân đều ngồi ở đống lửa biên, một bộ lo sợ bất an bộ dáng. xem vành mắt phía dưới màu xanh lá liền biết một đêm không ngủ, Lăng Phỉ đột nhiên cảm giác được một trận an tâm. Về Lăng Phỉ mất tích sự, Long ra người Phi thường có an ý ai đều không có để, chỉ là Long Minh nhìn qua ánh mắt mang theo quan tâm, Long Thiên càng dính chính mình. Ngay cả long trận cái này tiểu thí hải thấy chính mình đều không có hư lệnh, mà là phi thường xú thí ném xuống một câu, ở bác thượng đều có thể đi lạc cũng thật đủ buồn. Lăng phỉ nghĩ thầm ta không cùng tiểu hài tử chấp nhặt ta nhẫn. Lấy lòng giống nhau, lăng phỉ cấp long thiên nướng đậu phượng ăn, tiểu hài tử trong miệng nhét đầy đậu phộng tay nhỏ còn lôi kéo lăng phỉ trên người ra thu không bỏ, ăn ăn nước mắt bùm bùm liền xuống dưới, xem lăng phỉ thật là kinh hồn táng đảm thật sợ hắn nghẹn chính mình. Cố sức ăn xong trong miệng đồ ăn, Long Thiên mới nghẹn ngào nói, lang phỉ a tỷ, về sau không cần lại ném, Long Thiên thực lo lắng. Mấy ngày này ăn ngon dưỡng, Long Thiên khuôn mặt nhỏ có điểm thịt, khóc lên nước mắt theo mặt trượt xuống dưới nhìn hết sức chọc người đau lòng, đứa nhỏ này thật là bị dọa tới rồi đi, lang phỉ lại đau lòng lại có vài phần chịu tội cảm, đem hắn ôm vào trong ngực sắt nước mắt, an ủi nói, thực xin lỗi, Long Thiên, Về sau có chuyện gì ta đều trước nói cho các ngươi một tiếng, tuyệt đối không chạy loạn, lại nói ngươi A-ca như vậy lợi hại, ta chạy đến nơi nào hắn đều có thể biết ta, yên tâm đi, ai? Nha, đừng khóc, ngươi chính là tương lai dũng sĩ đâu, như thế nào có thể còn lưu nước mắt đâu. An ủi xong Long Thiên, Lang Vĩ cùng Long Minh nói, Long Minh đại thúc, bọn họ hiện tại đã sẽ đào đất hầm, ta liền không ra bộ lạc, hôm nay liền cùng trong tộc người đi ra ngoài đào khoai sọ đi. Ngày này so một ngày lạnh, sớm lúc này đến chạy nhanh đầy bụng vợ. trầm ngâm sau một lúc lâu, Long Minh nói, bộ lạc phụ cận khoai sọ này hôm nay đều đào hết, hiện tại yêu cầu đi đến xa hơn địa phương. Ngươi thân thể không thế nào hảo cũng đừng đi, Long huyền cùng ta thương lượng hạ, hắn thế ngươi đào khoai sọ, ngươi đi giúp chúng ta những cái đó lao bằng hưu đi xem bệnh, nếu hiện tại không chị, chỉ sợ cái này tuyết tiên. Lăng phỉ im lặng. Long minh trong miệng lão bằng hưu phòng trường chính là những cái đó bởi vì thân thể có bệnh không thể nhúc nhích, mất đi lao động năng lực ở tại kia phiến áp lực địa phương chờ chết người đi, những người đó hoặc là tự nguyện hoặc là bị bắt rời đi ra một mình sinh hoạt, trong lòng nhất định rất thống khổ đi, bất quá còn có hai cái quan tâm bọn họ người, cũng coi như là liêu lấy an ủi đi. 74 chương 74 nấu gia thú Từ hôm nay trở đi Lăng Phỉ liền chính thức bắt đầu cấp những cái đó lao thợ săn nhóm chữa bệnh, vì không cô phụ Long huyền đại thuốc khoe sọ. Lăng Phỉ chuẩn bị công tác làm phi thường đầy đủ, xuất phát thời điểm lại không thể không mang lên Long Thiên cùng Long Minh. Long Thiên là bị ngày hôm qua sự dọa tới rồi, Long Minh còn lại là muốn đi xem lão bằng hưu, thuận tiện nhìn Lăng Phỉ. Đối với việc này, Lăng Phỉ là không có phản đối quyền lợi, bởi vì Long Chiến đã ngầm đồng ý. Lăng Phỉ lại lần nữa đi vào cái kia áp lực lều trại khu. Đi trước nhìn Long Mộc thương thế, trải qua hai ngày nướng thổ đắp trị, hắn chân đã tiêu sưng lên không ít, không biết là bệnh chuyển biến tốt đẹp cho hắn mang đến hy vọng vẫn là cùng Long Minh cùng với Long Huyền nói chuyện phiếm nổi lên tác dụng, dù sao hiện tại trên người hắn cái loại này tử khí trầm trầm cảm giác nhưng thật ra không có hơn phân nửa, nhìn thấy lăng phỉ lại đây còn gật gật đầu, tuy rằng không nói gì thêm lời nói, nhưng là bắt đầu tiếp xúc ngoại giới đây là cái hảo hiện tượng. Lăng Phỉ cho hắn ấn một hồi thông gần lưu thông máu huyết đạo, Long Minh lúc này đã giá nổi lửa tới bắt đầu nướng thổ, một bên nướng một bên dò hỏi Lăng Phỉ những việc cần chú ý, đối với nhiều ra tới cái này giúp đỡ. Lăng Phỉ chỉ điểm lên cũng tương đối dụng tâm, nơi này ít nhất mấy chục cái lều trại, nếu là cái gì đều chính mình tự tay làm lấy, kia mẹ chết nàng ở Tuyết Thiên phía trước cũng xem không xong này đó bệnh hoạn. Ngày hôm qua phát hiện đồng, Lăng Phỉ lại nghĩ ra một cái ôn kinh tán hàn, hành khí huyết đuổi lạnh leo ở mức hảo biện pháp, nhưng biện pháp này đến yêu cầu thời gian, cho nên, nàng ban ngày thời điểm vẫn là dùng nướng thổ trường nóng biện pháp. Từ Long Mộc nơi đó ra tới, Long Minh lánh lăng phỉ hướng bên cạnh lều chạy đi đến, nơi này trụ người hẳn là cũng chính là cùng Long Minh tuổi không sai biệt lắm đại thợ săn, bởi vì Long Minh bệnh thời gian tương đối lâu, thời gian rất lâu không ở trong tộc lộ diện, cho nên mới vừa tiến vào thời điểm, người nọ nhất thời cũng chưa nhận ra hắn tới. Bất quá nhìn đến hắn hành động tự nhiên hai chân nhìn nhìn lại một bên trong tay cầm đồ vật lang phỉ cùng Long Thiên, giống như minh bạch bọn họ ý đồ. Đến, chương nửa ngày miệng, mới thốt ra mấy chữ, Long, Long Minh, đã lâu không thấy, chân của ngươi. Lộ quang, ta chân đã bị lăng phỉ trị hết, nàng rất lợi hại, ngươi làm nàng cho ngươi xem xem. Long Minh cười đối hắn nói, thật sự có thể trị hảo sao. Ta đi tìm vài lần hiến tế. Hắn đều nói không có cách nào, cho nên ta mới chuyển đến nơi này, nếu có thể làm ta lại có thể đi đường, liền tính không thể săn thú ra có thể đi ra ngoài thu thở, ta cũng căng nguyện, thật có thể chưa khỏi nói, ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Cái này kêu lộ quang thợ săn vừa thấy chính là cảm xúc lộ ra ngoài loại hình, vừa nghe nói chính mình chân có thể cứu chữa, kích động vành mắt đều đỏ, thật sự liền kém cấp lang phỉ hành quỳ đại lễ, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Người này cũng là bị này bệnh vây thảm, một người tung tăng nhảy nhót nam nhân chân đau động đều không động đậy, chỉ có thể ở trong bộ lạc chờ chết. Quả thực so chết ở dã thú trong miệng còn làm người chịu không nổi. Lang Vĩ ý bảo hắn năm hảo, người này chân không nghiêm trọng lắm, so long mục muốn nhẹ nhiều, thân thể còn rất cường tráng, hẳn là mới vừa bệnh phát không lâu, liền mở miệng an ủi nói, lộ làm vinh dự thúc. Nếu ngươi có thể dựa theo ta nói đi làm, Tiêu Tuyết Thiên phía trước là có thể đi đường. Thu thập sự ngươi cũng trước đừng nhớ thương, chờ ta nói có thể ngươi mới có thể đi làm. Tuy rằng trước nay rất ít bị trong tộc tiểu bối người bị loại này giáo hấn khẩu khí nói chuyện, nhưng là lúc này lộ quang đã đem lang phỉ trở thành có thể cứu vớt người của hắn, vội vàng gật đầu, chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta bệnh, ta cái gì đều nghe ngươi. Một bên Long Minh cũng đi theo ứng hòa, muốn chân nhanh lên hoàn toàn khôi phục, cần thiết đến nghe lang phỉ. Điểm này hắn làm liền không tồi. Chân thiêu sưng lúc sau lăng là bị lăng phỉ lệnh cưỡng chế ở trên giường nằm như vậy nhiều ngày, kia đoạn thời gian thật là đau cũng vui sướng, tuy rằng hiện tại chỉ làm chính mình ở trong bộ lạc đi tới đi lui, nhưng là so với kia thời điểm nhưng mạnh hơn nhiều, hắn rất thấy đủ. Lộ quang có điểm ngượng ngùng túi đầu, nam đen gương mặt lộ ra mấy phần hướng ý, ta, ta hiện tại cái gì đều không có, không thể cho ngươi con ngồi, lăng phỉ. Chờ ta chân hảo về sau ta khẳng định sẽ nhiều săn mấy đầu thanh như tặng cho ngươi. lang phỉ. Ta khi nào chiều ngươi muốn quá thanh như? Long minh xem nàng vẻ mặt mờ mịt, liền biết nàng không biết việc này, cho nàng giải thích nói, trong bộ lạc nhân sinh bệnh đều là từ hiến tế tới trị liệu, hiến tế ăn uống từ trong tộc phụ trách, ngoài ra người bệnh cũng đến cấp hiến tế đồ ăn. Lộ chỉ là trong tộc săn thú khi cứu trở về tới người, vẫn luôn cũng không có kết thân. Cho nên ở trong tộc là độc nhất hộ, hắn một bệnh tự nhiên vô pháp cấp lang phỉ đồ ăn, Long Minh phát giác lang phỉ cũng không giống như biết việc này, chẳng lẽ nàng cái kia đương hiến tế A mẫu không có đã nói với nàng? Này làm hiến tế chẳng những ở trong tộc ôm có bắt sát, còn có người bệnh cung cấp cho hắn dư thừa đồ ăn, này còn không phải là khoản thu nhập thêm sao, thật là cái nước luộc đủ sống A, lang phỉ lén lúc tưởng. Bất quá nàng không phải hiến tế. Nếu không tới cấp những người này chữa bệnh liền phải chạy đến rất xa địa phương đào khoét sọ cố tình nàng vẫn là không sức lực, cho nên Long Huyền Đại Thúc đưa ra chuyện này cũng coi như là cùng có lợi cộng thắng. Nàng là tưởng nhiều hơn tích góp đồ ăn tới vượt qua cái này tuyết thiên, nhưng là nàng đối những người này cũng tâm sinh đồng tình, làm không ra ruỗi tay muốn đồ ăn sự tình, cho nên cười nói, không cần cho ta đồ ăn, ta lại không phải hiến tế, chỉ là vừa lúc sẽ trị cái này bệnh mà thôi. Hơn nữa ngài cùng Long Minh Đại Thúc cùng Long Huyền Đại Thúc đều là cùng nhau vào sinh ra tử quá, ta nhưng làm không ra này thấy chết mà không cứu sự tình tới. À, như vậy sao được, trước kia chữa bệnh nhưng lộ quang bị nàng lời nói làm cho có điểm phản ứng không kịp. Đêm lần thứ ba đắp thượng biến lạnh bùn đất từ hắn trên đùi bắt lấy tới, Lang Phỉ trả lời, nếu ngài cảm giác băn khoăn, trở về sau chân hảo liền thường tới nhà của chúng ta tìm Long Minh Đại Thúc nói chuyện phiếm đi, ta không cho hắn ra cửa. Hắn chính là buồn hỏng rồi, hai ngươi vừa lúc lẫn nhau tố khổ, ha ha. Nàng này trêu kẹo nói, nhường đường quang bất an tâm hơi chút buông xuống, đỏ lên mặt thô thanh thô khi nói, chờ ta chân hảo về sau, nói chuyện phiếm cùng đồ ăn sự tình, ta đều sẽ làm. Vậy an tâm dưỡng vô vô tay, lang phỉ trong lúc lơ đãng liếc đến hắn cái này lều trại thạch nổi biên linh tinh vụn vặt rơi dụng một ít bị thạch đao cắt nát ra lông. Nhìn nhìn lại kia thạch trong nổi mặt thang thang thủy thủy cùng trôi nổi đi lên đồ vật, lập tức tiêu thanh. Người này là ở nấu ra thú ăn. Nàng tạm dừng quá đột nhiên, Long Minh theo tầm mắt vọng qua đi, sắc mặt tức khắc liền ảm đạm xuống. Dưới, một bên Long Thiên nhảy nhót chạy tới, ngồi xổm kia nhìn nửa ngày, rơi lên mặt hỏi: "Lăng phỉ a tỷ, nấu ra thú nhưng không thể ăn, ta phía trước ăn qua, ăn chất miệng, trong bụng đặc biệt khó chịu." Nhưng Long Chiến a ca giống nhau còn ăn được nhiều. Thật là lợi hại A. Nói nói, Long Chiến cũng chu lên miệng. Khi đó A Phụ chân mới vừa bị thương, không thể động. A Ca đi theo trong tộc cùng nhau đi ra ngoài săn thú. Trong tộc mỗi ngày thu hoạch đều thiếu đáng thương. A Phụ liền chọn những cái đó ra rẻ ra thú nấu ăn. Chính mình không muốn ăn, còn bị A Ca tấu một đốn Vốn dĩ chính mình thực tức giận, nghĩ không bao giờ cùng A Ca nói chuyện. sau lại buổi tối A Ca thế nhưng ôm chính mình ngủ. Hừ. Bởi vì ngươi là ta A-ca, cho nên liền tha thứ ngươi. Long Thiên nói làm cho cả lều trại đều an tĩnh lại, tuy rằng này chỉ là Long Thiên vô tâm lời nói, lang phỉ trong lòng giống như đau cắt giống nhau đau, đã vì lộ quang cảm giác khó chịu lại vì Long Gia đã từng quá kia đoạn nghĩ lại mà kinh sinh hoạt cảm giác đau lòng, dù sao cả người nơi nào đều cảm giác khó chịu. 75 chương 75 tiếp tục. Làm một cái thợ săn, hiện tại đánh không đến con mồi. Bị người nhìn đến dùng da thú đỡ đói, lộ quang cảm giác chính mình là một cái dũng sĩ tôn nghiêm đều không có, nhưng là không ăn da thú phải đói chết, hắn còn không muốn chết, hắn cảm thấy chính mình còn có năng lực đi săn thú, đặc biệt là hai chân ở đắp quá hai lần bốn đất sau, thế nhưng có trực giác, cái này làm cho hắn càng tràn đầy hy vọng, chỉ cần chính mình nghe lăng phỉ nói, kia qua không bao lâu chính mình là có thể đứng lên, nhưng là hiện tại, Hắn cảm giác chính mình đã không mặt mũi đối liều trại cái này vài người. Đặc biệt có thể thể hội hắn cảm thụ, cùng hắn có đồng dạng trải qua long minh nhìn xem lộ quang sắp dán đến mặt đất đầu, cường đánh tinh thần cười nói, lộ quang, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ có có thể sống sót mới có thể làm càng nhiều sự tình, lại nói kia ra thú cũng không như vậy khó ăn, trước kia ta ở săn thú thời điểm cùng tộc nhân đi rời ra, ăn vải thiên thị tươi đâu, kia mới kêu ăn khó chịu đâu. Tuy rằng hắn dùng nhẹ nhàng an ủi ngự khi nói lời này, lang phỉ lại nhìn đến hắn kia cười rõ ràng là cười khổ, là một cái á phụ, không thể cung cấp bọn nhỏ đồ ăn, ngược lại muốn rửa ra thú lợi đói. Này đối Long Minh tới nói nhất định là phi thường thống khổ lại không bằng lòng nhắc tới hồi ức, nhưng là hắn có hắn bất đắc dĩ, cho dù lại hủy khuất lại khổ sở lại bị tội, sống sót mới là chân chính chuyện quan trọng. Các dũng sĩ cầm đơn sơ vũ khí đi cùng có được thật lớn lực lượng cùng sắc nhọn, Miệng móng nuốt dã thu liều mạng, các nữ nhân mạo nguy hiểm đi dã ngoại thu thập, đều là vì làm chính mình cùng hậu đại sống sót, ở cái này ăn tươi nuốt sống thời đại, mặc kệ thiên nhiên có bao nhiêu tàn khốc, sinh tồn là mọi người duy nhất mục tiêu. Xem lộ quang giống như còn một bộ bị đả kích bộ dáng Long Minh hô qua Long Thiên cho hắn nói vài câu, Long Thiên gật gật đầu, sau đó chạy ra đi, Lang Phỉ không cần đoán đều biết hắn là làm gì đi, không có xuống phía dưới cái lều chạy tiến hành mà là ở chỗ này dừng lại. Lộ quang tuy rằng đánh cả đời săn, nhưng này lều trại chắc thật sự không thể tính hảo, ngầm thật nhiều địa phương còn có rảnh, vừa đến buổi tối khẳng định nơi nơi lọt gió, lang phỉ cũng không hỏi hắn ý kiến, trực tiếp cùng Long Minh đại thúc cùng nhau giúp hắn ở bên ngoài đôi thổ đắp lên những cái đó khe hở, nhìn đến có chút địa phương gia thú đều dài quá khẩu khí, hô hô giấc phòng, Long Minh trực tiếp ở lều trại tìm cốt châm lại từ chính mình trên người móc ra một đoạn ngắn dây cỏ bắt đầu cho hắn vùng liều chạy đây là Lang Phỉ lần đầu tiên nhìn đến dây cỏ nhìn đến kia xoa lại thế lại cứng cỏi dây cỏ trong lòng hô to lợi hại này đến phí bao lớn công phu mới có thể đem dây cỏ biến thành như vậy a xem ra Long Minh Đại thúc ở nhà thật đúng là một chút cũng chưa nhàn rồi Hồ Thẹn khó làm lộ quang xem hai người bọn họ vội trăng lên càng ngượng ngùng vội vang nói đừng phí lực ý Quá mấy ngày liền phải trong sơn động ở, này lều trại bổ không bổ cũng chưa cái gì hai dạng. Không chờ lăng phỉ nói chuyện, Long Minh liền giành nói, lều trại ấm áp, chân của ngươi tốt mau chút. Nói xong hướng lăng phỉ đầu hướng một ánh mắt, giống như ở giò hỏi hắn nói đúng không. Lăng phỉ cảm giác có chút buồn cười, chính mình cấp Long Minh đại thuốc trị bệnh, người này đem cái gì đều nhớ rõ chặt chẽ, chẳng những chính mình dựa theo yêu cầu làm, còn cự người khác, thật đúng là có ý tứ. Lập tức liền gật gật đầu, chứng minh Long Minh nói xác thật là đúng. Lăng phỉ tay nhanh nhẹn, Long Minh ngoại ý muốn cũng là một fan thu thập lều trại hảo thủ. Hai người đem lều trại ngọ phục tùng, Long Thiên ôm mấy cái khoai sọ thở hồn hển đã trở lại. Tay nhỏ phủng đưa cho Lộ Quang, a thúc, đây là khoai sọ, so với kia gia thú ăn ngon nhiều, ngươi ăn đi. Lộ Quang tiếp ở trong tay lại không có ăn, phóng tới một bên nhìn về phía Long Minh, này đồ ăn ta không thể lấy. Lăng phỉ giúp ta trị chân ta đều không có cái gì có thể cho nàng, không thể lại muốn nhà ngươi đồ ăn, phi tinh tộc trưởng nói. Hôm nay đồ ăn phi thường khẩn trương, trong tộc phải cho ta đồ ăn, ta cũng không muốn, khi đó ta cho rằng ta không bao giờ năng động, cho nên muốn đem đồ ăn lưu cái những người khác. Quả nhiên là như thế này à, Long Minh trong lòng lập tức liền sáng tỏ, trong tộc là hẳn là phân cho lão nhân cùng mất đi săn thú năng lực thợ săn một chút đồ ăn, tuy rằng ăn không đủ no bụng. Nhưng cũng không đến mức đói chết, lộ quang lưu lạc đến ăn gia thú nông nỗi, kia khẳng định là không muốn trong tộc đồ ăn. Phi tinh thích hợp chỉ nói nói cùng lúc trước đối chính mình nói đại khái giống nhau đi, bất đồng chính là chính mình có cái lợi hại nhi tử lòng chiến. Tộc trường mệnh lệnh bọn họ ai đều không thể cai lời, hắn là, lộ quang cũng là, nhưng hắn không thể một bên ăn thịt nướng một bên nhìn đã từng đồng bọn nấu gia thú, khuyên đủ, này không phải bạch cho ngươi. Về sau ngươi trả lại cho ta khoai sọ không phải có thể sao Thứ này bộ lạc phụ cận liền có Chờ tuyết thiên qua liền lại mọc ra tới Ngươi chân hảo về sau đi đảo Lộ chỉ là cái ngay thẳng Không nghe ra tới Long Minh lời này Kỳ thật là kế sách tạm thời khuyên hắn ăn cái gì Nghiêm túc suy xét một chút Chính mình một người cũng dám ra bộ lạc Thứ này ở bộ lạc phụ cận nói kia về sau còn cấp Long Minh không phải cái gì không có khả năng sự Nghị thông suốt Liền gật gật đầu trình trọng chuyện lạ nói, hảo. Người này thật tốt hống, lang phỉ ở trong lòng cảm thán. Lộ quang nơi này xong việc, Long Minh lại tiếp tục lãnh nàng xuống phía dưới một nhà tiến hành, nơi này chủ cơ bản đều là bị thương lại không thể động lao thợ săn, mỗi người hiện tại sinh tồn tình huống đều không sai biệt lắm, không có người nhà hoặc là bị ra vứt bỏ tất cả đều là một bộ chờ chết trạng thái, có người nhà vì không liên lụy người nhà, đều một bộ kháng cự tư thái. Nơi này người Long Minh đều nhận thức, cho dù trước kia không thế nào thuộc người cũng đều nhận thức Long Minh, bởi vì Long Gia phía trước phát sinh sự tình ở trong tộc thư quanh động, đơn giản điểm tới nói chính là Long Minh bị tộc trưởng cùng hiến tế nhận định là cái gì đều làm không được, cho nên hiến tế tưởng đem Long Minh đưa đến hổ sơn, sau đó Long Chiến kiên quyết phản đối, kỳ thật làm những cái đó không thể lại vì trong tộc làm công hiến người hoặc là đưa đi hổ sơn hoặc là chuyển quan ơi. Nay tự sinh tự diệt sự tình ở trong tộc là lệ thường, bởi vì trong tộc vẫn luôn đều khuyết thiếu đồ ăn, đây cũng là mối cái sắp rời khỏi lao thợ săn đều không thể không tiếp thu sự thật. Cố Tình Long chiến nhảy ra phản đối tộc trưởng cùng hiến tế, Long chiến thái độ ngẩng lên, cùng Long Minh quan hệ tốt, Long Huyền kia một ít người cũng đứng ở hắn mặt sau. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng tộc trưởng muốn dựa vào Long chiến đi đổi mối, cho nên không thể không nhận bị va chạm khẩu khí này. Từ bỏ cái này ý niệm, Tuy rằng rất nhiều người đối Long Chiến phản kháng tộc trưởng việc này ý tưởng rất nhiều, phần lớn đều là chức trách hắn phá hư quy củ, nhưng là nhân gia Long Chiến nói, ta chính là chết đói cũng sẽ không từ bỏ ta á phụ, á phụ ta chính mình dưỡng, không hướng trong tộc ruôi tay. Nay một mảnh người ở biết được chuyện này về sau đều trầm mặc, nếu có thể sống ai đều không muốn chết, nhưng là sống sót cùng làm hậu đại sống sót này hai vấn đề gặp được cùng nhau, bọn họ không chút do dự lựa chọn người sau. Bọn họ cũng không có sai. Hiện tại nhìn đến Long Minh thẳng tóc đứng trên mặt đất, tất cả mọi người suy nghĩ, chính mình lúc trước quyết định là sai lầm sao, nếu lúc trước cũng không như vậy kiên trì có phải hay không hiện tại cũng có thể cùng hắn giống nhau. Chỉ cần năng động, bọn họ chính là tính có thể ăn cỏ căn cũng có thể sống sót, chỉ cần năng động, chỉ cần chân khôi phủ, bọn họ không thể săn thú cũng có thể nuôi sống chính mình. Cho nên, lang phỉ cùng Long Minh bắt đầu trị liệu ngày đầu tiên. Liền ở Lão Liệp Thủ khiến cho sóng to gió lớn, Lang Phỉ cũng không nghĩ tới, chính là nàng cái này vô tâm cử chỉ khiến cho chấn động, sẽ cho về sau nàng cùng Long Chiến ở Tao Ngộ khó khăn khi mang đến như vậy nhiều tiện lợi. 76 chương 76 khói mù Rắn chắc liều trại nội, Lam Dịch chính nằm nghiêng ở mềm mại trường rác ra thú thượng, thời tiết càng ngày càng lạnh, hắn đã không dám lại ra liều trại, chân cũng bắt đầu mơ hồ có chút đau. Tuy rằng với hắn mà nói cũng không phải rất khó nhẫn, nhưng cái này đau đớn giống như một cây thứ chát ở hắn trong lòng. Hắn là phi long bộ lạc hiến tế, hắn là thiên thần sứ giả, hắn không thể giống những người khác giống nhau bị chân thương bối rối, hắn không thể rơi xuống giống người kia giống nhau nấm nỗi. Cái kia đã từng cao cao tại thượng, hiện tại kéo dài hơi tàn tổn tại người, tuyệt đối không thể. Trên mặt đất đại đại đống lửa nướng toàn bộ lều trại ấm áp, làm dịch cái chán đã đổ mồ hôi tới gần đống lửa hai chân đã bị nướng phát đau nhưng hắn không dám rời đi hắn mơ hồ minh bạch chân là bởi vì rét lạnh mới có thể đau sau đó phát triển đến xương to rốt cuộc đi không được lộ nông nỗi cần thiết ở nghiêm trọng trước khống chế được lúc này lều trại khẩu gia thú bên ngoài nhớ tới một đạo thanh âm tư tế đại nhân ta là không trượt lam dịch ngồi ngay ngắn dùng không chút nào mang bất luận cái gì cảm tình thanh âm nói vào đi gia thú sốc lên nho nhỏ một cái khe hở Sau đó một người từ bên ngoài tễ tiến vào, túi đầu túi người đứng ở nơi xa, thấy thế, Lam Dịch vừa lòng nheo lại đôi mắt, người này tuy rằng không phải cái đủ tư cách thợ săn, nhưng làm việc tiểu tâm cẩn thận, biết lúc này chính mình sợ lánh tròn nên động tác đều rất cẩn thận. Nói đi, Lam Dịch đem đặt ở một bên gậy chống trụ ở mặt. Người tới tuy rằng là cái nam nhân, nhưng là dáng người thấp bé, gầy trơ cả xương, đầu thấp rất hấp, ở nghe được Lam Dịch dò hỏi sau. Vội vắng đáp, tư tế đại nhân, Long Minh chân sắc thật đã hảo, mấy ngày nay ở trong bộ lạc đi lại rất nhiều, hắn lanh lăng phỉ, không, cái kia nữ nô lệ đi bộ lạc phía đông trong tộc lao liệp thủ trụ kia một hối, đã chỉ vài cái, nhưng là còn không có thấy những người đó chuyển biến tốt đẹp, mặt khác, Long Huyền người một nhà cùng cái kia nữ nô lệ vẫn luôn đi rớt, gần, bắt lấy gậy chống tay không khỏi ra tăng vài phần sức lực, tuy rằng trên mặt bình thường nhưng mù bàn tay thượng bại lộ gân xanh lại biểu hiện ra hắn lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh, cái kia không chấp mắt nữ nô lệ, hắn có thể cảm giác được, người nọ với hắn mà nói chính là khắc tinh giống nhau tồn tại, người nọ so Long Chiến càng thêm đáng sợ, hắn cảm giác cái kia nữ nô lệ giống như thật là thiên thần sứ giả, nàng thế nhưng thật sự có thể tìm được có thể đối phó rắn độc đổ vật nàng. Có thể trị liệu đối rối bộ lạc nhiều năm chân thương, tuy rằng Long Chiến cùng Long Huyền không có nói, Nhưng là cái kia kêu, kêu khoai sọ đồ vật tuyệt đối là nàng phát hiện, này đó đều là vượt quá hắn tưởng tượng, chính mình ở nàng trước mặt giống như thành một cái vô tri người, nàng so với kêu cái đã từng giáo hội chính mình nhận thức thảo dược người kêu còn muốn lợi hại nhiều, nàng sẽ cướp đi chính mình hiện tại địa vị, chính mình tuyệt đối không thể lại làm nàng sống sót. Nhưng là hắn cần thiết đến nhẫn, bởi vì hắn chân hiện tại cũng xảy ra vấn đề, hắn không thể làm trong tộc người biết chính mình thân là hiến tế không bằng một cái nô lệ chính mình chân. Ta biết ngươi cùng Long Huyền Chi gian sự tình, ngươi yên tâm, nếu ngươi chịu hảo hảo thay ta làm việc, ta khẳng định như ngươi nguyện. Đối đại thế chính mình làm việc người, Lam Dịch thực hiểu được làm cho bọn họ đối chính mình càng trung tâm. Cảm ơn tư tế đại nhân. Ngươi nọ eo con càng thấp, mặt cơ hồ đều dán tới rồi mặt đất. Vốt vé hạ ma bóng loáng đầu gỗ, Lam Dịch làm bộ không chút để ý hỏi, cái kia nữ nô lệ có vấn đề, vì bộ lạc căn ổn Ngươi cần thiết được ngay nhìn thẳng nàng, nhìn đến nàng dùng cái gì yêu pháp trị liệu sao? Ta ở lều trại ngoại nghe lén, cũng không có nhìn đến là như thế nào làm, giống như chỉ là dùng bình thường bùn đất nướng trường nóng đến trên đùi liền có thể, cái kia nữ nô lệ chỉ là một lần long giã liền học được. Nam nhân tất cung tất kính đáp, Xương như vậy lợi hại, đau liền cường tráng dũng sĩ đều đứng dậy không nổi như thế nào sẽ đơn giản như vậy đã bị chữa khỏi, làm dịch không tin. Nhưng là hắn cũng không có nói thẳng, mà là nói, tìm một cơ hội, xem cái cẩn thận, sau đó trở về nói cho ta, chỉ có biết nàng dùng chính là cái gì yêu pháp, mới có thể cho nàng định tội, sau đó lại đem cùng nàng tương quan người đều loại bỏ ra bộ lạc. Là, tư tế đại nhân. Lam Dịch trong mắt hiện lên âm u không rõ quang màng tạm dừng hồi lâu mới nói, ngày hôm trước, nghe nói đã xảy ra một việc, kia nữ nô lệ ở Bắc Sơn phủ cận bị người dẫn tới Hồ Sơn. Kết quả bị Long Chiến cấp tìm trở về, việc này ngươi làm không tồi, lần sau phải làm càng cẩn thận một chút, hoặc là tìm sự tình bám trụ Long Chiến cùng Long Giã bọn họ. Ai, đáng tiếc, yêu nhân chính là mạng lớn. Hừ hừ. Nam Nhân thân thể cứng đờ, không nói gì, cũng không có biện giải hắn không biết chuyện này, chỉ cần là đối cái kia nữ nô lệ có làm hại sự tình, Tư Tế Đại Nhân nhất định sẽ thật cao hứng, vận khí tốt có lẽ sẽ được đến ban thưởng. Hắn đang nghĩ ngợi tới. Phanh một tiếng, trước mặt trên mặt đất nhiều một khối thịt tươi, sau đó trên đầu vang lên một đạo thanh âm, cho ta theo sát bọn họ, có động tĩnh gì kịp thời tới cấp ta báo cáo. Là, là, cảm ơn tư tế đại nhân. Đại hắn lên tiếng, người nọ chạy nhanh đem dính đầy bụi bẩm thịt cầm ở trong tay, cung kính xoay người ra lều trại, trên mặt lộ ra thèm nhỏ dại tươi cười, chính mình đã lâu không có ăn đến thịt, lần này thật là lấy cái cái kia không biết tên người Phúc ca. Lêu trại nội Lam Dịch trên mặt rốt cuộc che giấu không được ngon động, chỉ cần biết rằng có thể y hảo tự mình chân phương pháp, chính mình nhất định phải lộng chết cái kia đáng giận nữ nô lệ. Ha ha, ngươi nếu thích xen vào việc người khác, vậy các ngươi liền cùng những cái đó lao bất tử cùng chết ở cái này tuyết thiên đi. Trong lòng có ý tưởng khác, Lam Dịch liền sửa sang lại hạ gia thú, ở Thái Dương lớn nhất thời điểm, đi ra liều trại. Phi tinh cũng biết long chiến gia tiểu nô lệ đi trị liệu những cái đó lao liệp thủ sự tình. Lúc trước những người đó thống nhất bị an bài tới đó, hắn là cam chịu, làm tộc trưởng hắn không thể đem này đó không thể lại tiếp tục săn thú lại không thể tham gia thu thập người đuổi đi ra bộ lạc. Bởi vì như vậy sẽ làm hiện tại thanh tráng niên có dị tâm, rốt cuộc những người đó có số ít một bộ phận là theo chân bọn họ có huyết mạch quan hệ thân nhân, càng quan trọng là mỗi cái thợ săn đều có lao thời. Điểm Hơn nữa mỗi cái lao thợ săn đều sẽ đến cái loại này chân bệnh, chứ bỏ hiến tế bên ngoài. Nhưng việc này đối phi tinh tới nói cũng không phải chuyện tốt, nếu lăng phỉ thật sự đem những người đó chân đều chưa khỏi. Như vậy ở tuyết thiên tiến đến thời điểm chính mình phải cho những người đó phát đồ ăn, như vậy nhiều người đến yêu cầu nhiều ít đồ ăn a, Bộ lạc phụ cận khoai sọ tất cả đều đào trở về, nhưng là còn không có đạt tới năm trước tồn chữ lượng, hiện tại lại nhiều nhiều như vậy trường miệng. Hắn thật sự là đau đầu, hơn nữa những người này chân thương hảo cũng không thể lại đi. san thú, tiếp tục hoặc là quả thực chính là lãng phí đồ ăn, cần thiết đến tìm cái lưỡng toàn biện pháp mới được. Hắn đang nghĩ người tới, liền nhìn nơi xa hiến tế hướng chính mình cái này phương hướng đi tới, phi tinh mảy ra hắn ra, có lẽ hiến tế có thể cung cấp cho hắn một biện pháp tốt. Hai cái trong lòng suy đồng dạng mục đích người, ở lẫn nhau thử một phen sau đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Cộng đồng thương định như thế nào có thể làm trong tộc người vượt qua cái này tuyết thiên. Lúc này không chung mất đi ngày xưa trong sáng, sám xịt một mảnh, che khuất thái dương, thái dương hữu khí vô lực giống nhau tản ra nhiệt độ, lại không cách nào lại mang đến ấm áp, nơi xa chân trời một mảnh lạnh băng màu đen, này phiến đại lục tàn khốc nhất tuyết thiên liền phải tới. 77 chương 77 tự hiền Mấy ngày nay lang phỉ bận rộn quả thực chân không chấm đất, Một bên không thể chậm trễ cấp những cái đó lao liệp thủ nhóm trị liệu, một bên chạy nhanh ở xương giá phía trước đem khoai sỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút phóng phóng tới long ra hầm. Này hầm vẫn là long ra cùng mấy cái huynh đệ đào, bởi vì đào quá lớn, lang phỉ lại làm cho bọn họ trên mặt đất hầm bốn vách tường trố lũy cục đá làm chống đỡ. Bởi vì muốn ở tuyết thiên tiến đến trước chứa đựng cũng đủ thịt, long chiến vẫn luôn không có thay ca, mỗi ngày từ sớm đến tối đều đi ra ngoài săn thú. Bắt được trong nhà con ngồi cũng càng ngày càng tăng, dùng làm thịt muối các loại gia vị đã không có, có phía trước giao huấn nàng cũng không dám một mình ra bộ lạc, Lăng Phỉ lại không nghĩ lãng phí muối, cho nên chỉ có thể dùng hắc quả xử lý hạ lại hơi chút nướng làm một chút, làm chúng nó bảo tồn thời gian trường chút. Trong lúc, Lãnh Hương cùng lực liên lôi kéo mấy cái quan hệ tốt nữ hải tới cùng Lăng Phỉ học tập xử lý thịt phương pháp, trong đó một cái lấy tới một loại đặc thù đầu gỗ Cái kêu kêu ố linh nữ hài nói dùng này đầu gỗ như thế nào thiêu đều thiêu không, đặc biệt kỳ quái, cho nên lực liên liền lôi kéo nàng tới tìm lang phỉ. Lực liên bất quá cùng lang phỉ tiếp xúc hai lần, nhưng là ở trong mắt nàng lang phỉ biết rất nhiều các nàng không biết sự tình, cho nên trong tiềm thức liền cho rằng lang phỉ cái gì đều biết, cho nên gặp được việc này cái thứ nhất nghĩ đến chính là lang phỉ. Lang phỉ cầm kia đầu gỗ nhìn một chút, cũng không có cái gì đặc thù nhưng là thiêu cháy liền nhìn ra tới cùng mặt khác bất đồng kia đầu gỗ là làm đấu, nhưng là lại phi thường không dễ dàng bật lửa, toàn bộ đặt ở đống lửa thượng chỉ biết bị thiêu đỏ bừng, ngọn lửa cơ bản nhìn không tới, hơn nữa cơ bản không bốc khói, còn ẩn ẩn có cổ hương khí, lang phi trong lòng đột nhiên vừa động, thứ này chính là huyên thịt hảo đầu gỗ a, huyên thịt cùng thịt nướng dùng đồng dạng thịt làm được hương vị cũng đại không nghĩ cùng, chính mình có thể thử xem làm, nhưng huyên thịt yêu cầu tài liệu cũng không ít. Chính mình đỉnh đầu thượng cái gì đều không có, lang phỉ chỉ phải cùng các nàng nói này đầu gỗ hữu dụng, nhưng là khuyết thiếu tài liệu. Tuy rằng hiện tại kiến thức không đến hơn thịt, nhưng là lực liên kia hương phấn kính lại một chút không có giảm bớt, tiêu chờ không vội thời điểm lại đến tìm nàng học làm hơn thịt, những người khác cũng là vẻ mặt chờ mong bộ dáng Các nàng cùng lang phỉ không thân, nhưng là lực liên dùng lang phỉ phương pháp làm thịt nướng sau, chính là cho các nàng một người nếm một chút hối, kia hương vị quả thực đồng cực kỳ. Làm trong nhà thịt nướng chủ lực các nữ hài, đều sôi nổi tỏ vẻ muốn học tập, đáng. Tiếc lực liên cùng lang phỉ đều không có gia vị, cho nên các nàng đều có chút thất vọng. Nhưng là biết này đặc thù đầu gỗ tác dụng, những người này đều tỏ vẻ ở tuyết thiên tiến đến trước muốn nhiều tồn một ít, tuy rằng cùng trong bộ lạc các nữ hài nói chuyện phiếm lãng phí một ít thời gian, nhưng là các nàng lại trợ giúp nàng xử lý muốn vào hầm khoai sọ. Chính là lấy ra những cái đó chảy ra hoặc là tổn hại đơn độc đặt ở cùng nhau, chuẩn bị ăn luôn, tốt phóng lên chứa đựng, lời này tuy rằng đơn giản, nhưng là buồn kẻ thực, đặc biệt là buổi tối ánh sáng ảm đạm thời điểm, càng là kiện. Phi thường tra tấn người sự tình, bất quá người nhiều nhanh tay, một đám người dịu rít nói chuyện, thực mau liền chọn hảo, làm cảm tạ, lang phỉ làm tạc khoai sọ cho các nàng ăn, đương nhiên dùng chính là những cái đó không thể chứa đựng khoai sọ. Mấy ngày nay long chiến đánh thật nhiều chi chi thú, trong nhà trang du ống trúc đã trên mặt đất hầm bầy một loạt, phỏng trừng long ra người ăn đến ngày mai tuyết thiên đều ăn không hết, long thiên cùng long giã ăn du biết lạp ăn càng là đầy miệng ba đều là du. Bỏ được phóng du, khoe sọ tạc liền càng thương ngọn, bởi vì làm song sống một thân nhẹ nhàng lại nói cao hứng, tạc thời điểm lăng phỉ lại cố ý bỏ thêm quả, làm được hiệu quả cùng rút ti khoai sọ rất giống, chính là không phải như vậy ngọn. Món này đã chịu các nữ hài tranh đoạt, các nàng phần lớn đều là thích các ngọt, đều kêu muốn cùng lang phỉ học món này. Cái này buổi tối quá lộn sột, có hỏi du là như thế nào tạc ra tới, lại hỏi muốn phóng nhiều ít mặt quả, càng nhiều người là hướng về phía học tập hầm tới. Tóm lại, lang phỉ một buổi tối miệng đều không có đỉnh, nguyệt đến trung thiên, mọi người đều có chút lưu luyến không rời rời đi, lang phỉ phi thường hào phóng một người tặng một ống trúc du. Mỗi người lúc này mới lộ ra cao hứng gương mặt tươi cười, nhẹ nhàng rời đi. Đảo không phải các nàng ham lăng phỉ du, mà là trong nhà thịt đều sờ soạn muối, vô pháp lại lọc dầu, có cái này, các nàng liền có thể trở về thử làm. Đem khoai sọ cùng thịt đều đưa đến hầm, lăng phỉ cùng cái con quay giống nhau lại đi xem bệnh, bởi vì nàng còn có long ra vài người gần nhất trà trộn ở lão liệp thủ nơi tụ tập, nơi này phương bị làm ẩm ý cuối cùng có điểm không khí sôi động. Thái dương lớn nhất thời điểm, mấy cái bệnh tình soi nhẹ người sẽ trộm ra tới phơi nắng, một bên phơi một bên nói cho tả hữu làm tốt phòng bị, nếu là có người nhìn đến lăng phỉ bóng dáng, chạy nhanh thổi huyết sáo cảnh báo, sau đó tất cả mọi người chạy nhanh, cấp giống làm ăn trộm trở lại lều trại. Bọn họ những người này đều là bị lăng phỉ giáo hơn sợ, vốn gì đã có thể đứng lên, lăng phỉ một hai phải làm cho bọn họ không cần lộn xộn. tuy rằng biết là vì bệnh tình hảo nhưng là chân khôi phục kích động tâm tình có khi liền khống chế không được, liền sẽ ra tới đi một chút, đi không được vài bước hẳn là không có việc gì, có người liền ôm may mắn tâm lý, kết quả bị lăng phỉ phát hiện. Bị lăng phỉ ân cần dạy bảo nói qua như vậy nhiều lần, chính mình còn bị người ta chảo cái hiện hành, mỗi người đều cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng là lăng phỉ vừa không nói cũng không mắng bọn họ, liền nhẹ nhàng nói câu, a thúc, người hôm nay đi thời gian có điểm trường, giúp ngươi ở nấn tiêu trừ một chút mệnh nhọc đi. Sau đó liều trại liền sẽ nhớ tới sẽ khóc sói chu giống nhau tiếng kêu, bởi vì trột dạ mà dựng lỗ thai nghe động tĩnh người nghe thế tiếng kêu rên đều nhịn không được muốn đánh run, có thể làm này đó cùng dã thú vật lộn quá hán tử phát ra như vậy thanh âm, này lăng phỉ rốt cuộc làm cái gì? Bọn họ cũng không có phỏng đoán bao lâu, bởi vì lăng phỉ nhất nhất đến thăm mỗi cái không nghe lời người bệnh liều trại. Sau đó lao liệp thủ tụ tập mà thường xuyên sẽ vang lên đủ loại thống khổ tiếng kêu, thông thường ngày hôm sau trộm ra tới phơi nắng người liền ít đi hơn phân nửa, nhưng trong đó liền có hai người là dạy mãi không sửa. Từ hiên là này phiến tụ tập mà bệnh hoạn tuổi trẻ nhất, hiện tại bất quá hơn 30 tuổi, nhưng hắn thương là nghiêm trọng nhất, bởi vì chẳng những chân đứng dậy không nổi, săn thú thời điểm bàn tay bị con mồi cắn rớt, không có được đến kịp thời trị liệu, thủ đoạn tối giữa. Thiếu chút nữa đã chết, Lang Phỉ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã lâm vào chiều sâu hôn mê, hắn lều chạy tản ra hư thối xú vị, nàng tuổi trẻ thê tử nằm ở trên người hắn khóc cái không ngừng. Long Minh cùng Long Giá đều cho rằng người này đã cứu không trở lại, kết quả Lang Phỉ lại không có từ bỏ, giống như không có nhìn đến kia ghê tởm miệng vết thương cũng không có người được kia mùi hôi hơn thiên, dùng đùng nước mối đem người bệnh miệng vết thương giặt sạch một lần. Sau đó đem bối đao dùng nóng bỏng thủy nấu qua đi quát những cái đó hư thối thịt. Nàng vừa động thủ, kia hôn mê người bệnh cảm giác được đau đớn liền bắt đầu dây rựa. Lăng Phỉ làm lòng chiến cùng long chiến đè lại người nọ chân cùng chân, tiếp tục trong tay động tác, sinh sôi cạo thịt à, tưởng cũng biết sẽ có bao nhiêu đau, ngay cả Long Minh cùng Long dã cũng không dám đi xem, Tử Hiền thê tử càng là sợ tới mức cả người run rẩy, vẻ mặt nước mắt, nàng tưởng ngăn cản Lăng Phỉ, nhưng nàng lại không dám. Minh Bạch Tử Hiền nếu không chiếm được trị liệu, hắn sẽ chết, Lăng Phỉ tuy rằng không phải hiến tế, nhưng là nàng có thể trị hảo như vậy nhiều người chân, nếu là nàng lời nói, có lẽ có thể cứu trở về Tử Hiền. 78 chương 78 trước tư tế đại nhân Tử Hiền thân thể nửa đau nửa dãy rủa ra một thân hãn, xem Lăng Phỉ vẫn như cũ bình tĩnh xuống tay đi quát thì thối, mặc kệ phía dưới thân thể dãy rủa có bao nhiêu kịch liệt, tay nàng đều thực ổn. Long gia tự hỏi chính mình liền làm không được như vậy bình tĩnh đi đào nhân loại thịt. Tuy rằng này thịt đã lạ, này Lang Phỉ quả nhiên không phải người bình thường a. Nơi này không có tiêu độc dụng cụ các gọn, Lang Phỉ chỉ có thể tận lực giảm bớt hắn cảm nhiễm tỷ lệ, đem toàn bộ thịt thối đều quét đi. Người nọ đã không có sức lực lại dãi rủa, hô hấp cũng trở nên mỏng manh. Lang Phỉ chạy nhanh đem cầm máu giảm nhiệt dược đắp đến hắn miệng vết thương thượng, sau đó đem đảo lạn hoàng cầm cùng rau dấp cá cho hắn vui hạ. Người này tuy rằng nửa mất đi trực giác, nhưng hắn còn có nuốt ý thức, thẳng đến hắn đem dược cấp ăn, lang phỉ mới thoáng yên lòng. Chờ nàng làm xong này đó, tử hiền thê tử sơn thanh mới chiến căng căng lại đây nói lời cảm tạ. Tuy rằng tử hiền hiện tại nhìn qua so vừa rồi còn suy yếu, còn giống muốn chết bộ dáng, nhưng là nàng có thể cảm giác được lang phỉ làm đều là đúng, tuy rằng nhìn phi thường doa người. Dùng không thuận tay lại đột bối đau quát thịt lại không thể đụng vào thương không có hoại tử thịt. Là kiện phi thường yêu cầu cao độ sự tình, tuy rằng trên mặt chỉ là ra chút hãn, nhưng là lang phỉ thủ đoạn đều đã toan lấy bất động đồ vật, xoa nắn hai hạng, phát hiện không biết khi nào lều chạy nhiều một người, người này cũng là bệnh nhân của nàng, Duệ. Duệ đại thúc, ngươi như thế nào lại chạy ra, ta không phải đã nói chân của ngươi tạm thời còn không thể đi quá nhiều lộ sao. Muốn đặt ở mỗi ngày, lang phỉ khẳng định liền trực tiếp thượng thủ lấy massage vì từ đem hắn ấn một đốn tê nhưng là hôm nay tay toan thực, nàng chỉ có thể tiên tiến hành tư tưởng giáo dục. Duệ tuổi so long minh muốn đại chút, nhưng là xem tướng mạo lại tuổi trẻ thực, tuy rằng cũng chỉ là ăn mặc gia thú, nhưng là lại cho người ta sạch sẽ ngăn nắp cảm giác, cổ treo một chuôi giống như vỏ sò giống nhau đồ vật tiểu xảo tinh xảo, sơn hắn khí chất cùng người thường rất là bất đồng, dùng lăng phỉ kiếp trước ánh mắt tới xem, thực tuấn lãng, là cái lao xoay ca, Duệ tuy rằng cũng ở nơi này, nhưng là lều chạy cùng thức ăn cùng bộ lạc những người khác cần phải tốt hơn nhiều, lang phỉ xem qua. Rất nhiều người tới cấp duệ đưa đồ ăn, đại đa số thời điểm hắn sẽ đem đồ ăn phân cho nơi này người ăn, lang phỉ ngay từ đầu còn thực khó hiểu, sau lại long giá trộm nói cho nàng, người này là trước hiến tế, sau lại bởi vì thân thể có bệnh, tự động yêu cầu tới nơi này, sau đó lam dịch mới lên làm hiến tế. Nói thật, Lăng phỉ cảm giác duệ muốn so lam dịch đương hiến tế muốn đáng tin cậy nhiều, bởi vì người này vừa thấy chính là cái làm chính sự. Hiến tế liền tương đương với bác sĩ đi, bác sĩ ít nhất chức trách chính là cứu tử phụ thương. Lam dịch rõ ràng liền không có cái này cơ bản nhất tố chết. Lăng phỉ đối Duệ vẫn là rất kính nể, chẳng những là bởi vì hắn tỉnh ra đồ ăn cấp nơi này người, cho nên nơi này người đói một đốn no một đốn không có đều bị đói chết, càng là bởi vì lăng phỉ ở hắn lều Trại phát hiện có đi ướp tán hàn ngải thảo, duệ bị đưa đến nơi này vẫn như cũ không có từ bỏ trị liệu chân thương. Hơn nữa hắn cũng ý đồ trị liệu quá người khác, bất quá bởi vì phương pháp không đúng, khởi hiệu không lớn, nhưng hắn ý tưởng cũng là đúng. Này ngải thảo đối trị liệu phong thấp viêm khớp có phi thường tốt hiệu quả. Lăng phỉ, phải đối duệ đại nhân hảo hảo nói chuyện. Long Minh mở miệng nói, sau đó đối với duệ xin lỗi cười cười, Lăng phỉ vẫn là cái hài tử. Ngài không cần cho nàng nghiêm túc. Long Minh trước kia chịu quá dễ trợ rút, đối cái này trường kỳ vẫn duy trì gương mặt tươi cười hiến tê ấn tượng phi thường hảo. Cho nên hiện tại cho dù lưu lạc đến loại tình trạng này, Long Minh cũng không thay đổi lúc trước cái loại này tôn trọng. Lang phỉ cái hài tử thật đúng là không sợ trời không sợ đất, không thứ nàng dùng giáo hấn khẩu khí đối dễ nói chuyện thời điểm. Hắn đều thế nàng méo đem hãn, ở trong lòng cầu nguyện dễ đại nhân không cần cùng lang phỉ sinh khí. không có việc gì. Ta đều thói quen, đã sớm không thèm để ý. Duệ một mở miệng, thiếu chút nữa làm long minh hụt máu, lang phỉ rốt cuộc đều đối duệ đại nhân làm cái gì? Xem long minh cấp chán thượng ra hãn, lang phỉ pha không cho là đúng, lại nàng xem ra, tiếp thu chính mình trị liệu chính là chính mình người bệnh, nếu là người bệnh phải tiếp thu chính mình quản thúc, nàng mới mặc kệ là cái gì đương nhiệm tư tế đại nhân vẫn là tiền nhiệm tư tế đại nhân, nếu thật là làm dịch tới. Nàng bảo đảm làm hắn kêu càng thẳng thiết, ai làm ra hỏa này một bụng ý nghĩ xấu đâu. Nhưng bận tâm dễ người ở bên ngoài trước mặt ngũi, lang phỉ thật không có nhiều lời, mà là ở trong lòng yên lặng ghi nhớ cái này trước nay đều không nghe khuyên bảo kẻ tái phạm. Ta nhưng thật ra xem qua bị thương gia thu từng cắn đứt chính mình chân, lúc ấy còn tưởng rằng nó là đau điên rồi, nguyên lai là ở bảo mệnh a. như vậy nhưng cái đó thịt thối cắt rất là trị liệu sao? Duy hỏi. Tuy rằng không có nói ra tên ai, nhưng mọi người đều biết hắn là đang hỏi lang phỉ. Lang phỉ gật đầu ứng hòa nói, ơn, những cái đó thịt đã là hoại tử, nếu ở tiếp tục lưu tại kia, hư thối phạm vi liền sẽ mở rộng, mở rộng đến nhất định phạm vi liền sẽ muốn mệnh, cho nên cần thiết các rớt. Được đến khẳng định trả lời, duệ trên mặt tươi cười càng sâu, sáng ngời con ngươi cũng mang theo ý cười, gật đầu nói, tử hiền miệng vết thương ta cũng xem qua, nhưng không biết như thế nào xuống tay. Lang phỉ, người rất lợi hại. Hắn này một khích lệ, lang phỉ ngược lại có chút ngượng ngùng, trên mặt lây dính vài phần đỏ ửng, vuốt đầu cười, kỳ thật cũng không có gì. Thật muốn lại nói tiếp, nàng biết nói này đó chi thức đều là tiền bối tích lũy tinh nghiên, mỗi loại thảo dược dược tính đều là thành lập ở vô số lần tử vong cùng khỏi hẳn chung biết được, mấy ngàn năm lắng động lại mới đúc liền kiếp trước văn minh cho nên này đó người nguyên thủy tại như vậy đơn sơ hoàn cảnh hạ thông qua mồ hôi và máu đến ra quý giá khẩu khẩu tương truyền đồ vật mới là càng khó đến, chính mình càng muốn theo chân bọn họ hảo hảo học tập mới được. Tựa như duệ hắn có lẽ nêm thử quá rất nhiều thảo dược, cuối cùng lựa chọn ngải thảo tới trị liệu bệnh phong thấp, tuy rằng hắn hiện tại còn không được pháp, nhưng là giả lấy thời gian, hắn khẳng định có thể sờ soạn đến trị liệu phương pháp. Lại quan sát trong chốc lát, Đại tử hiền hô hấp vững vàng thả trọng chút sau, lang phỉ băng rán sơn thanh một ít chiếu cố người bệnh cấm kỵ sau, rời đi liều trại, duệ so nàng nghe càng nghiêm túc, trong lúc thường thường còn đưa ra một ít vấn đề, lang phỉ đều nhất nhất cho hắn giải đáp. Nhìn đến lang phỉ phải đi, duệ còn rất thất vọng, lang phỉ mắt sắc phát hiện hắn dị thường, nhịn không được hỏi, như thế nào? Nơi nào có không thoải mái sao? Duệ sơ sơ cằm, trầm giọng nói, hôm nay không có trừng phạt sao? Ta chính là không nghe lời chạy ra lâu. Tuy rằng lang phỉ ấn thời điểm một chút đều không lưu tình, ấn lòng bàn chân thời điểm lại đau lại ma, nhưng là mỗi lần ấn xong thân thể đều thực thoải mái, hắn mơ hồ cảm giác được loại này trừng phạt đối thân thể là có chỗ lợi. Ta vượng, Lang phỉ quả thực muốn xỉu đảo, người này thật đúng là kỳ quái đâu, người khác đều sợ muốn chết, cố tình hắn còn cố ý treo trọng chính mình, bất quá nhưng thật ra thật biết hàng đâu. Chính mình này lòng bàn chân mát xa tuy rằng lúc ấy cảm giác đau, nhưng là lại có thể phấn chấn tinh thần, giải trừ mệt nhọc. Duệ lại thuốc hẳn là cũng là cảm giác được, cho nên mỗi lần đều không nghe lời chạy loạn vì chính là chính mình cho hắn mát xa. Lang vị quả thực khóc không ra nước mắt, lại không nghĩ cổ vũ hắn không nghe lời khí thế, chỉ phải làm bộ hung tận nói, tích quốc, trở về sau cùng nhau ấn trở về. Duệ như cũng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, hảo, ngươi nhưng đừng quên. Lang phỉ, như thế nào có loại ăn trộm gà không thành phản thực một phen mệ cảm giác. 79 chương 79 săn thú. Chân trời mây đen quay cuồng, sắc trời ám trầm. Tới gần tuyết thiên, động vật tan cỏ di chuyển cùng ăn thịt đồ vật đông tàng khiến cho bộ lạc săn thú thu hoạch càng thêm giảm bớt, con mồi đánh thiếu, phân đến các gia đồ ăn càng là thiếu đáng thương. Ở Long Chiến đánh chết đệ tứ chỉ tam giác thú kháng trở về thời điểm, Long giã nhịn không được mở miệng nói, ngươi là từ đâu nhìn đến con mồi. Ta vẫn luôn tại đây đứng như thế nào một con cũng chưa nhìn thấy. Long chiến chỉ chỉ đôi mắt lại chỉ chỉ lỗ thai, ý tứ là chính mình nhìn đến cùng nghe được. Long giã tức khắc lại vô lực, gia hỏa này quả thực so giã thu còn lợi hại, luôn là có thể ở con ngồi phát hiện trước ra tay. Rất ít có là thất bại thời điểm, càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, hắn tìm con mồi bản lĩnh càng là nhất tuyệt. Rõ ràng chính mình chỉ nhìn đến một mảnh cỏ dại, chỉ nghe được tiếng gió. Hắn lại nói có thể nghe được thanh lưu tiếng kêu, hơn nữa chưa từng có nghe lầm. Quá, nhiều năm như vậy nhiều xuống dưới, Long Giã không thể không thừa nhận Long Chiến là trời sinh thợ săn. Bởi vì đã một ngày không có phát hiện thành đàn con mồi, cho nên trong tộc dung sĩ hoặc mấy người hoặc mấy chục người cùng nhau giống một phương hướng tìm kiếm, Long Chiến cùng Long Giã này tổ chỉ có 7-8 cá nhân, đều là ngày thường cùng nhau phối hợp phi thường tốt đồng bọn, tuy rằng nhân số là ít nhất nhưng săn đến con mồi là nhiều nhất. Long chiến nằm ở trên mặt đất yên lặng nghe một lát, sau đó đại khái ra cấp phương hướng cùng con mồi số lượng, thiếu nói, trực tiếp bọc đánh, một người một thạch đao cơ bản là có thể giải quyết, nếu là nhiều đầu động vật tăng cỏ, tắc lặng yên không một tiếng động hình thành một vòng gây, sau đó nhất nhất đánh bại, nếu là gặp được nhiều đầu hùng mánh động vật, giống nhau đều phải kêu ly gần dũng sĩ cùng nhau vây công. Vội một buổi sáng, nghỉ ngơi thời điểm, mấy nam nhân vây ở một chỗ thì nướng, ăn dã quả giải giải khát. Long chiến mới vừa ngồi xuống hạ, bên người lập tức vây đi lên ba bốn nam nhân, lấy long giã cầm đầu dũng sĩ lộ ra một bộ thèm nhỏ, dãi biểu tình. Long chiến, phân chúng ta điểm thịt khô bái. Đúng vậy đúng vậy, ta em gái hướng đi nhà người lang phỉ học như thế nào lộng, kết quả trở về nướng hương vị cùng ngươi ăn kém xa. Phân ta điểm, trở ta em gái thịt nướng tay nghề biến hảo, ta trả lại cho ngươi. Nói chuyện chính là lực liên ca ca lực dịch Lực liên cùng lang phỉ học thịt nướng cùng nấu ăn về sau Trong nhà người ăn uống thẳng tóc bay lên Nhưng ngày hôm qua bắt đầu đột nhiên mê thượng làm cái gì tạc khoe sọ Hắn ăn hai khối xác thật cảm giác ăn rất ngon Nhưng là hắn vẫn là càng vui ăn thịt nướng Kết quả nhiều lời hai câu Lực liên liền không cao hứng cho em gái không cao hứng lực dịch đành phải mang theo kho ăn miếng thịt ra tới săn thú Loại này vừa đến ăn cơm thời điểm liền trình diễn trường hợp từ lăng phỉ cấp Long Chiến mang ăn bắt đầu liền chưa từng có đỉnh quá. Hơn nữa gần nhất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, bởi vì trước kia trừ bỏ Long Giã bên ngoài giống nhau không ai dám hướng Long Chiến muốn ăn. Long Chiến ra tiểu nô lệ làm miếng thịt thật sự ăn quá ngon. Long Giã mỗi lần từ Long Chiến nơi đó chiếm được liền sẽ thèm bọn họ. Sau đó có mấy cái định lực không đủ liền lấy đồ ăn đi theo Long Chiến đổi, muốn phóng. Trước kia Long Chiến khẳng định sẽ không để ý tới loại sự tình này, nhưng là nhìn đến lăng phỉ cùng trong tộc mặt khác nữ hài ở bên nhau chỗ cao hứng bộ dáng, lượt một trần chờ liền đáp ứng rồi, những người này ăn thịt nướng hảo, khẳng định sẽ cùng trong nhà người, đến lúc đó có thể cùng lăng phỉ cùng nhau người nói chuyện liền nhiều, như vậy nàng khẳng định sẽ càng cao hứng đi. Kết quả hắn buông lòng khẩu, về sau loại chuyện này liền càng ngày càng nhiều. Dị Vãng vẫn luôn cùng hắn có cái gì tiếp xúc, tộc nhân cũng đánh bạo thay đổi vài lần. Đối lăng Phỉ thịt nướng khen không dứt miệng. Dần ra cùng Long Chiến chỗ dài quá, phát hiện người này kỳ thật cũng không giống mặt ngoài như vậy, không hào ở chung. Lời nói thiếu, nhưng là săn thú thời điểm một chút đều không hàng hồ. Cùng hắn cùng nhau tổ đội săn thú người rất ít có bị thương tình huống, trách không được tộc trưởng. Phái hắn đi đổi muối. Người này thật đúng là lợi hại, cho nên đã nhiều ngày Long Chiến bên người người càng ngày càng nhiều. Mới gia nhập vài người là vừa bị cho phép săn thú người trẻ tuổi, chỉ ngây người nửa ngày liền cảm thán phi thường. Một bên chất lỏng bay tứ tung gặm dã trái cây một bên nói, chúng ta mấy cái này một buổi sáng thu hoạch so với bọn hắn kia nhất băng người còn muốn nhiều. Tấm tác, không biết là tìm không thấy con ngồi vẫn là không nghĩ mạo hiểm, dù sao bất quá thế nào ngày này phân đến con ngồi vẫn là giống nhau nhiều, cứ như vậy còn dám tự xưng là là bộ lạc lợi hại nhất dũng sĩ đâu. Gặm xong cuối cùng một cây miếng thịt, long giá thô lỗ sờ sờ miệng, dùng sức xoa nắn người nọ đầu một chút, quản như vậy nhiều làm gì, hảo hảo săn thú được, tốt thợ săn chính là nếu không đoạn mài rũa chính mình, lười biếng có lẽ sẽ làm người so người khác thiếu bị thương một chút, nhưng là dũng sĩ cần thiết muốn thời khắc tiếp thu tàn khốc khảo nghiệm, nếu không liền sẽ biến thành không nha dã thú, sớm muộn gì sẽ lưu lạc trở thành đồ ăn, các ngươi này đàn tiểu tử thúi muốn học đồ vật còn rất nhiều đâu còn không chạy nhanh ăn ít nói lời nói đi theo Long Chiến nhiều học điểm nói xong sách theo thạch đao đuổi theo Long Chiến xuất phát bước chân nghe mặt sau mấy cái tiểu tể tử hoảng loạn đứng dậy chảo vũ khí Long Giá khỏe miệng hơi hơi nhết lên bọn họ như vậy vấn đề hắn đã sớm hỏi qua Long Chiến vừa rồi cái kia đáp án chính là Long Chiến cho chính mình trả lời chân chính thợ săn yêu cầu khắc phục sợ hãi không ngừng tôi luyện chính mình tắm máu trưởng thành loại chuyện này Long Chiến đã sớm khắc đến trong xương cốt Buổi chiều thời điểm, Long Chiến cùng Long Giã mang theo vài người lại săn tới rồi sáu đầu thanh như cùng năm con hoàng dương thú, bởi vì này hai loại động vật đều không có cái gì công kích tính, cho nên không ai bị thương, Ngẩng đầu nhìn xem thái dương vị trí, vài người khiêng con ngồi trở về đi. Mới vừa tham gia săn thú tuổi trẻ thợ săn lần đầu tiên thân thủ săn đến con mồi, cao hứng miệng đều mau liệt đến cái óc, hoàn toàn không để bụng chính mình bị con ngồi huyết nhiễm một thân, kích động mở miệng nói. Long chiến ca thật là lợi hại, làm ta canh giữ ở nơi đó. Hoàng Dương thú chạy trốn thời điểm thật là không xem lộ, ta ngồi sủau trong bụi cỏ lập tức liền chắt chết một cái. Hắc hắc, nếu kêu ta a phụ biết ta lần đầu tiên ra tới liền săn tới rồi con ngồi, khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng. Người nọ cười rộ lên đôi mắt mị thành một cái phùng, đôi mắt có điểm giống Long Thiên, Long chiến đôi hắn nhiều vài phần kiên nhẫn, giải thích nói, gặp được Hoàng Dương thú khi phải chú ý trước quấy giày chúng nó dẫn đầu công thú nếu không sẽ bị chúng nó thực mau một đám công kích. Hoàng Dương thú lợi hại nhất địa phương chính là nó rắc cùng chân, chỉ cần nắm hai sừng đem nó hướng ngầm ấn, nó liền không thể thương đến ngươi. Nguyên lai là như thế này a. Vừa rồi người nọ lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu tình, sau đó lại truy vấn nói, Long chiến a ca, như thế nào mới có thể tìm được dẫn đầu công thú đâu? Phần lớn là tứ chi cường tráng, hai sừng phát đạt, có đôi khi cũng không nhất định. Chính yếu một chút chính là thú đẳng nghe nó chỉ huy, cho nên tại hạ tay phía trước ngươi phải hảo hảo quan sát. Long chiến nói. Nghe nó chỉ huy. Người nọ nghe không hiểu ra sao, nhưng là tụ tập mà đã đến, liền không lại hỏi nhiều. Dù sao hắn về sau đều phải đi theo Long chiến cùng nhau săn thú, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Bởi vì vừa rồi săn thú đi khá xa, cho nên bọn họ này đoàn người là trở về nhất vãn. Tới rồi tập hợp địa phương những người khác đều đã ở kia chờ, nhìn mấy người trở về tới, đều nâng nâng kháng kháng cầm lấy trên mặt đất con ngồi chuẩn bị hồi bộ lạc. Phi đạt nhíu mày nói, như thế nào trở về như vậy vãn, thiên lập tức liền phải đen, cần thiết sớm một chút phản hồi bộ lạc. Long Chiến ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi còn mang theo mấy cái tay mới, xảy ra chuyện gì ngươi như thế nào cùng tộc? Trưởng công đạo. Long Chiến xem cũng không xem hắn, bỏ xuống một câu nếu ngươi lại nói vài câu Thiên liền đen đi nhanh về phía trước đi đến. Long giã vô vô phi đạt bả vai, hiện tại đi nói, đuổi ở trời tối phía trước khẳng định có thể tới bộ lạc, con đường này đều đi rồi bao nhiêu lần, đại gia trong lòng đều hiểu rõ đâu. Mượn cơ hội phát huy, thật đem người khác đương ngốc từ đâu, có thời gian kia như thế nào không nhiều lắm cân nhắc cân nhắc nhiều đánh mấy đầu con ngồi. 80 chương 80 nổi lên xung đột. San thú đội ngũ trở lại bộ lạc. Sở hữu con mồi đều đặt ở trên quảng trường, tuyệt đại bộ phận nộp lên trên đến bộ lạc thống nhất đồ ăn chứa đựng mà, chỉ có một bộ phận nhỏ đường trường giết sau đó phân phối cấp đi ra ngoài săn thú dũng sĩ. Long chiến không thích ở trong đám người tễ, cho nên đứng ở mặt sau cùng, chờ đến phiên hắn thời điểm, thịt đã thiếu đáng thương, hắn bị phân đến thịt thiết có chút vụn vạt, từ khi vị thượng nghe bên trong hỗn loạn hoàng dương thú, tam giác thú, thanh như cùng chi chi thú nhiều loại hương vị. Phân lượng so ngày thường nhẹ rất nhiều. Long chiến không cấm nhíu như mày, hôm nay vận khí không tồi nhiều săn tới rồi con mồi, như thế nào phân thịt thiếu nhiều như vậy. Phụ trách phân thịt thấp bé nam nhân thấy Long chiến đứng ở tại chỗ nửa ngày không núp ních, không ngẩn đầu tiếp tục trong tay động tác. Muộn thanh muộn khí nói, gần nhất con mồi càng ngày càng ít, vì cất giữ càng nhiều đồ ăn, cho nên yêu cầu nhiều nộp lên trên chút con mồi, hiện tại có khoai sọ, thiếu phân thịt cũng sẽ không đói bụng. Tuy rằng nói như vậy, trên mặt hắn lại là chảy ra hắn ý, vô hắn, long chiến quanh thân khí thế quá mức bức người, không chuột. Ta nói ngươi này phân thịt kỹ thuật cũng quá không được, chỉ sợ là phía trước người phân nhiều, cho nên đến đôi ta này dư lại thiếu bãi. Bị phân đến một cái thanh nhưu chân long chiến cầm kia dính đầy máu tươi nhưu chân ở người nọ trước mắt lung lay nhoáng lên, này lưu trên đuổi đều quát xuống dưới nhiều ít thịt, ngươi có thể nói cho ta sao? Thanh nhưu chân tuy rằng thô tráng Nhưng đại đa số đều là xương cốt, long chiến trong tay thịt tuy rằng vụn vật nhưng là lại là long giã trong tay thịt gấp ba nhiều, tuy rằng giỏi về chạy vội thanh lưu trên đuổi thịt rất có kính đạo, nhưng là ở lấp đầy bụng mới là đệ nhất dung sĩ tôi nói, cũng không phải cái gì thứ tốt. Long giã cũng không phải một cái đặc biệt tính toán chi ly người, nếu không cũng sẽ không có thời gian liền đi theo lăng phỉ hướng lao liệp thủ bên kia chạy, bất quá từ cái này không chuột bắt đầu phụ trách phân phối về sau. Hắn đồ ăn luôn là nhiều lần người không nhiều lắm, một lần hai lần cũng liền thôi, còn không có xong không có. Hắn tự nhận là chính mình săn con ngồi cũng coi như là trong tộc tương đối nhiều, phân đến này đó đồ ăn càng là so với kia chút ra bộ lạc liền sợ hãi rụt rẹ tránh ở. Đám người trung gian người càng thêm đúng lý hợp tình, bất quá cái này không chuột giống như đối chính mình có chút thành tiến A. Bị giáp mặt chức trách không chuột sắc mặt đỏ lên, giống như bị lớn lao vũ nhục kích động hồ. Nếu ngươi cho rằng ta phân không công bằng có thể đi tìm tộc trưởng hoặc là hiến tế, nếu ngươi lợi hại liền chính mình đi ra ngoài săn thú, như vậy ngươi có thể đánh tới nhiều ít là có thể phân đến nhiều ít. Không dự đoán được hắn làm việc như vậy bất công còn dám kêu gào, long giã sắc mặt biến đổi dối tay liền phải đi bắt hắn, không ngờ tay còn không có chạm vào không chuột đã bị cả lại, thấy hắn một bộ hung thần ác sát bộ dáng, không chuột vội vàng về phía sau lui vài bước. Nằm mới vừa hoa khai con ngồi hiện tại còn lây dính máu tươi thạch đao, nơm nớp lo sợ nhìn Long Giã, hắn trong lòng minh bạch chính mình đối thượng Long Giã chỉ có bị đánh phân, nhưng là tưởng tượng đến hắn là Long huyền nhi tử. Cưu Hận lập tức liền vọt tới trong ngõ, làm hắn quên mất sợ hãi, cùng Long Giã trợn mắt giận nhìn. "Long Chiến, ngươi đừng ngăn đón ta, ta hôm nay một hai phải giáo huấn một chút hắn không thể." Bị Long Chiến ngăn lại, Long Giã hiển nhiên không cam lòng liền dễ dàng như vậy buông thà không chịu. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó dễ chính mình, nhưng nếu là cho rằng chính mình là cái dễ khi dễ liền mười phần sai. Long giã. Long chiến một phen để lại bờ vai của hắn, hướng hắn ngay mắt, sau đó có lớn, đồ ăn nhiều ít không quan trọng, thế nhưng hoài nghi chúng ta không thể đơn độc săn thú, vì dũng sĩ tôn nghiêm, chúng ta cần thiết hướng tộc nhân chứng minh chúng ta có cái này lực lượng. Hắn một kêu xong Long giã liền minh bạch hắn ý tứ vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, quát to, dũng sĩ tôn nghiêm không cho phép bị dâm đạp. đi, đi tìm tốc trưởng, đi tìm hiến tế. hai người bọn họ không chút nào giữ lại tiếng la, tức khắc đưa tới bên cạnh người chú mục, thấy có người nhìn qua, long giã càng là ra sức bắt đầu giảng chuyện vừa rồi. đương nhiên thuận tiện cũng thêm mắm thêm muối một ít. vây lại đây người có không ít đều là vừa lãnh quá đồ ăn thợ săn, nhìn đến long chiến cùng long giã trong tay phân đến thịt đều cảm giác ngoài ý muốn. Hai người ở săn thú thời điểm là thu hoạch nhiều nhất, như thế nào phân phối đồ ăn thời điểm thành ít nhất, lại nghe xong không? Chuột kia giống như khiêu khích nói không khỏi nhăn lại mi, người này chưa bao giờ đi ra ngoài săn thú lại nghi ngờ người khác, quả thực thật quá đáng. Mắt thấy vây lại đây người càng ngày càng nhiều, không chuột cũng cảm giác có chút không đúng, chính mình bất qua ở nổi nóng nói một câu thế nhưng đưa tới lớn như vậy xôn xao. Tuy rằng từ hiến tế nói mơ hồ đến ra tộc trưởng đối Long Chiến có phòng bị sự thật này, nhưng là thật muốn lại nói tiếp việc này là chính mình có sai trước đây, nếu thật muốn thấy tộc trưởng kia chính mình khẳng định sẽ bị phạt. Bởi vì lo lắng sự tình sẽ nháo đại, không chuột trong lòng có chút cấp loạn, âm thầm trộm hướng đám người chỗ tới sát, mới vừa vừa động đã bị vẫn luôn nhìn hắn Long Giã ngăn cản đường đi. Đường đi a, Long Giã lộ ra cái bí bi tươi cười. Một chút đều không có nhường đường ý tứ, vừa lúc làm tộc trưởng nhìn xem ngươi phân phối công bằng không công bằng, đỡ phải ngươi cho rằng ta ở hoan của ngươi. Long, Long giã, có thể là ta nói không rõ ràng lắm, ngươi tuy rằng thực không tâm lòng, nhưng không chuột muốn cho việc này chạy nhanh bóc qua đi, hắn ở trong bộ lạc không chịu coi trọng, nhau lớn khẳng định sẽ có hại. Long giã, không chuột bất quá là thuận miệng vừa nói, ngươi vì cái gì muốn hùng hổ do người. Đều là một cái bộ là người, người một hai phải nắm không bỏ sao. Với lúc đi ngang qua Phi Đạt thấy Long chiến cùng Long Giã cùng không chuột ràng co, nhìn không được sen mồm nói, hắn thật sự trướng mắt Long Giã cùng Long chiến vĩnh viễn đều một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, giống như sự tình gì thành thạo, làm người nhìn liền hòa đại. Nga! Phi Đạt! Long Giã liết xéo hắn một cái, về phía trước đi rồi vài bước, mặt đối mặt nhìn Phi Đạt, tươi cười có chút khinh miệt. Nếu là ngươi nói liền sẽ không để ý người khác đối với ngươi nói như vậy phải không? Bởi vì là sự thật sao? Đối mặt như vậy trần trùi cười nhạo, tinh tình vốn dĩ liền không thế nào tốt phi đạt nháy mắt bị chọc giận. Hắn ghét nhất người khác nói hắn không bằng Long Chiến, tuy rằng Long Giã cũng không có nói thẳng ra tới, nhưng là hắn ánh mắt cùng hành vi liền ở nói cho chính mình, hắn chỉ thừa nhận Long Chiến là người lợi hại nhất, mà chính mình vĩnh viễn không đuổi kịp người kia. Hắn vẫn luôn cho rằng trừ bỏ tộc trưởng chính mình là trong bộ lạc thanh niên thợ săn lợi hại nhất một cái, nhưng là không biết khi nào toát ra tới Long Chiến lại nhiều lần đoạt nổi bật cường hãn thân thể, hung ác động tác, so giá thú càng thêm mẫn cảm cảnh giác, mỗi lần săn thú thời điểm đều có thể lông tóc không tổn hao gì giết chết con ngồi, ngay cả lần trước gặp được hổ miêu khi, chính mình cùng những người khác giống nhau dọa toàn thân không có sức lực, nhưng là Long Chiến vẫn như cũ kia. Phó đạm nhiên biểu tình. Một người bị thương hổ miêu, khi đó sự tình còn có mỗi lần săn thú. Mặc kệ khi nào, chỉ cần chính mình cùng Long Chiến đứng chung một chỗ, Long Chiến sở làm hết thảy đều giống như ở nói cho chính mình vĩnh viên đều so ra kém hắn. Hắn vì thường chán ghét loại cảm giác này, giống Long Chiến như vậy đối tộc trưởng cùng hiến tế bất kính người vĩnh viễn không xứng đương bộ lạc lợi hại nhất dũng sĩ, hắn mới là có thể lãnh các dũng sĩ giết chết giã thú săn đến đồ ăn người kia. Bởi vì quá mức phẫn nộ. Phi đạt nắm tay không hề nghĩ ngợi liền bay đi ra ngoài, mang theo một trận kình phong, trực tiếp tạp hướng long Giá mặt. Tháng 81 chương 81 tách ra săn thú. Nắm tay ngột nhiên dừng lại không thể lại đi tới nửa phần, bị bắt lấy cánh tay bị gắt gao kiểm trụ, xương cốt giống như phải bị nắm đoạn giống nhau, mồ hôi lạnh từ cái chán nhỏ dọn, phi đạt cắn chặt răng không cho chính mình đều ra tới. Một tay bắt lấy phi đạt nắm tay long chiến như cũ mặt vô biểu tình, đôi mắt hiện lên hàn quang. Có này sức lực lưu trữ đối phó giã thú. Long chiến. Phi đạt. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Bị xôn sao đưa tới phi tinh gần nhất liền nhìn đến Long chiến cùng phi đạt chi gian dương cung bạt kiếm một màn. Mặt lập tức trầm hạ tới. Ở trong bộ lạc công nhiên đánh nhau. Đây là một chút đều không có đem hắn cái này tộc trưởng để vào mắt. Thấy tộc trưởng đã đến. Long chiến buông lỏng tay ra. Lui về phía sau một bước. trầm giọng nói. Tộc trưởng đại nhân. Ngài tới vừa lúc, có người nghi ngờ chúng ta dũng sĩ năng lực, vì chứng minh thiên thần giao cho chúng ta sinh tồn lực lượng vĩ đại, xin cho phép ta từ ngày mai bắt đầu độc lập săn thú. Tộc trưởng đại nhân, làm bộ lạc một người dũng sĩ, ta cũng muốn cầu một mình săn thú. Long Dã cũng ở một bên cao giọng nói, tuy rằng không biết Long Chiến muốn làm cái gì, nhưng là Long Dã lựa chọn tin tưởng hắn. Huy Long Chiến, Long Dã, các ngươi hai cái có phải hay không điên rồi? Một người đi ra ngoài sàn thú. Con mùi đánh không đến vẫn là việc nhỏ, sẽ không toàn mạng. Nghe xong hai người này ngoài dự đoán mọi người nói, bên cạnh có người nhịn không được lo lắng hô, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, làm cái gì đều không suy xét hậu quả. Như vậy nhiều tộc nhân đồng thời xuất động còn sẽ có người bị thương. Một mình một người đi ra ngoài quả thực chính là chịu chết. Đã cuồng vọng đến loại trình độ này sao? Bị buông ra phi đạt thả lỏng công kích tư thế. Xem long chiến ánh mắt giống như đang xem một cái mất đi lý trí người, hắn thừa nhận long chiến lợi hại, nhưng là nhân loại dù sao cũng là nhân loại, lực lượng cùng tốc độ vĩnh viễn đều so ra kém giá thú. Bất quá người tổng phải vì chính mình tự đại trả giá chút đại giới, có lẽ là máu tươi, hoặc là tánh mạng. Vốn dĩ cho rằng hai người bọn họ sẽ cáo trạng không chuột sấn lúc này trốn vào đám người, trong ánh mắt lẽ ngoan độc quan mang, đi thôi, đi thôi, đều chết ở bộ lạc bên ngoài. Phi tinh tựa hồ đã biết sự tình từ đầu đến cuối, dùng xem khi ánh mắt nhìn đứng ở trước mắt Long Chiến, đứa nhỏ này là duy nhất một cái từ hổ Sơn Thượng sống sót, mấy năm trước Tuyết Thiên, đột nhiên liền xuất hiện ở sau núi Sơn Động Khẩu, mọi người lúc ấy đều thực khiếp sợ, nhưng chính mình có thể từ trên người hắn ngửi được kia cổ dày đặc mùi máu tươi nói, kia xác bén mà lại thị huyết ánh mắt cùng hiện tại thực tương tự, thật sự rất giống giá thú. Long Chiến, rất nguy hiểm. Nếu hai người đều kiên trì, kia từ ngày mai bắt đầu hai người đơn độc săn thú đi, nhưng là có một chút. Phi tinh lông mày cao cao dơ lên, dùng cái loại này quen dùng ra lệnh ngựa khi nói, các ngươi không tham gia săn thú, chẳng những trong tộc sẽ không phân cho các ngươi bất luận cái gì đồ ăn, các ngươi cũng không chiếm được những cái đó vì vượt qua tuyết thiên mà cất giữ đồ ăn, hiện tại hai người nếu là đổi ý còn tới cọp. Vây xem đám người nháy mắt thiên tĩnh xuống dưới, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, Lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, hiện tại bộ lạc dũng sĩ đạt được đồ ăn bảy thành trở lên đều cất giữ lên chính là chờ đến tuyết thiên thời điểm cắt ra ăn xong đồ ăn sau lấy ra tới phân phối, kia chính là cứu mạng đồ ăn. Nếu Long Chiến cùng Long Giã nếu là đáp ứng đó chính là chính mình tìm chết còn liên lụy người trong nhà, đặc biệt là Long Giã, nhà hắn có 6 cái thợ săn, hướng trong tộc cống hiến như vậy. Nhiều con mồi sau nếu là một chút đều phân không đến. Kêu muốn như thế nào quá cái này tuyết thiên. Nghe vậy, Long Chiến ngẩng đầu nhìn về phía phi tinh, con người đen nhánh một mảnh, hình như là một cắn nuốt người hồ nước, chậm rãi phun ra một chữ, hảo. Long Chiến lập tức căng thẳng thân thể, xem ra tộc trưởng đây là thật sự không nghĩ làm cho bọn họ sống quá cái này tuyết thiên, hắn không sợ chịu đói, nhưng là trong nhà bốn cái AK còn có A phụ A mẫu. Khoe miệng nổi lên một tiêu nhàn nhạt cười, Long Giã giơ lên trong tay thật đau. Nhìn về phía Long Chiến Hảo Ai Đang muốn mở miệng đồng ý Long Giã bị trong đám người Chuyển ra tới thanh nhầm đánh gãy lời nói Rốt cuộc là cái nào đáng giận người đoạt chính mình nói Nếu làm ta biết là ai nói Nhất định phải hắn đẹp Lời còn chưa dứt Hai người tách ra đám người đi vào bên trong Long Giã thấy rõ người tới bộ dáng, Trong lòng về điểm này Tiểu phẫn nộ lập tức tan thành mây khói Nói giỡn Một cái là cái hắn thân á phụ Một cái là trước tư tế đại nhân, cái nào đều không phải hắn có thể chọc, chính mình vẫn là cầm miệng đi. Tộc trưởng đại nhân Đỡ Duệ tiến vào Long huyền hướng phi tinh hơi hơi không lưng, Long chiến cùng Long dã đều đã là trong tộc dũng sĩ. Minh Bạch nên làm cái gì không nên làm cái gì, ta cái này làm A Phụ tự nhiên tin tưởng hắn, cho nên từ giờ trở đi sẽ không hướng trong tộc muốn một chút đồ ăn. Nhìn đến Long huyền cùng Duệ đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Phi Tinh trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo, nhưng lúc này cần thiết muốn vẫn duy trì tộc trưởng uy nghiêm, gật đầu nói, vậy như vậy làm đi. Trung quanh tộc nhân xem Long Huyền tới ngược lại còn tán đồng Long Dã cùng Long Chiến này hoang đường ý tưởng, quả thực không thể tin được chính mình lố hay, vì cái gì Long Huyền cũng đi theo bọn họ hồ nháo a bất quá giật mình về giật mình, tộc trưởng ở chỗ này đã lên tiếng, ai cũng không dám nói cái gì nữa. Tộc nhân khó hiểu ánh mắt chuyển qua Long Huyền bên người duệ khi Tức khắc liền đem Long giá cùng Long Chiến sự tình vức đến sau đầu, duệ đại nhân thế nhưng có thể đứng đi lên. Thấy A Phụ cũng đồng ý ý nghĩ của chính mình, Long giá lập tức liền mặt mày hớn hở, không màng trường hợp có bao nhiêu xấu hổ, chạy đến Long Chiến trước mặt, dùng bả vai đâm đâm hán, hắc, về sau là có thể thường xuyên đến chế lăng phỉ làm thịt nướng. Long Chiến, người rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể làm vừa rồi như vậy quyết định, Bất quá loại này xưa nay chưa từng có cộng hoạn nạn cảm giác không tồi. đã lâu không thấy, phi tinh, ngươi giống như cái gì đều không có biến, thân thể vẫn là như vậy cường tráng a. duệ vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng, giống như đã không nhớ rõ lúc trước chính mình bị mạnh mẽ đưa đến cùng những cái đó lao liệp thủ vì lân sự tình, thục lạc chào hỏi. phi tinh gật gật đầu, muốn mở miệng nói cái gì đó, lại không biết nên dùng cái dạng gì ngữ khí. duệ đã không phải hiến tế nhưng lại không phải bình thường tộc nhân liếc đến bên cạnh tộc nhân nhìn về phía duệ kia kính trọng ánh mắt phi tinh thấp giọng nói duệ đại nhân ngài chân hảo ít nhiều lang phí kia hải tử rất lợi hại a chúng ta này đó lao ra hỏa đều chịu nàng chiêu cố buông ra long huyền tay duệ vững vàng qua lại đi rồi vài bước ta hôm nay tìm ngươi là tưởng nhắc nhở ngươi một tiếng năm nay tuyết thiên sẽ trước tiên rất nhiều ước chừng còn có năm tháng đêm tuyết thiên liền phải tới ngươi phải làm hảo chuẩn bị Như thế nào sẽ sớm như vậy? Phi tinh bị cái này đột nhiên mà tới tin tức chấn thất thanh nói, còn không có khởi phong như thế nào liền. Duệ nói giống như một giọt nước lạnh bắn nhập nóng bỏng chảo dầu, nháy mắt ở phi long bộ là khiến cho sóng to gió lớn, năm này, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Mỗi năm ở tuyết thiên tiến đến muốn quát thật dài thời gian phong, hiện tại trên mặt đất thảo còn có hoàn toàn khô vàng, năm nay tuyết thiên như thế nào sẽ đến này mau, trong tộc đồ ăn chứa đựng còn chưa đủ a giống như không thấy được người bên cạnh khiếp sợ biểu tình. Duệ đối phi tinh nói, cái này tuyết thiên sẽ hết sức lánh, khả năng so chúng ta di vãng trải qua sở hữu tuyết thiên đều trường, cho nên ta hôm nay lại đây cũng là muốn cho người cho chúng ta này đó lao ra hỏa phân cái sân động, sớm làm chuẩn bị có lẽ có thể sống lâu mấy cái. 82 chương 82 nguy cơ Đã làm tốt cơm lăng phỉ đợi nửa ngày mới nhìn đến Long Chiến. Bên người còn nhiều Long Huyền hai cha con còn có Duệ, nhìn Duệ lại nơi nơi chạy loạn, lang phỉ vốn dĩ tưởng nói hắn hai câu, nhưng xem vài người sắc mặt đều không tốt lắm bộ dáng, yên lặng nghẹn ở trong lòng, về sau còn có rất nhiều thời gian. Duệ đại, Duệ, Long Huyền, hai người các ngươi như thế nào cùng nhau lại đây? Bị Duệ sửa đúng rất nhiều lần xưng hô về sau, Long Minh tổng vẫn là có chút không thói quen. Đã nhiều ngày Long Minh vẫn luôn đi theo lang phỉ cơ bản đem lão liệp thủ nhóm bệnh đều nhìn một lần, so ngày thường đi đường muốn nhiều không ít, hắn cái này trợ thủ đường cũng càng ngày càng thuận lợi, cùng thật nhiều lão bằng hữu đoàn tụ tâm sự năm đó sự tình, thập phần vui vẻ. Xem bọn họ ngồi ngay ngắn thành một cái hình tròn, giống như có chuyện muốn nói, lang phỉ rửa sạch sẽ hổ lô chén bưng mới vừa thiều khai thủy đi lên, méo chút phơi khô giã cúc hoa phóng tới bên trong. Sau đó ngồi ở một bên cùng long thiên cùng nhau xoa dây cỏ. Có điểm không thích hợp a biên xoa lang phỉ trong lòng càng thêm cảm giác bất an. Long chiến mặt lạnh đều đã mau kết băng. Duệ treo ở trên mặt tươi cười cũng không thấy. Long huyền đại thúc mặt đều có thể dọa khóc tiểu hải tử. Mỗi lần nhìn thấy chính mình đều phải ăn long dã vào lều chạy về sau thế nhưng một lần đều không có mở miệng. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Không chờ nàng nghi hoặc bao lâu. Thực mô Long Giã liền đem vừa rồi ở quảng trường phát sinh sự tình cho hắn nói một lần, tuy là Long Minh tốt như vậy tính tình mặt cũng đen, Trầm khuôn mặt nói, Long Chiến cùng Long Giã sự cũng liền thôi, phi tinh thế nhưng tính toán không cung cấp các ngươi đồ ăn, chẳng lẽ khiến cho những cái đó bệnh tình vừa muốn chuyển biến tốt đẹp người sống sờ sờ đói chết sao. Uống lên một cái cốc hoa trà, Duệ cười khổ nói, hắn từ trước đến nay chính là một cái lấy bộ lạc làm trọng người A. Nói cái gì những người này chân thương đã hảo liền có thể chính mình chứa đựng đồ ăn, còn có năm ngày tuyết thiên liền phải tới rồi, không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội lộng đủ một cái tuyết thiên đồ ăn. Bất quá chính là một cái cơ thôi, lần này hắn đem chúng ta này đó lão nhược bệnh tản cùng các ngươi hai nhà phân đến cùng nhau, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi. Hắn muốn là tưởng trước tiên đem này đó lao đồng bọn an bài đến trong sân động, không nghĩ tới phi tinh thế nhưng đánh làm làng phỉ tiếp tục chiếu cố người bệnh ngụy trang, làm Long Huyền cùng Long Minh hai nhà đi theo trụ tiến kia lớn nhất trong sơn động, kia lớn nhất sơn động trước kia trong tộc chưa bao giờ an bài người trụ, bởi vì nơi đó cửa động quá lớn, ở phong tuyết đan sen tuyết tiên, thật sự không có biện pháp giữ ấm, không ở đói chết phía trước cũng đến bị đông chết. Ở một bên yên lặng nghe lời làng phỉ trong lòng dùng mình, ở trị liệu những cái đó lao liệp thủ thời điểm. Nàng cũng minh bạch một chút sự tình, những người này cam chịu bị trong tộc vứt bỏ, chính mình xuất phát từ đồng tình tâm cùng không nộn thấy chết mà không cứu bản năng cứu trị bọn họ khẳng định sẽ trọc bộ lạc tộc trưởng cùng hiến tế không cao hứng, nhưng không nghĩ tới tộc trưởng phát tắc như vậy đột nhiên. Bất quá chiêu này ra nhưng đủ lâm độc, đem những cái đó lão nhược thợ săn đẩy cho Long Huyền cùng Long Minh hai nhà, nếu hai gia không ra tay rút, những người đó khẳng định sẽ bị đói chết hơn phân nửa ra tay giúp nói cũng không có như vậy nhiều đồ ăn, cuối cùng kết quả chính là đói chết người nhiều hai nhà mà thôi. Hán đoan chắc Long Huyền cùng Long Minh hai nhà người không thể đối duệ bọn họ khoanh tay đứng nhìn, giúp cùng không giúp đều là giống nhau đối mặt đồng bạn bị đói chết, phi tinh. Đây là muốn đem Long Huyền cùng Long Minh bước điên A. Nghe xong rồi nói, từ vào lều trại cao mẩy Long Huyền ngạnh bang bang trả lời, cái gì liên lụy không liên lụy, người đã cứu ta còn có Long Minh mệnh. Những cái đó lao đồng bọn cùng chúng ta cộng đồng trải qua quá sinh tử, chiếu cố các ngươi cũng là hẳn là, cũng không cần chối tử, chờ ta khi nào chân không được, các ngươi lại chiếu cố ta cũng là giống nhau. Long giã cũng là gật đầu ứng hòa, dưới a thúc ngươi cũng không cần quá bi quan, không phải còn có 5 ngày sau, 5 ngày 5 ngày thật không đủ làm gì, đặc biệt là những người đó còn có một bộ phận hiện tại đi đường đi còn không quá thông thuận, liền tính hiện tại đều đi ra ngoài thu thập đồ ăn cũng không còn kịp rồi. Tuy rằng khí phi đạt thế nhưng làm ra như vậy tuyệt tình sự tình. Nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể chạy nhanh nghĩ cách vượt qua trước mắt tuyết thiên cái này cửa hải khó khăn. Long Minh bực bội đứng lên qua lại đi rồi vài bước, cuối cùng kiên định nói, càng thời điểm khó khăn chúng ta đều sống sót. Hiện tại nhiều người như vậy ở bên nhau nhiều suy nghĩ biện pháp. Sự tình như thế nào đều sẽ giải quyết. Duệ, ngươi đừng nói ủ rũ lời nói. Thấy các đại nhân vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện, Long Thiên cùng Long Trận đều phi thường thành thật ngốc tại một bên. Thường thường hướng Long Minh cùng Long Chiến đầu quá khứ lo lắng ánh mắt bại lộ bọn họ trong lòng bất an. Lăng phỉ trong lòng cũng là loạn thực. Xem hai người bọn họ như vậy cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Sau đó từng cái sờ sờ hai người bọn họ đầu. Long Thiên phi thường phối hợp liền nàng lòng bàn tay cọ cọ. Cái này động tác hắn mỗi ngày phải làm rất nhiều lần. Đã cưới xe nhẹ đi đường quen. Luôn Luôn Phi thường chán ghét bị người chạm vào lòng trận không biết suy nghĩ cái gì, bị lăng phỉ sờ soạn đầu cũng không có gì phản ứng. Mặt khác ba người ở khuyên duệ, long chiến tắc ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không nói gì, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lăng phỉ xem hắn kia bộ răng có chút trong lòng không đế, nàng ly long chiến chỉ có ba bốn bước xa, không giấu vết hướng hắn cái kia phương hướng hoạt động vài cái, sau đó duỗi tay lặng lẽ chọc trọc. Nàng đại khái có thể đoán được Long Chiến muốn tranh thủ một mình săn thú nguyên nhân, nhưng là lại không xác định, đành phải tưởng bản tôn chứng thực. Có thể là Long Chiến căng thẳng thân thể duyên cớ, Lang Phỉ cảm giác ngón tay giống như chọc tới rồi trên tảng đá, ngạnh bang bang, chọc hai hạ không phản ứng. Chẳng lẽ là Long Chiến ra giày thịt béo chính mình xuống tay hạ quá nhẹ, như vậy nghĩ, Lang Phỉ tăng lớn lực lượng, chỉ là tay mới vừa tham qua đi đã bị một con bàn tay to nắm lấy. Lửa nóng mà lại thô lịch xúc cảm suýt nữa làm nàng đều sợ hãi ra tới, theo bản năng theo cánh tay hướng về phía trước xem, sau đó cùng Long Chiến cặp kia giếng. Cổ không gợn sóng ngâm đen con ngươi đối vừa vặn, tuy rằng từ chính mình nhận thức hắn bắt đầu hắn cư như vậy một cái biểu tình, nhưng là lần này nàng thế nhưng ở ánh mắt kia nhìn thấy đừng lo lắng cảm xúc. Long Chiến không phải ghét nhất nữ nhân chạm vào nàng sao. Sở hữu lại đây cùng nàng học đồ vật trong bộ lạc các nữ hài đều không ngừng cùng chính mình giáo hấn Long Chiến là cái phi thường chán ghét nữ nhân người, hiện tại hắn thế nhưng chủ động cầm chính mình tay, chẳng lẽ, chẳng lẽ, chính mình trọc đến hắn ngỡ thịt. Lang phỉ từ Long Chiến phát sốt nghĩ đến chính mình hoa mắt, tìm ra cái vô số lý do tới giới thiệu vừa rồi phát sinh sự tình, kết quả chờ nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình tay chính lẻ loi đặt ở trên mặt đất. Mà Long Chiến đang theo bên cạnh Long Giả thì thầm, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Lăng Phỉ tức khắc hỗn độn, thu hồi tay nhẹ nhàng vô vô gương mặt, "Nô, no, có điểm nhiệt, có thể là sưởi ấm nướng nhiều, bất quá chính mình cũng không có ảo tưởng quá muốn cùng đuổi vàng tay cầm tay lưng tựa lưng, như thế nào đột nhiên liền có như vậy phán đoán, nhất định là chính mình gần nhất quá mệt mỏi." Bên kia Long Giả tuy rằng làm ra lắng nghe động tác, nhưng là đôi mắt ở nhìn đến Long Chiến kia hơi hơi nhếch lên khỏe miệng khi Tức khắc cả người liền trở nên cứng đờ. Này, này, chính mình có phải hay không hoa mắt? Long Chiến có phải hay không cười? Thiên à, Long Chiến không phải là bị khí ngu đi. Long Giã. Ngươi nghe hiểu sao? Nói nửa ngày cũng chưa được đến Long Giã phản ứng. Long Chiến dùng khuỷu tay bang bang hắn. Long Giã còn không có từ vừa rồi khiếp sợ trung tỉnh lại. Mở mịt quay đầu trả lời. À, ngươi nói cái gì? 83 chương 83 cởi bỏ. Long Chiến duỗi tay đẩy ra Long Giã thỏ qua tới đầu to, không có gì quan trọng, không nghe thấy liền tính. Long Giã bĩu môi, tùy tay hướng đống lửa thêm căn đầu gỗ, hưu khí vô lực bộ dáng cùng ngày thường một trời một vực, nhìn tựa như bị vứt bỏ tiểu cầu, Lang Phỉ một chút đều không thói quen hắn như vậy. Liên ở lều trại lâm vào một mảnh tĩnh mịch trầm mặc khi, vẫn luôn không có phát biểu ý kiến gì, Long Chiến mở miệng nói, Duệ A thúc, không cần lo lắng đồ ăn sự tình, năm ngày tuy rằng có chút gấp, Nhưng cũng không phải cái gì đều không thể làm. Nói lời này Long Chiến vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe kiên định không chút do dự quan mang, tuy rằng chỉ là bình thường một câu, liều trại mấy nam nhân đều từ trong mắt hắn thấy được hy vọng, Long Chiến sở biểu đạt cũng không phải an ủi mà là hắn thật sự như vậy cho rằng. Đã xảy ra nhiều như vậy suốt ruột sự tình, cơm chiều không khí thực nặng nghề, Long Chiến nói ngày mai mặt trời mọc khi lại tập hợp, thực mau ruệ cùng Long huyền phụ tử cũng rời đi. Lêu Trại chỉ còn lại có long ra người, long huyền làm long trận cùng long thiên đi trước ngủ, sau đó đem long chiến kêu đi ra ngoài, lưu tại lều trại lang phỉ trong lòng tựa như khai nổi nước sôi giống nhau một khắc cũng không chiếm được bình ổn. Hâm thịt tuy rằng có chút thiếu, nhưng long chiến phía trước đào khoai sọ hơn nữa long huyền sau lại cấp khoai sọ miễn cưỡng có thể căng đủ người một nhà ba tháng dùng ăn, long minh ra tuy rằng chứa đựng đồ ăn nhiều chút, nhưng là nam nhân nhà hắn nhiều, sức ăn đại tới rồi tuyết thiên chỉ sợ chạm vúng so long già cường không bao nhiêu. Những cái đó mới vừa khôi phục lão liệp thủ nhóm còn lại là một chút đồ ăn đều không có chứa được. Đồ ăn. Đồ ăn. Đồ ăn. Đồ ăn. Đôi tay ôm đầu một trận lay động, lang phỉ hận không thể hiện tại liền biến ra một đống lớn đồ ăn, vốn dĩ cho rằng phát hiện khoai sọ cái này tuyết thiên là có thể không cần đói bụng, nào liêu hiện tại biến thành cái dạng này. Tạo thành này hết thể hậu quả nguyên nhân đều là chính mình. Nếu chính mình không có đi vào nơi này cũng sẽ không đưa tới tộc trưởng cùng hiến tế đối long ra bất mãn cùng kiên kỵ. Nếu chính mình không có chữa khỏi long minh chân có lẽ liền sẽ không có sau lại nhiều chuyện như vậy. Nếu chính mình không có đáp ứng long minh đại thúc cùng long huyền đại thúc yêu cầu có lẽ liền sẽ không theo những người đó có liên lụy. Không có liên lụy liền sẽ không đem hai nhà vận mệnh cùng kia mấy chục cá nhân tánh mạng liền đến cùng nhau. Hết thể hết thể đều là bởi vì chính mình, mà chính mình lúc này lại không có biện pháp thay đổi hiện tại này không song tới cực điểm chẳng uống, lang phỉ lâm vào thật sâu tự mình chán ghét chung, hối hận trị liệu những cái đó tố chất không quen biết lão liệp thủ sao. Đáp án khẳng định là không hối hận, liền tính cái này sinh tồn hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, ở chính mình năng lực có thể đạt được trong phạm vi, nàng là vô pháp trơ mắt nhìn sống sờ sờ người ở kia gặp thống khổ mà khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là trị bệnh lại có ích lợi gì, không có đồ ăn kêu bảy tám chục cá nhân cũng đồng dạng gặp phải tử vong. Lúc này lăng phỉ đầu vóc loạn thành một mảnh, phía trước những cái đó gieo chồng cùng dự trữ nuôi dưỡng ra súc gì đó ý tưởng cùng kế hoạch hết thảy Thành hỗn nhão, cảm giác đặc biệt vô lực. Chính miên man suy nghĩ thời điểm, cửa ra thú nhấc lên, Long Minh mang theo một cổ khí lạnh vào được, không thấy được Long Chiến đi theo tiến bào. Lăng phỉ theo bản năng hỏi, Long Minh đại thúc. Long chiến đâu? Ban đêm càng ngày càng lạnh, từ ấm rào giạt lều trại ra tới, thình lình tiếp xúc đến lạnh băng không khí, toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà, không tự chủ được đánh hai cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, liền ánh trăng, lang phỉ tìm kiếm long chiến thân ảnh. Tại đây phiến xa lạ đại lục, lá dụng mùa liền tương đương với kiếp trước mùa thu, duy nhất bất đồng chính là bầu trời có ba cái sáng ngời ánh trăng, nhưng theo không khí biến lãnh những đám mây trên trời cũng càng thêm dày nặng. Ba mặt trăng cũng chỉ có thể phát ra mông lung quang, bất quá nàng lúc này nhưng không có thưởng thức ánh trăng tâm tình. Nơi này, ra liều trại cũng không có phát hiện Long Chiến bóng dáng, liền ở lăng Phỉ không biết phải hướng cái kia phương hướng tìm đi thời điểm, nghe được mặt sau trong bóng đêm phát ra một đạo quen thuộc thanh âm, là Long Chiến. lăng Phỉ theo thanh âm về phía trước đi rồi vài bước, chính là trước mắt đen nhánh một mảnh, nhìn không tới Long Chiến rốt cuộc ở nơi nào, chỉ có thể mở miệng hỏi. Ngươi ở đâu? Lời còn chưa dứt, tay trái cánh tay bị một cổ bá đạo lại không mất nhu hòa lực đạo mang theo một chút, thân thể không tự chủ được về phía trước đi rồi vài bước, sau đó ở trong một mảnh hắc ám, nàng thấy được long chiến kia ở dưới ánh trăng tỏa sáng đôi mắt, màu xanh lục đôi mắt, cùng ngày đó canh giữ ở cửa động tuyết lang đôi mắt liếc mắt một cái, đều là màu xanh lục. Nên diện đánh tới nóng rực hơi thở, nàng biết long chiến liền ở trước mắt, Chính mình nhìn không tới hắn hắn lại có thể thấy rõ ràng chính mình, lúc này Long Chiến như là dấu ở trong bóng đêm tìm kiếm con ngồi giã thú, ngụy trang bén nhọn nhanh bước, tùy thời chờ phân phó, chờ đợi một kích tức chung cơ hội, hung ác, vô tình. Sợ hãi sao? Trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, sợ hãi sao? Ta đôi mắt, lang phỉ lắc đầu, lại sợ hắn thấy không rõ lắm, nhẹ giọng nói, không sợ hãi, một chút đều không sợ hãi cho dù này đôi mắt cũng không thuộc về nhân loại. Nàng biết khuyển khoa trong mắt cấu tạo tương đối đặc thù, ánh sáng ở vong mạc cùng tròng đen vài lần phản xạ sau thành tượng, cho nên có thể ở ban đêm thời điểm mượn dùng mỏng manh quang săn thú, lang chính là thuộc về khuyến khoa. Tuy rằng cùng nhau sinh hoạt nhật tử không dài, nhưng là bị cứu như vậy nhiều lần, Long Chiến hô hấp, Long Chiến hơi thở, Long Chiến thanh âm, Long Chiến hết thể nàng giống như quen thuộc ấn đến trong xương cốt, Người này cho dù tại hạ một khắc biến thành giã thú, nàng cũng sẽ không sợ hãi, vì cái gì đâu, nàng cũng không biết, chỉ là cảm giác đi, người này một lần lại một lần đem kẻ bên tử vong chính mình kéo trở về, hắn sẽ không thương tổn chính mình. Một lát trầm mặc qua đi, thói quen hắc ám lang phỉ hơi chút có thể phân biệt ra long chiến hình dáng, hắn đứng ở đôi một người rất cao đầu gô đông sau, vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, con ngươi sáng ngời giống như Mỹ lệ nhất ngôi sao. Ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lang phỉ cảm giác thân thể hơi hơi có chút nóng lên, cấm chế trong lòng rung động, nhỏ giọng nói, ngủ, ngủ không được sao. Suy nghĩ như thế nào lộng tới đồ ăn sao? Ngươi muốn giúp Duệ Đại Thúc bọn họ lộng đồ ăn sao? Ngươi vừa rồi như vậy nói, là có cái gì đối sách sao? Nửa ngày không nghe được Long Chiến trả lời, lang phỉ lập tức ý thức được chính mình vấn đề thật sự là quá nhiều, à, thật là... Khẩn Trương liền sẽ biến nói nhiều cái này tật xấu thật là không chị. Ta sẽ không ném xuống A Phụ cùng Long Trận cùng Long Thiên, A Phụ cùng Long Minh A Thúc sẽ không bỏ xuống bọn họ những cái đó lao đồng bọn, ta sẽ hỗ trợ. Long Chiến Đáp, bất quá là muốn sông sốt mà thôi, chỉ là muốn sống đi xuống. Hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch cái loại này muốn tồn tại tâm tình. Cho nên vô pháp từ bỏ chân thương không thể nhúc ních ra phụ không thể mắt thấy những cái đó khuyết thiếu đồ ăn lại gặp ốm đau chi khổ lao liệp thủ chết đi. Đúng vậy, chỉ là muốn sống, muốn sống sót ý tưởng không có sai, vươn viện thủ chính mình, long minh đại thúc, long huyền đại thúc không có sai, những cái đó vì trong tộc cống hiến chính mình khỏe mạnh cùng thân thể các lão nhân không có sai, chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi. Không biết là bởi vì Long Chiến liền ở chính mình bên người vẫn là bởi vì Long Chiến nói giải khai nàng trong lòng cái kia tích tụ, trong lòng kia tuyệt vọng cảm giác chậm rãi tan đi. Lăng phỉ rốt cuộc có thể tâm bình khí hòa đối mặt trước mắt cái này tàn khốc sự thật. 84 chương 84 quanh co Đánh lên tinh thần tới Lăng phỉ trong đầu bay nhanh tưởng nhanh trong thu thập đồ ăn các loại biện pháp, vì càng mau thu thập đồ ăn. Những cái đó bệnh tình chuyển biến tốt đẹp người hoặc là có thể đi lại người phải gia nhập tìm kiếm đồ ăn hàng ngũ, bộ lạc phủ cận khoai sọ đã bị đào hết, hiện tại phải đi non nửa thiên tài có thể lại đào đến, qua lại đi lộ quá xa đối những người đó tới nói có chút miễn cưỡng, bất quá có một chuyện nàng rất kỳ quái, lập tức liền chọc cầm hỏi, Tuyết Thiên sẽ nhanh. Như vậy liền tới sao? Có lẽ chúng ta chuẩn bị thời gian không ngừng năm ngày. Hiện tại thời tiết tuy rằng có chút lạnh, nhưng là còn không có lanh đến hạ tuyết trình độ, hơn nữa cũng không có gì dấu hiệu, hôm trước thính lực liên nói còn có chút nhật tử, theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Duệ nói sẽ không sai, hắn đối thời tiết biến hóa đoán trước chưa từng có bỏ lỡ, không chỉ như thế, hắn còn có thể đoán trước đến đột nhiên nguy hiểm trạng hướng, nghe nói là thiên thần ban cho lực lượng. Làm tiên nhiệm hiến tế Duệ bởi vì có thể chuẩn bị biết trước thời tiết biến hóa, cho nên làm trong bộ lạc khỏi bị rất nhiều tổn thất có thể biết trước thời tiết cùng nguy hiểm sao. Nghe đi lên thực huyền diệu a. bất quá thiên thần bàn cho lực lượng cái này cách nói có điểm không đứng được chân, hẳn là vô cảm so thường nhân muốn mẫn cảm một ít, có thể mẫn cảm nhận thấy được khí hậu cùng độ âm biến hóa, đến nỗi có thể biết trước đến nguy hiểm việc này dã thú so nhân loại muốn lợi hại hơn, có thể thông qua quan sát các loại sinh vật ở hai nạn trước bất gian cùng khác thường tình huống tới kết luận. Bất quá long chiến đều nói như vậy, kia theo như lời năm ngày vậy hẳn là thực đáng tin cậy, lang phỉ tâm tồn về điểm này may mắn tiêu ta nào ảnh a. Ngươi muốn tìm những cái đó tuyết lang hỗ trợ sao? Lang phỉ không biết chính mình vì cái gì sẽ hỏi như vậy, ở bọn họ thương nghị sự tình thời điểm, long chiến xem nàng kia liếc mắt một cái, trong lòng lại đột nhiên toát ra cái này ý tưởng, giá thu ở săn thu phương diện so nhân loại muốn lợi hại nhiều, đặc biệt là bầy sói, tuy rằng chúng nó thân thể không phải cao lớn nhất, nhưng là loại đoàn thể hợp tác lực sát thương lợi hại nhất động vật, thông minh hung ác có nhấn mại, có thể nói thiên nhiên chúng tốt nhất thợ săn. Trong bóng đêm Long Chiến đôi mắt lập lòe vài cái, cũng không có nói lời nói, lang phỉ lại biết hắn đây là cam triệu y tứ. Có những cái đó lang hỗ trợ, con mồi khẳng định sẽ càng dễ dàng được đến, nhưng là đồng dạng cũng có rất nhiều tệ đoan, long giá bọn họ khẳng định cũng có hợp tác, thiên hạ không có không ra phong tưởng nếu bị người biết Long Chiến có thể sử dụng lang. Long chiến khẳng định bị trong bộ lạc coi là dị đoan, lang có lẽ ăn qua nhân loại mà nhân loại có lẽ cũng ăn qua lang thịt rốt cuộc người cùng dã thú là vĩnh viễn đều là người chết ta sống mặt đối lập. đến lúc đó làm nhân loại lại cùng lang vẫn. Duy trì thân mật quan hệ long chiến lại như thế nào tự xử? Lang phỉ không biết long chiến vì cái gì sẽ cùng những cái đó lang nhắc lên quan hệ, nhưng là nàng có thể nhìn ra tới, long chiến đôi những cái đó lang so tộc nhân càng thân cận chút. Hắn ôm một con lang cười, ở bộ lạc lại rất thiếu mặt ra, ra cái này liền nhất có thể thuyết minh vấn đề. Nhưng hiện tại hắn vì không cho những người đó đói chết lại muốn cho lang hỗ trợ. Lúc này Long Chiến trong lòng cũng ở giao chiến đi, rốt cuộc hắn ở vào kẽ hở chung. Tưởng tượng đến Long Chiến bởi vì việc này dày vo, lang phỉ trái tim giống như bị người méo giống nhau, ẩn ẩn làm đau. Ngươi lại như thế nào kế hoạch? anh ta không có muốn chất vấn ý tứ. Ta ý tứ là người đại khái muốn như thế nào làm, có hay không nguy hiểm gì đó lăng phỉ từ không diện ý hoảng luận hỏi. Ở săn thú phương diện nàng là nhất không có lên tiếng quyền, nhưng việc này làm nàng phi thường bất an, nếu làm không rõ ràng lắm nàng khẳng định muốn vẫn luôn lo lắng. Long Sơn Tây Sơn có một đám trường núi thu lui tới, ta làm thanh ba chúng nó đem đám kia trường núi thu hướng bộ lạc cái này phương hướng đuổi sát, ta cùng những người khác ở sau núi bên kia mai phủ. Long Chiến Đáp Ngươi cùng những cái đó thân thể còn không có hoàn toàn người tốt đi thu thập có thể ăn dã quả đồ ăn đi, việc này ngươi làm nhất thích hợp. Bởi vì tùy thời tùy chỗ đều có thể phát hiện đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ ăn, còn biết được vài thứ kia ăn pháp. Ở chữa bệnh phương diện so hiến tế lợi hại hơn, có thể biết được những cái đó bọn họ kêu không nổi danh tự đồ vật sử dụng, long chiến rõ ràng minh bạch lang phỉ cùng nơi này bất luận kẻ nào đều bất đồng. Tựa như chính mình kia không thể dễ dàng cấp tộc nhân xem đôi mắt cùng bí mật, cho nên mới sẽ như vậy để ý nàng, cho nên mới tưởng bảo hộ nàng. Long chiến trong miệng theo như lời trường mũi thú là một loại cỡ trung ăn thịt động vật, cái mũi tương đối trường, hình thể cùng lợn rừng không sai biệt lắm. Vũ khí là quanh thân thô cứng cương thứ cùng bốn cái chân. Tuyết lang đối thượng loại này ra lông siêu cấp sâu động vật khả năng sẽ thực cố hết sức ga nếu tìm không thấy trí mạng địa phương. Thách đao căn bản thương không đến chúng nó, là loại phòng ngự hình động vật, đồng dạng lực sát thương không cao, đây là vì những cái đó thân thể. Thiên suy yếu lao liệp thủ nhóm suy nghĩ đi. Long chiến nói một đám phòng trừng có không ít chỉ, có cái gì phương pháp có thể làm săn đến những cái đó lợn rừng cũng sẽ không làm tộc nhân bị thương đâu. Trước nay không nghĩ tới muốn như thế nào săn thú lăng phỉ ở đầu góc bắt đầu tưởng 36 kế cùng trăm chiến kỳ lược cùng phim truyền hình những cái đó đánh giặc sách lược. Suy nghĩ nửa ngày mới đột nhiên nhớ tới, chính là những cái đó đều là dã thu, á giã thú, lại không có nhân loại những cái đó ý tưởng cùng trí tuệ, binh pháp đôi chúng nó là cái gì đều không dùng được. Đương nhiên cũng có thể lý giải vì ở tuyệt đối bạo lực trước mặt, nàng những cái đó âm như quỷ kế đều là hưởng phí. Bình tĩnh, bình tĩnh một chút, lang phỉ, hảo hảo ngâm lại, thư chung trong TV đều có cái gì hảo biện pháp có thể săn thú, lang phỉ đôi tay nắm thành nắm tay. Nhẹ nhàng đấm huyệt thái dương vị trí Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại Thấy nàng mặt nhăn thành một đoàn Còn không nghe gõ chính mình Long chiến mày dậm nhữ lại Muốn ngăn lại nàng loại này không thể hiểu được hành vi Nhưng tay vừa muốn vươn đi liền ngừng lại Vì cái gì chính mình gần nhất Có thể tự nhiên đụng vào lang phỉ Cho tới nay không phải đều phi thường Chán ghét nữ nhân sao Mỗi lần trong tộc những cái đó Nữ hài tới tìm lang phỉ chính mình tình nguyện Ở bên ngoài ngốc cũng không muốn Cùng những người đó nói chuyện chính mình đối mặt khác nữ nhân vẫn. Là như vậy, vì cái gì Lang Phỉ là đặc Thủ, vừa rồi cũng là, thấy nàng mở mịt ở bên ngoài nhìn xung quanh, chẳng những phát ra âm thanh kêu nàng lại đây, sợ nàng tìm không thấy còn kéo một phen, rõ ràng đồng dạng đều là nữ nhân. San Thú nói, Lang Phỉ thực dễ dàng liền nghĩ đến chính mình buồn chuyên nghiệp lĩnh vực, tỉ như xuống ống hòa dược. Ở kiếp trước cái loại này, tài liệu đầy đủ hết dưới tình huống làm ra hơi chút ổn định một chút chất lỏng bom cùng hỏa dược nàng vẫn là có tin tưởng, tuy rằng điều kiện đơn sơ, nhưng là cấp một chút thời gian có lẽ còn có khả năng, nhưng là 5 ngày a 5 ngày thời gian thật sự là quá ngắn. a a a a a nếu trước kia chính mình đánh nhau săn sự tình nhiều thượng điểm tâm thì tốt rồi, lang phỉ trong lòng tiểu nhân lệ dòng chạy đi. Xuyên qua tới về sau liền vẫn luôn cùng thảo dược giao tiếp, thảo dược đánh nhau săn một chút trợ giúp đều không coi a. Thảo dược. Thảo dược. Trong đầu hiện lên một trận mãnh liệt ánh sáng, lang Phỉ vẫn duy trì cứng họng tư thế nửa ngày, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, tùy tay chụp vào một bên long chiến, cao hứng lớn tiếng kêu, "Long chiến! Long chiến! Ta nghĩ đến một cái biện pháp có thể săn đến rất nhiều con ngồi cũng sẽ không bị thương biện pháp." A a a. Ta như thế nào trước kia trước nay không nghĩ tới quá, thật tốt quá, các ngươi không cần cùng những cái đó dã thú vật lộn. Cánh tay thượng lòng bàn tay mềm mại ấm áp phản phất có một cổ nhiệt khí từ cánh tay nhằm phía ngược vị trí, trái tim nảy nhanh, nghe lang phỉ ở bên thai hương phấn tiếng kê giống như cảm nhiễm nàng vui sướng giống nhau, long chiến trong bóng đêm nhết lên khỏe miệng. 85 chương 85 xúc động Lang phỉ vẻ mặt hương phấn cùng long chiến nói nàng vừa rồi nghĩ đến biện pháp. Tuy rằng nghe tới có chút ly kỳ, nhưng là Long chiến vẫn là nhận đồng nàng lời nói, lập tức không màng đã là nửa đêm, lanh lang phỉ liền đi tìm duệ. Bất quá, tới rồi địa phương phát hiện cũng không có quái dày dệ nghỉ ngơi, bởi vì toàn bộ lều chạy trong ngoài đứng đầy người, đều không ngoại lệ đều là những cái đó bị tộc trưởng từ bỏ lao nhược bệnh tàn. Đã biết tộc trưởng mệnh lệnh, phòng chừng có thể động đậy người đều tới, ước chừng có 50 nhiều, người nhiều lại xảo. Cho nên không ai phát hiện hai người bọn họ tới, lang phỉ cùng Long Chiến cũng không vội vã đi vào, ở bên ngoài đứng nghe xong một hồi. Khắc khẩu chia làm hai bên, lấy duệ cầm đầu một ít có thể tự do đi lại người chủ trương ở tuyết thiên tiến đến trước đua một phen, tận lực đi thu thập đồ ăn, có thể thu thập nhiều ít liền thu thập nhiều ít, không thể ngồi chờ chết, mà những cái đó tuổi đại thân thể suy yếu liền tính bệnh hảo về sau cũng không có gì sức chiến đấu người tắc muốn đi hổ sơn. Không nghĩ liên lụy Duệ còn có long minh long huyền, tình huống lần này thật sự quá bất lợi, những người đó tự nhận chính mình đã thành chói. Buộc người hạ quyết tâm, liền ở chỗ này uy vọng tối cao Duệ nói chuyện đều không hảo xử, căn bản khuyên bất động. Lúc này Duệ cảm giác đặc biệt đau đầu, hắn biết hiện tại bọn họ cũng là tử lộ một cái, hắn sống nhiều năm như vậy, nhất biết Tuyết Thiên đáng sợ, rét lạnh cùng đói khát sẽ thực mau cướp đi nơi này mọi người tánh mạng. Hắn sở dĩ còn có thể như vậy kiên trì chính là xuất phát từ Long Chiến ngay lúc đó câu nói kia, hắn tin tưởng cái kia có thể từ Hồ Sơn Bình An sống quá mấy năm cũng bình yên vô sự phản hồi bộ lạc hải tử năng lực, bởi vì hắn chưa từng có từ bỏ quá hắn bệnh nặng a phụ, cho dù phi. Tinh cùng Lam Dịch thi lấy uy hiếp. Hắn yêu cầu Long Chiến lực lượng, nhưng là minh bạch bọn họ này đó lao ra hỏa cũng muốn xuất lực, cho nên triệu tập người thương lượng, kết quả xuất hiện hai loại bất đồng ý kiến. Ai còn thuyết phục không được ai. Mắt thấy hai bên người ta nói đỏ mặt tía thai vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Lăng phỉ nhịn không được. Về phía trước đi rồi vài bước, tả hữu nhìn xem biểu tình khác nhau người. Cao giọng nói, xem ra hôm nay mọi người đều không thế nào nghe lời a Ô lô đại thúc, thiên điểu đại thúc hai ngươi chân đều run run, cũng đừng gắng gượng chứ. Lại không ngồi xuống ngày mai đã có thể xưng lên. Thử hiền ngươi trên cổ tay cái kia bao cổ tay chạy đi đâu. Hào đi, trong vòng ba ngày ngươi đừng nghĩ ăn thịt liền đi gặm khoai sọ đi, khôn đại thúc ngươi kia cánh tay không thể cảm lạnh, lại ở bên ngoài đứng lại sẽ đau, chạy nhanh tiến liều chạy. Giống như không thấy được những người này nhìn về phía chính mình kia khác thường phức tạp ánh mắt, lang phỉ vừa đi một bên cỡ trách bọn họ, tới rồi liều chạy. ẩm ý đột nhiên im bặt, duệ đứng lên muốn nói cái gì, nhìn đến mặt sau cùng lại đây long chiến liền ngầm miệng vừa rồi nói muốn đi hồ sơn người ngày thường nhiều chịu lăng phỉ dốc lòng chiếu cố mỗi người đều bị nàng cứu trị quá nói chuyện qua bọn họ đối cái này trưởng kỳ cười tủm tỉm nhỏ gây lại thần kỳ nữ hải là phát ra từ nội tâm thích cùng cảm kích lúc này lại không dám ngẩng đầu đi xem nàng một đám túi đầu cũng không hé răng nhìn một đám gầy trơ cả xương trên người dơ hề hề lão nhược bệnh tàn đấy lòng kia mềm mại nhất địa phương giống như bị chạm vào một chút chua xót không thôi Trong lòng nguyên bản về điểm này phẫn nộ cũng đạm đi, nhưng hận sát không thành thép tâm tình vẫn là không thay đổi, lang phỉ bình tĩnh đối mặt trong ngoài người ta nói nói, à, nghe xong các ngươi nói ta thật thương tâm, không nói ta cố sức cho các ngươi chữa bệnh, Long Minh Đại Thúc cùng Long Huyền Đại Thúc cho tới nay đối với các. ngươi nhớ mong chính là hy vọng các ngươi đi chịu chết sao. Ta cùng Long Chiến còn có dễ Đại Thúc hơn phân nửa đêm không ngủ được chính là thương lượng muốn như thế nào mới có thể đạt được càng nhiều đồ ăn các ngươi lại ở chỗ này xảo tổ đội đi tìm chết, ta biết các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, cho rằng chính mình cái gì đều làm không được không nghĩ liên lụy những người khác, đương nhiên này thuyết minh các ngươi trong lòng vẫn là minh bạch người khác đối với các ngươi hảo, nhưng là trước mắt khốn cảnh thật sự liền không có biện pháp sao? Không, sự thành do người, không có trả giá nỗ lực liền muốn từ bỏ người chính là vứt bỏ dũng sĩ tôn nghiêm, rét lạnh những cái đó muốn trợ giúp các ngươi người tâm. Nàng từ một cái phát triển cao độ thời đại lập tức xuyên đến một cái liền bụng đều điển không no địa phương, đều không có từ bỏ, bọn họ lại có cái gì lý do có thể từ bỏ. Một hơi nói xong như vậy một đại đoạn lời nói, lang phỉ trong ánh mắt nổi lên sương ngủ, dùng sức xoa nhẹ đem đôi mắt, tiếp tục nói, Nga, đúng rồi, ta tới nơi này là bởi vì nghĩ đến một cái có thể săn thú hảo biện pháp, muốn đi chịu chết ta khuyên duệ đại thúc cũng đừng ngăn đón. Các người đi cái kia xóa xỉnh thương lượng như thế nào đi hổ sơn đi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nước mắt lại không chịu khống chế rơi xuống. Đối tộc trưởng cùng hiến tế phẫn nộ cùng vô lực, đối tuyết thiên sợ hãi cùng muốn hỗ trợ lại nghe đến như vậy thất vọng cảm tình giống khai áp hồng thủy giống nhau mãnh liệt mà ra. Không màng nước mắt lưu nơi nơi đều là, lăng phỉ ách giọng nói hô ô ô, một, một phen tuổi càng sống càng nhát gan, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ tánh mạng. Các ngươi lại không phải đơn độc một người, rõ ràng có nhiều như vậy tộc nhân cùng. Đồng bọn, vì cái gì muốn lùi bước, một đám người nhát gan, tuy rằng các ngươi đều so với ta đại, nhưng là chỉ cần là ta trị liệu quá, ở bệnh hảo phía trước đều cần thiết nghe ta. Các ngươi khi nào hết bệnh rồi ta định đoạn, đừng nghĩ càng nói thanh em càng nhỏ. Người chung quanh đại khí cũng không dám ra nhìn cái kia khóc thành lệ nhân nữ hài, cái kia vì bọn họ loại bỏ đau đớn mang đến hy vọng người. Này một phen lời nói giống như một cái búa tạ thật mạnh đập vào mọi người trong lòng, đúng vậy, có cái gì đáng sợ đâu, đói chết thì thế nào, ít nhất còn có người giúp chính mình thu thập thi cốt, có thể táng ở bộ lạc phụ cận, đau sốt mang đi bọn họ lực lượng bất chi bất giắc cũng ma diệt bọn họ ý chí chiến đấu, không thể đi còn có thể bò, bò đi rút thảo đi đào thảo căn, tuổi trẻ thời điểm khuyết thiếu đồ ăn thứ gì không có ăn qua, vì cái gì hiện tại liền phải từ bỏ à. Ngực kịch liệt phập phồng, chất phát tiết song cảm xúc, lăng phỉ cảm giác đau đầu rụng nước, đột nhiên trước mắt tối sầm, đôi mắt bị một con bàn tay to bao lại, nhảy lên mí mắt bị thô giáp lòng bàn tay ấn, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thân thể cũng có chút sức lực, không thích nói chuyện nhìn lạnh như băng lòng chiến thời điểm mấu chốt tổng có thể kéo nàng một phen, quả nhiên là dựa vào giã thu trực giác ga. Bất quá loại cảm giác này không tồi. Thấy lăng phỉ khóc, tất cả mọi người thành thật, đặc biệt là những cái đó yêu cầu đi hổ sân người, muốn đi khuyên lại không biết nói cái gì hảo, trong lòng tràn đầy ái náy cùng bất an, lang phỉ như vậy chi kỷ đối đãi bọn họ, kết quả bọn họ lại thương tổn đứa nhỏ này, mọi người không hẹn mà cùng hướng duệ đầu đi cầu cứu ánh mắt, ngày thường duệ lao cuốn lấy lang phỉ lộng một cái hoa hoa thảo thảo, hai người quan hệ là tốt nhất, nếu duệ chịu mở miệng khuyên bảo nói, lang phỉ khả năng sẽ không khóc như vậy lợi hại, Duệ bang một chút đem đầu chuyển hướng một bên, nghĩ thẩm các ngươi này đó hôn đản trọc họa dựa vào cái gì muốn ta giúp người nhóm. Ừ, vừa rồi không phải còn gọi rất lớn tiếng sao. Tiếp theo kêu à, không phải không muốn sống nữa sao, còn để ý người khác khóc cái gì. Nước mắt dính vào lòng bàn tay, nóng rực giống như một phen hỏa, thiêu hắn toàn thân đều khó chịu, bình tĩnh ước chừng có 15 phút. Long chiến không đi xem những cái đó bất an xôn sao người, quay đầu mặt hướng Duệ. Lăng phỉ cùng ta nói có một loại kêu nháo dương hoa dược liệu bậc lửa sau hiến có thể làm động vật nhúc nhích không được, cái kia đồ vật bây giờ còn có sao. 86 chương 86 thương nghị Lần trước bộ lạc chịu tập đồ an bị cướp sạch, là bởi vì canh dự ở trong bộ lạc nhân thân thể không thể hiểu được nhún ra sau đó vô pháp nhúc nhích, chưa từng có quá loại này cảm giác vô lực giác, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng sẽ chết. Nhưng là không nghĩ tới non nửa thiên hậu thân thể thế nhưng khôi phục sức lực, tuy rằng việc này bị hiến tế xưng là dùng yêu pháp, nhưng là duệ lại ở bộ lạc phụ cận phát hiện rất nhiều thiêu lốt dư lại thảo, phát hiện những cái đó thảo khi, đã tiếp cận tát. Nhưng là một tới gần thân thể lại sẽ có cái loại này nhũn ra cảm giác, cho nên duệ liền đem những cái đó thảo âm thầm thu thập lên. Hán lược thông thảo dược, cho nên biết bọn họ cho sẽ như vậy là bởi vì này thảo nguyên nhân. Lăng phỉ tự cấp án trị liệu thời điểm phát hiện nó, là một loại loại nháo dương hoa thảo dược có thể tê mỏi nhân thần kinh, dược tính phi thường cường, là thực tốt thuốc mê, có thứ này, làm chút ngoại khoa băng bó sẽ phi thường hữu dụng. Lăng phỉ tưởng chính là dùng bậc lửa nháo dương hoa có tê mỏi tác dụng yên tới săn thú, đem thứ này bậc lửa đặt ở thượng phong khẩu, như vậy yên nơi đi đến, con mồi bị tê mỏi không thể nhúc ních, bọn họ liền có thể không cần tốn nhiều sức săn thú. Chứ bỏ dệ cùng long chiến, ai đều không quá tin tưởng kia khô vàng đóa hoa có thể phóng đảo con ngồi, nhưng xét thấy bọn họ vừa rồi đem lang phỉ đều cấp khí khóc, cho nên hiện tại mỗi người đều nơm nớp lo sợ, ai đều không có dám phát biểu ý kiến. Lang phỉ đối bọn họ vừa rồi tụ tại đây thương lượng tập thể tự sát sự tình còn không có ngôi giận, cười tủm tìm nói, tới, tới, cho các ngươi nhìn xem thứ này lợi hại. 3 phút sau Năm cái vừa rồi kêu gạo người lợi hại nhất cùng bệnh nặng người đều bị lang phỉ dùng một mảnh nửa thiêu đốt nháo dương cánh hoa rán ở cái mũi phía dưới cấp lược đổ. Từ trong lô mũi phát ra một tiếng hư lạnh, lang phỉ phi thường hả giận nói, về sau ai lại không nghe lời chạy loạn, khiến cho ngươi mỗi ngày ngoan ngoãn ghé vào liều trại. May mắn thoát nạn người nhìn kia mấy cái nằm liệt trên mặt đất liền động động ngón tay đều lao lực người, trên mặt mồ hôi lạnh đều sung dưới. Này, này thật đúng là muốn mệnh đồ vào ta xua tan mấy cái cường chống thân thể người hồi chính mình lều trại, đại gia lại ngồi ở cùng nhau bắt đầu thương lượng ngày mai hành động, có thể là bị kia hoa còn có lang phỉ cấp chấn trụ, đại gia lần này đều thành thật nhiều, nhìn Long Chiến đều vẻ mặt toàn nghe ngươi biểu tình. Long Chiến lấy ra hơn 20 cái thân thể khôi phục không tuổi có thể tham dự lần này săn thú thợ săn, những người khác đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, lang phỉ nhìn một đám sắc mặt tiểu tụy lão nhược bệnh tàn kia phía sau tiếp trước bộ dáng. Mạc danh Trọng chúng cười điểm, ôm cánh tay cười nói: "Không có bị lựa chọn săn thú người cũng không cần thất vọng, này năm ngày chính là muốn liều mạng, trước rửa sạch sân động, muốn đem lều trại đồ vật toàn bộ thu thập đến trong sân động. Sau đó, các ngươi muốn đi theo ta đi hái thuốc cùng thu thập hết thể có thể ăn trái cây. Tuyết Thiên thời điểm có thể hay không đói bụng liền xem các ngươi lúc này nỗ không nỗ lực." Căn cứ dư lại tới nhân thân thể tình huống, lang Phỉ lại từ giữa tuyển ra 18 cái Không có bị nàng lựa chọn người đều hủ rũ cục đôi, hai lần đều bị si đi qua, thật sự là quá đả kích người. Thật là lao tiểu hải, tiểu tiểu hải, một đám thẳng thắn muốn mệnh, đến, chính mình còn phải hống, dư lại người nhiệm vụ là nhất gian khổ, các ngươi muốn lưu tại trong bộ lạc thu thập lòng chiến bọn họ đánh trở về con mồi, tuyết thiên mọi người đồ ăn liền làm ơn các ngươi. Phân phối xong nhiệm vụ, duệ tìm được rồi lang phỉ, lập tức liền phải khởi phong, phương pháp này thực thích hợp. Nhưng là hơi có vô ý chúng ta người cũng sẽ bị mê đảo, tại giã ngoại mất đi hành động lực rất nguy hiểm. Này điên chính là vô khác biệt thương tổn A, lang phỉ cũng nghĩ đến điểm này, ta sẽ phối trí một ít tỉnh thần dược, hiện tại tài liệu không nhiều lắm, trước lộng một ít cấp long chiến bọn họ, ngày mai lại đi thải. Lang phỉ không biết long chiến bọn họ là như thế nào thương lượng, suốt đêm dùng hoàng liên, sơn chi cùng hoàng cầm nghiền nát thoái, sau đó ngã vào hơi mỏng ra thu thượng. Làm cho bọn họ ở bậc lửa nháo dương hoa sau che ở cái mũi thượng Sáng sớm tới rồi Long huyền cùng 5 cái nhi tử nhìn Long chiến bọn họ Chờ xuất phát bộ dáng sừng sốt một chút Sau đó một người cho Long chiến một quyền Nửa đêm thương lượng việc này thế nhưng không gọi bọn họ Lăng phỉ lần đầu tiên xem xong bọn họ ngũ huynh đệ Từ lớn đến tiểu phân biệt là Long Bắc, Long Kỳ, Long Chi, Long Hoa cùng Long Giã 5 người diện mạo có chút tương tự nhưng lại các có bất đồng Đều là chính trực thanh trắng niên, thân cường thể tráng 5 người trần trụi nửa người trên cầm thạch đao đứng chung một chỗ, kiểu cảm giác gáp bách thật sự làm người vô pháp bỏ qua, đều nói đánh nhau thân huynh đệ ra trận phụ tử binh, Long huyền gia phụ tử sau cá nhân tuyệt đối có thể xương được với là Phi Long bộ lạc tương đối cường đại gia đình. Long chiến cũng không chậm trễ thời gian, biên đi theo chân bọn họ biên giảng, chờ Long chiến bọn họ ra bộ lạc. Lang Phỉ còn lại là lãnh nàng, kia tổ người đi Bắc Sơn Sơn Động nơi đó. Mấy chục cái vẫn luôn ốm đau ở lều trại lao liệp thủ đột nhiên xuất hiện ở trong bộ lạc, tưởng không ở trong bộ lạc dẫn người chú ý đều không được, long chiến mang đội, những người đó cũng không dám hướng trước mặt chắp vá, Lang Phỉ mang theo người đi thời điểm còn lại là có không ít người ở bên cạnh ghé mắt, bất quá hiện tại nàng hận không thể phân ra mười mấy cái phân thân tới làm việc, cũng thật không có thời gian phản ứng những cái đó không quen biết người. Chỉ chỉ trò trò người nhưng đều là chút chân chính người rảnh rỗi bởi vì ngày hôm qua rễ trước mặt mọi người nói còn có 5 ngày chính là tuyết thiên, cho nên trong bộ lạc người hiện tại đều đang liều mạng thu thập đồ ăn, cho nên hiện tại chỉ có người rảnh rỗi mới có thể làm loại này nhảm chán sự. Thường xuyên cùng Long Chiến đem đồ ăn phóng tới hầm, cho nên lang phỉ đối nơi này lộ quen thuộc không được, nhưng đương nàng thấy rõ ràng tộc trưởng phân cho bọn họ chính là cái kia lớn nhất sơn động khi, cả người đều không tốt. Tuy rằng bọn họ người nhiều, yêu cầu Sơn Động muốn đại, nhưng là cái này cửa động có mười mấy mét cao năm sáu mét khoan Sơn Động cũng quá lớn. Này ba tầng lâu cao cửa động muốn như thế nào phong thượng, tới rồi tuyết thiên không được đem người sống sở sở đông chết ta. Còn có này đại Sơn Động là thiên nhiên, cùng bên cạnh mười mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất Sơn Động đều là thông, khắp nơi lọt gió à, trong Sơn Động lung tung rối loạn tất cả đều là cục đá cùng thổ, trên vách núi đá gập ghềnh. Hơi có vô ý phải cấp trên đầu đâm cái đại bao, căn bản không giống bên cạnh những cái đó có đã từng có người ở sơn động như vậy sạch sẽ, quả nhiên là muốn bọn họ tự sinh tự diệt sao. Duệ hiển nhiên là biết cái này sơn động tình huống, cũng không có ăn nhiều kinh, chỉ huy mười mấy cái bắt đầu ra bên ngoài dọn cục đá, nhìn công việc lưu bù lên người, lang phỉ hít một hơi thật sâu, làm chính mình bình tĩnh lại, tuy rằng sơn động thực không xong, nhưng là tổng vẫn là cái che thiết bị chắn gió tuyết địa phương. Tộc trưởng cùng hiến tế như vậy làm khó dễ người, nàng cũng không thể dễ dàng như vậy chịu thua. Cho chính mình đánh đủ khí lang phỉ cũng đi theo bọn họ cùng nhau bắt đầu thu thập, càng đi đi, sơn động càng rộng mở, giống cái bụng to bình thủy tinh, cửa động chỉ có 5-6 mét, nhưng là bên trong đi mười mấy bước liền rộng mở thông suốt, trước mắt rõ ràng là cái có hai cái sân bóng tràng lớn nhỏ rộng lớn động bụng, đại liền nói chuyện đều có thể có hồi âm, lang phỉ ra mặt chịu động vài cái. Nhìn xuống muốn chạy đi xúc động, quả thực muốn một đầu đâm chết ở trên vách đá, này rốt cuộc là cái. Địa phương quỷ quái gì, một cổ tử hư thối ra lông buồn xú vị, đầy đất trồng chất thật dậy một tầng hình dạng khác nhau bạch cốt, tối cao mấy cổ có thể có 7-8 mét tả hưu. Tuy rằng không biết đây là cái gì động vật thi thể, nhưng là thân thể hư thối nhưng một thân xương cốt bảo tồn hoàn hảo, sừng sững không ngã, phản phất có thể huy được đến nó sinh thời uy phong cùng khí phách, làm người không dám nhìn gần. Chứ cái này ra nơi nơi đều là lớn nhỏ không đồng nhất động vật đầu lâu này nơi này là phần mộ sao con có trên đỉnh đầu vì cái gì sẽ có giọt nước xuống dưới A nàng tình nguyện đi trên nền tuyết chủ cũng không nghị trụ cái này phá địa phương tháng 17 chương 87 hổ thần truyền thuyết Duệ vô vô lăng phỉ bà vai cười nói đừng sợ nơi này không có nguy hiểm không không từ nào đó ý nghĩa đi lên nói Nơi này kỳ thật thật sự rất nguy hiểm, nhiều như vậy động vật vì cái gì sẽ chết ở chỗ này? Truyền thuyết Phi Long Bộ Lạc có hổ thần phù hộ, có tiền bối thấy quá hổ thần từ nơi này sống ở quá, cho nên trước nay không ai dám tới nơi này, bởi vì không có người cư trú, cho nên mỗi năm tuyết thiên thời điểm tổng hội có kẻ bên tử vong dã thú tới nơi này, nhưng nơi này cũng không thể cho chúng nó mang đến ấm áp, cho nên rất nhiều đều chết ở nơi này. Duệ đôi mắt bình tĩnh nhìn trong sơn động hải cốt, trong mắt lập lệ chính là đối hổ thần kính sợ cùng đối đã từng ở chỗ này một mình chờ chết giã thu thương hại, người cũng thế giã thu cũng thế, thật sự rất giống, bọn họ những người này lúc này cùng những cái đó cùng đường giã thu đồng dạng hoàn cảnh. Thật sự có hổ thần A. Lang phỉ mắt to lăn long lóc lăn long lóc xoay vài cái, hỏi, Duệ đại thúc, nếu đã từng có người gặp qua hổ thần nói, biết nó bộ dáng sao? Ta cũng là nghe nói, nói có một tòa tiểu sơn như vậy cao, đôi mắt hoàng dương thú còn muốn đại, có một đôi cánh, cánh rôi thân tới có thể che trời, bay lên tới thời điểm tựa như quát lên một trận cơn lốc, bởi vì phần đầu có điểm giống lao hổ, cho nên mới kêu hổ thần. Duệ hồi ước nói, ai, thật sự có A. Cho rằng hổ thần loại này hẳn là chỉ là ở vào mọi người ở gặp được khó khăn cùng khó xử khi chính mình tưởng tượng ra tới cường đại vô cùng tượng trưng. Tựa như đồ đằng như vậy, ở tàn khốc tự nhiên, nhân loại vì sống sót sẽ tin tưởng nào đó đồ vật có siêu tự nhiên lực, cái loại này đồ vật sẽ bảo hộ bọn họ, lang phỉ cho rằng hổ thần cũng là như vậy tồn tại, không nghĩ tới duệ có thể đem hổ thần miêu tả như vậy tinh tế, bất quá căn cứ hắn miêu tả, nhưng thật ra rất giống một loại nàng ở hoa nhìn. Thấy đồ vật, là cái gì tới? Ai, là cái gì tới? Giống như liền ở bên miệng, lại kêu không nổi danh tự. Lúc ấy cũng là ở một cái tuyết thiên, bộ lạc bị mấy chỉ hổ miêu chiếm cứ, đói cực kỳ hổ miêu nơi nơi tìm thực vật, lúc ấy ở sơn động nhân mã mặt trên lâm bị cắn nuốt nguy hiểm, khi đó một cái thật lớn thét dài vang vọng trong thiên địa, cắt bay đá chạy lúc sau, trên bầu trời liền xuất hiện một đầu thật lớn vô cùng động vật, bối sinh hai cánh, có bén nhọn hàm răng cùng móng vuốt, nó giết chết những cái đó hổ miêu, sau đó lại bay đi, dựa vào những cái đó hổ miêu thịt trong bộ lạc người sống qua. Cái kia tuyết thiên, cho nên liền đem hổ thần coi là bộ lạc bảo hộ thần, từ đó về sau, mỗi khi ở tuyết thiên thời điểm, sẽ có người thấy không chúng có một cái thật lớn hấp ảnh, đó là hổ thần ở phù hộ tộc nhân vượt qua tuyết thiên cái này nhất gian nan thời điểm. Chuyện này là thật lâu phía trước phát sinh, vì cảm tạ hổ thần ân cứu mạng, bộ lạc ở nơi xa tìm cái rộng lớn sơn, mệnh danh là hổ sơn, mỗi khi đồ ăn dư thừa mùa, liền sẽ đem con ngồi phóng tới nơi đó. Vì làm bọn con cháu nhớ kỹ hổ thần ban ơn, bộ lạc liền đời đời đem câu chuyện này truyền xuống tới, truyền tụng câu chuyện này là hiến tế trách nhiệm, cho nên mới sẽ như vậy rõ ràng, bất quá hắn sống nhiều năm như vậy chưa từng có gặp qua một lần, nhưng hắn là tin tưởng, tin tưởng có hổ thần phù hộ bộ lạc. Nghe đi lên thực huyền huyện A, tư duyệt giảng thuật câu chuyện này thời điểm trên mặt toát ra biểu tình tới xem, lang phỉ trong lòng chính là khiếp sợ, Bất quá thực mau thoải mái, siêu tự nhiên lực lượng ảo tưởng cũng hảo, tín ngưỡng chi lực cũng thế, tồn tại mới là vương đạo, tưởng những cái đó vô dụng. Nghe xong cái kia chấn động chuyện xưa, lại xem cái này hỗn độn sơn động, kia cổ âm trầm lạnh băng cảm kích không còn sót lại chút gì, nơi này là hổ thần tồn tại chứng cư đâu, nếu nó ở không biết bao nhiêu năm trước đã từng đã cứu nơi này người, như vậy liền phù hộ này đó lao khổ vài thập niên người đáng thương bình an vượt qua cái này tuyết thiên đi. Bính trừ bỏ trong lòng tạp niệm, Lang phỉ dùng khách quan đôi mắt đánh giá nơi này, kỳ thật không có như vậy không xong. Lặng lặng đứng ở chỗ này, nàng có thể cảm giác được rất nhỏ phong qua lại phiêu đãng, trên đầu có giọt nước nói, nơi này hẳn là cùng nơi nào liên thông, liền tính là phá hỏng cái kia cửa động cũng sẽ không tạo thành không khí khan hiếm. Đi đến đại sơn động bên cạnh hợp với những cái đó tiểu sơn động nhìn nhìn, có chút chỉ là cái chết động, có chút tiểu sơn động là cùng bên ngoài hợp với. Này đó tiểu sơn động có thể có hai loại sử dụng, một là làm ở tại cái này trong sơn động vip phòng, phòng đơn sao tổng so ghi tạc trong động cường. Tuy rằng nơi này trụ trên dưới 100 tới cá nhân là phi thường nhẹ nhàng, nhị là có thể bảo tồn đồ ăn, một ít không thích hợp bảo tồn trên mặt đất hầm đông đồ ăn có thể bảo tồn ở chỗ này. Đại khái thấy rõ ràng bên trong hoàn cảnh, lang phỉ lại bắt đầu đoàn trang này đó bạch cốt, chỉ là nhìn vài lần, trên mặt đột nhiên có kinh hỉ gấp không chờ nổi từ trên mặt đất nhặt lên một cây màu vàng nâu xương cốt từ mặt vỡ chỗ quát xuống dưới một ít đặt ở đầu lưới thượng nếm một chút cao hứng nở nụ cười ai nha này thật đúng là thứ tốt ta không nghĩ tới chính mình sinh thời có thể nhìn đến thứ này xem ra xuyên qua tới cũng không phải kiện chuyện xấu lăng phỉ ngươi làm gì vậy một bên duệ bị lăng phỉ đột nhiên động tác hoảng sợ theo bản năng hỏi đói bụng sao đói nói cũng không thể ăn xương cốt ta ta nhìn xem là lão hổ xương đùi A. Đối với nơi này Trường Kỳ lấy các loại động vật vì thực nguyên trụ dân tới nói, phân biệt động vật xương cốt là lơ lỏng bình thường sự tình. Hắc hắc, ta không nói bụng, đây chính là thứ tốt A, hổ cốt A, hổ cốt, A. Hổ cốt đây cũng là một loại dược, thực quý báo một loại dược. Kiếp trước vì lão hổ là thế giới cấp bảo hộ động vật, quốc gia cầm bán ra, thu mua hổ cốt, hủy bỏ hổ cốt dược dùng tiêu chuẩn. Một ít cùng hổ cốt có quan hệ trung dược thành dược đỉnh sản, nhưng nơi này lão hổ tuy rằng không phải khắp nơi đi, nhưng là tuyệt đối là rất nhiều a hơn nữa nơi này thật là có không ít hổ cốt, a a a chính mình đây là đã phát, càng quan trọng là, rượu hổ cốt có thể xúc tiến máu tuần hoàn, đối trị liệu phong thấp đau đau rất có hiệu, đối này đó tay giả chân yếu thợ săn. Nhóm quả thực chính là đặc hiệu dược giống nhau tồn tại, thật sự là quá tốt. Lão hổ xương cốt có thể trị bệnh gì a? Đối dược liệu hiểu biết dừng bước với các loại hoa cỏ ruệ, vô pháp hiểu biết lang phỉ lúc này giống như một con lão thử rất vào lu gạo hưng phấn cảm cảm giác, với hắn mà nói, này đó xương cốt nhiều nhất cũng chính là ma chế thành cốt sạn hoặc là cổ trâm, cũng không có cái gì nhưng hiếm lạ. Thứ này có thể cho các ngươi mấy ngày này lạnh lùng chân liền sẽ đau người tuyết thiên thời điểm sẽ không như vậy khó chịu, thật thật thứ tốt. Lang phỉ cười mỉ đôi mắt Ôm lão hổ xương đuổi tại chỗ dạo qua một vòng, có cái này, những cái đó kêu khổ không ngừng người đã có thể có thể qua cái hảo hảo tuyết tiên. Bất quá, chính mình giống như quên mất một việc. Rượu. Nơi này không có rượu a, Không có rượu cũng không có vấn đề. Khẳng định còn có cái khác biện pháp, lang phỉ ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Không riêng gì hổ cốt, báo cốt gì đó đều có thể làm thuốc, này đó hết thể đều là thứ tốt. Tuy rằng nhân loại cùng dã thu ở chỗ này là thiên nhiên trôi đồ ăn hai loại không hợp tính hai bên, nhưng lăng phỉ vẫn là đối với mãn sơn động xương cốt chắp tay trước ngực, nhắc mãi một đoạn vãng sinh chú. Bởi vì đột nhiên phát hiện này đó, lăng phỉ loát cánh tay bắt đầu chỉ huy người đem này đó xương cốt thu thập đến bên cạnh những cái đó tương liên trong sơn động. 88 chương 88 làm khó dễ. Bởi vì động bụng thật sự quá lớn. Tuy là bọn họ gần 20 người cũng thu thập nửa cái buổi sáng mới khó khăn lắm xong việc, được đến một cái còn xem như sạch sẽ rộng lớn không gian còn có tam sơn động các loại xương cốt hơn nữa mấy chục trương gia thú, này có thể trở thành là dọn tân gia lễ vật. Bất quá này lễ vật thật đúng là đủ kỳ quái. Đình vách đá kia chỗ thấm thủy địa phương đảo không nghiêm trọng, mười mấy phút mới có thể nhỏ dọn một giọt thủy, vách đá cự mặt đất ít nhất có hơn 20 mễ, nàng chính là muốn tìm đến nguyên nhân. Điều kiện cũng không cho phép. Nay ở ở sẽ không sập xuống đi, thật sự quá làm người ở không yên tâm. Hiện tại liền thấm thủy tới rồi tuyết thiên chẳng phải là muốn trời mưa, nàng nhưng không nghĩ ở tại âm ú ẩm ướt trong sân đậu. Duệ cười tủng tìm xua xua tay, người tưởng quá nhiều, nơi này như vậy đã thật nhiều năm, sẽ không có việc gì. Ở hắn vẫn là hiến tế thời điểm, mỗi khi tuyết thiên tiến đến hết sức, đều phải phụ trách tới nơi này bái tế hổ thần đại nhân. Cho nên đối nơi này hoàn cảnh xem như quen thuộc nhất, này giọt nước nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có gì sự. Vậy được rồi. Lang phỉ đối thạch tầng kết cấu gì đó thật sự không hiểu, chỉ có thể mặc kệ nó. Bất quá tuy rằng có giọt nước xuống dưới, nhưng là bởi vì nơi này cũng đủ đại, lại có không biết trước nay tới gió lùa, cho nên cũng không có trong tưởng tượng như vậy âm lanh âm bước. Dù vậy, lang phỉ vẫn là làm người ở toàn bộ trong sơn động giá đôi thật lớn vô cùng đống lửa. Tận lực nướng làm mặt đất cùng vách tường còn có đuổi đi những cái đó giấu ở chỗ này mặt tiểu sâu gì, nàng nhưng không nghĩ ngủ ngủ có thứ gì bỏ đến trên mặt. Hưng hực thiêu đốt hỏa thế thực mau đưa tới bên cạnh những cái đó đồng dạng thu thập sơn động tốc nhân, nhìn đến bọn họ thế nhưng ở cái kia lớn nhất trong sơn động tàn sát bừa bãi, dọa choáng váng một đám người, thực mau liền có người thông chi hiến tế, lam dịch đến thời điểm. Lăng phỉ lại làm cho bọn họ ở sở hữu hợp với sơn động cùng góc tường giá lửa đốt, cho nên lam dịch đến thời điểm liền nhìn đến toàn bộ sơn động hoàn toàn lâm vào một mảnh biển lửa. Cái kia đáng giận nô lệ còn ở không ngừng hướng đống lửa thượng thêm tuổi gỗ, chính mình đứng ở này nửa ngày đều không thấy nàng lại đây bái kiến, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Nguyên thủy thời đại chính là hảo, tuổi gỗ khắp nơi đều có, không cần phi cái gì kính là có thể thu thập một đồng lớn. Kỳ thật hiến tế mới vừa đến. Lăng phỉ liền phát giác tới rồi, rốt cuộc cái loại này quanh thân trải rộng âm trầm hơi thở lão nhân cùng cái sau lưng linh giống nhau đứng ở kia, tưởng không bắt bẻ giác đến đều khó, bất quá hắn trừ bỏ tới hương sư vấn tội hẳn là không có khác, cho nên thật sự không nghĩ thấu đi lên nghe hắn nói vô nghĩa. Lam dịch một lòng một dạ muốn áp đảo lăng phỉ một đầu, nơi nơi muốn bắt cái này đáng giận nô lệ sai lầm, hiện tại nhưng xem như tìm được rồi. Khi hống hống dùng gậy chống chỉ vào lang phỉ cao rộng cả giận nói, dừng lại, ngươi thế nhưng ở hổ thần đại nhân chỗ ở đốt lửa, quả thực là khinh nhờn hổ thần đại nhân, đối hổ thần đại nhân bất kính cần thiết muốn nghiêm trị. Các ngươi, các ngươi mấy cái chạy nhanh cho ta dừng tay, đem hỏa cấp diệt. Thấy những cái đó buồn hẳn là lúc này đi hổ sơn chờ chết người xuất hiện ở chỗ này, làm dịch càng là giận sôi máu. Một đám đều là hấp hối người liền cơ bản nhất thu thập công tác đều làm không được, còn có mặt mũi tồn tại, quả thực chính là bộ lạc xỉ nụ. Hiến tế rốt cuộc ở trong tộc xây dựng ảnh hưởng rất nặng, những cái đó lao liệp thủ nghe xong lời này đều ngoan ngoãn buông tay, bất quá dập tắt lửa động tác chính là thông thả vô cùng, bởi vì lang phỉ nói, nơi này nướng khô mát, bọn họ ở mới có thể càng thoải mái, nhưng là hiến tế nói lại không thể không nghe, trước chậm rãi diệt đi làm này hỏa lại nhiều thiều trong chốc lát. ai nha, tư tế đại nhân đã lâu không thấy. ôm đuổi gỗ trở về duệ nhìn thấy lam dịch lãnh vài người phong giống nhau tới bên này cái này phương hướng, biết người tới không có ý tốt, chạy nhanh đuổi trở về. duệ nhìn kia treo tươi cười quen thuộc mặt, nguyên bản thịnh khí lăng nhân lam dịch khí thế tức khắc biến mất hơn phân nửa, người nam nhân này còn chưa có chết sao? thật là quá đáng tiếc. bất quá nay đã khác xưa. Chính mình hiện tại chính là hiến tế, không cần lại hướng hắn ăn nói khép nép, nghĩ vậy, lam dịch đĩnh đinh khô gầy bộ ngực, cao giọng nói, duệ, liền tính là ngươi cũng không thể đối hổ thần đại nhân bất kính, huống chi nàng là cái ti tiện người, cái kia nữ nô lệ chính là cái thai họa, ta có dự cảm, có nàng ở bộ lạc sẽ cô đại loạn, cho nên vì bộ lạc cũng không thể lưu lại nàng. Ha ha, cái này hiến tế thật là tận hết sức lực muốn lộng chết chính mình a. Bất quá là giả thần giả quỷ lao Đông Tây, không nghiên cứu như thế nào đi cứu trị người bị thương cùng làm tộc nhân lấp đầy bụng, mỗi ngày nghĩ muốn bài trừ dị kỷ, quả nhiên trong đầu đã lạn thành một đống hồ nhau sao. Tuy rằng túi đầu làm ra một bộ cung kính bộ dáng, lang phỉ trong lòng tiểu nhân điên cuồng hướng lam dịch bắn tên bắn lén, rõ ràng là các ngươi thương lượng đem chúng ta lộng tới cái này địa phương quỷ quái, kết quả chuyển qua tới còn tìm mọi cách cho chính mình tăng thêm tội danh. Hổ thần đại nhân muốn thật là muốn phù hộ bộ lạc liền chạy nhanh đem hắn cấp thu đi, này nha mới là chân chính thai họa. Duệ dùng hắn kia lười biếng âm điệu cười nói, không nên trách lang phỉ, đây là hổ thần đại nhân ý chỉ lạ ngươi xem nhiều năm như vậy hổ thần đại nhân đều không có xuất hiện ở bộ lạc, ta phỏng đoán có thể là cảm giác này sơn động có thể là có chút lánh đi, cho nên ta liền đem nơi này thu thập một chút, rốt cuộc hổ thần đại nhân cũng không thích nó điệu bản thượng quá mức dơ loạn, ngươi nói đi còn có thể nói như vậy à? Lang Vĩ quả thực muốn sùng bái duệ như vậy, cương từ đoạt lý giả biện còn nói vạn phần thành khẩn, chính mình cả đời cũng học không đến cái này phân thượng, sống thoát thoát chính là lấy Hổ Thần Đại Nhân đương tấm một ca đây là, bởi vì muốn tôn kính Hổ Thần Đại Nhân, cho nên quét tước sơn động, giá hỏa sưởi ấm, nhưng là các ngươi trong miệng Hổ Thần Đại Nhân không phải so sơn còn đại sao? Sao có thể tiến tới cái này sơn động? đúng vậy, ta chưa từng thấy quá Hổ Thần Đại Nhân đâu. Chẳng lẽ thật là bởi vì cái này sơn động quá rối loạn, có lẽ này thật là hổ thần đại nhân ý tứ, Duệ đại nhân đã từng chính là hiện thế. A, Duệ đại nhân thế nhưng có thể đi đường, thật là kỳ tích a, chẳng lẽ là hổ thần đại nhân ban ân. Nghe được bên cạnh người mồm năm miệng 10 lẫn nhau nói chuyện với nhau, Lam Dịch nắm lấy gậy chống tay sức lực đại khớp xương đều đột ra tới, hung ác nham hiểm con ngươi mị lên. Người nam nhân này cho dù từ bỏ hiến tế vẫn là đắc nhân tâm, rõ ràng chính mình. Tuy rằng rất muốn bởi vì việc này phát tắc một hồi, nhưng là xét thấy duệ lấy cơ thật sự là làm hắn vô pháp phản bác, hơn nữa tộc nhân đối duệ chân thương khang phục các loại nhiệt tình thái độ, hôm nay chỉ sợ vô pháp như ý, Lam Dịch không nghĩ dễ dàng từ bỏ cơ hội này, nghĩ nghĩ liền lệnh lùng mở miệng nói, hảo đi. Nếu là cái dạng này lời nói ta liền không truy cứu các ngươi tử tiện động cái này sơn động chịu tội, nhưng là nếu các ngươi làm như vậy, tuyết thiên thời điểm hổ thần đại nhân vẫn là không có đi vào bộ lạc, kia thuyết minh làm như vậy là vô dụng, như vậy vẫn là muốn trừng phạt các ngươi. Nói đến cùng, chính mình vẫn là không có tử duệ bóng ma chung giải thoát. Mặc kệ thế nào, không thể làm cái kia nô lệ sống lâu lắm, nàng đã cùng duệ cấu kết đến cùng nhau sao, vậy càng không thể để lại. Ném xuống như vậy một câu, lam dịch liền một mình hạ trên núi, ánh mặt trời ở hắn phía sau lưu lại một đạo thật dài bóng dáng, hát giống như muốn cắn nuốt nhân tâm. 89 chương 89 săn thú Quả nhiên gừng càng già càng cay à, nói mấy câu là có thể đem cái kia âm trầm dùng lô mùi xem người hiến tế cấp khí chạy, duệ quả nhiên vẫn là cờ cao một nước A lang phỉ âm thầm gật đầu, tiền nhiệm hiến tế cũng là sức chiến đấu không tầm thường sao xem ra cái này từ trước đến nay không nghe lời vấn đề bệnh nhân thời điểm mấu chốt vẫn là có thể ra một phen lực mau đến trưa thời điểm nổi lên mấy phân phong tuy rằng không lớn nhưng là hỏa thế ở phong cổ động hạ lớn lên duệ híp mắt nhìn bầu trời biên càng lúc càng gần mây đen lẩm bẩm nói cái này tuyết thiên sẽ rất dài hơn nữa phá lệ lánh, xem ra lại sẽ có không ít người sống không quá cái này tuyết thiên lang vị không biết hắn là như thế nào tới phán đoán sắp muốn tới tuyết thiên Bất quá rễ nói rất có một loại làm người tin phục cảm giác, lang phỉ im lặng, tuyết thiên những người này có không sống qua đi, liền xem long chiến bọn họ. Không thể ở về phía trước đi rồi, sẽ kinh động thanh nhu thú. Thân thủ mạnh mẽ ô lô ở thăm rõ ràng phía trước tình hôm sau, ngăn cản tiếp tục đi tới đội ngũ. Long chiến vung tay lên, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, biểu tình khẩn trương nỗ lực xuống phía dưới xem. Thổi chính là gió bắc. Long chiến cùng Long huyền 6 phụ tử hơn nữa sàng chọn ra tới mấy chục cái hành động lực cơ bản khôi phục lao liệp thủ nhóm phủ phục ở bộ lạc nam diện gò đất mặt sau, trước mặt là một cái hơi chút có chút ao hám một tảng lớn hô sâu, bên trong có một đám thanh ngưu thú ở ăn cỏ, tuy rằng thanh ngưu thú thuộc về thực thảo động vật, nhưng là chúng nó trên đầu dị thường phát đạt sắc nhọn rắc có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng người ngực, hơn nữa chúng nó thân thể cao lớn, cũng là có lợi vũ khí. Nếu là không cẩn thận rơi vào thú đàn trung, sẽ bị vô số chỉ chân dẫm liền cái xương cốt cha đều không dư thừa Trước mắt, này đó thanh như nhìn như tản mạn kỳ thật phi thường có trật tự ở ăn cơm, tiểu nhân cùng thể nhược bị vây quanh ở tận cùng bên trong, thân cường thể tráng ở nhất ngoại thần, còn có mấy chỉ nhẹ bén khắp nơi nhìn xung quanh, một có gió thổi có lay liền nằm phục người xuống làm ra công kích tư thế. Đích xác liền như khôn theo như lời, không thể lại về phía trước đi rồi. Nhưng là cái này hố có điểm đại, bọn họ nơi vị trí ly thanh như đàn thật sự có điểm xa, lang phỉ nói qua, khoảng cách xa nói, cái này gây tê hiệu quả liền sẽ rơi chậm lại, giá thú cảnh giác tâm từ trước đến nay tương đối cao, nếu lần này thất bại, chỉ sợ không bao giờ sẽ đến cái này địa phương. Thử xem, chúng ta hôm nay cầm không ít hoa đâu. Bên cạnh một cái trên mặt nếp nhăn rất sâu láo liệp thủ nói, hướng gió vừa lúc, thanh như thú táo bạo dễ giận, tứ chi phát đạt nhưng là khiếu giác so giống nhau dạ thu muốn kém rất nhiều, chờ chúng nó no phát giác đến không đúng thời điểm, dược hiệu khả năng cũng phát huy tác dụng. Thanh lưu thú thính lực phát đạt, tốc độ cũng mau, nhưng là khiếu giác thực trì đột, dị vãng bọn họ muốn gần người công kích thời điểm, bởi vì chúng nó no nhảy bén thính lực ăn rất nhiều đau khổ, lần này bất đồng, cái này hoa thiêu cháy có thể nói là lạng yên không một tiếng động. Long chiến lược một suy nghĩ, hơi hơi đi tới một bước, Ở cao cao cỏ dại che đậy hạ lặng lẽ chỉ huy người dùng đá lấy lửa đem nháo dương hoa cấp bậc lửa, cùng lúc đó, tất cả mọi người lui về phía sau một bước, dùng dược bôi qua da thu chặn miệng mũi. Không có tham gia đêm qua trao đổi Long huyền phụ tử tuy rằng ở trên đường đơn giản hiểu biết chuyến này săn thú đại khái, nhưng là đều đối kia mấy đôi thông thả thiêu đốt hoa áp dụng hoài nghi thái độ, nếu đơn giản như vậy là có thể săn thú. Khi bọn họ ngày thường những cái đó cùng con mồi gần người vật lộn đổ máu đổ mồ hôi thậm chí toi mạng dũng sĩ lại nên có gì cảm tưởng. Như thế nào còn không có đảo. Các ngươi không phải nói thực mau là có thể thấy hiệu quả sao. Long dã nhất không chịu nổi tính tình, hiến tế một câu, bọn họ đồ ăn liền tất cả đều không có. Hắn hiện tại tưởng con mồi đều tưởng đến rồi, nếu bọn họ nhóm người này người tất cả đều lao xuống đi nói, ít nhất có thể giết chết 5-6 đầu đi. Tại đây thành thật ngồi sổm thấy bọn nó nhàn nhã ăn cỏ, quả thực là quá nghẹn đến phát cuồng. Chờ! Long chiến không lưng, đôi mắt như điện nhìn chầm chầm hố thanh như thú, nếu một phát hiện có cái gì khác thường, lập tức làm ra mệnh lệnh Nghe Long chiến nói như vậy, Long giã bĩu môi không hề nói thêm cái gì, đem đặt ở một bên thạch đao nhặt lên tới, trong tay cầm ra thú có chút ảnh hưởng động tác, Long giã liền đem nó hái xuống phóng tới một bên đôi mắt lại nhìn chầm chầm không ngừng mạo nhẹ tế xương khói tiểu đống lửa, thứ này thật sự có như vậy lợi hại sao? Bởi vì tò mò, Long Giã liền nhịn không được thấu qua đi, bởi vì tất cả mọi người khẩn trương nhìn chầm chằm phía dưới con ngồi không ai chú ý tới hắn động tác. Thời gian một chút đi qua, đỉnh đầu Thái Dương cũng càng ngày càng cao, từng đợt phong từ phía sau thổi qua tới, gợi lên cỏ dại phát ra sàn sạt thanh âm, ở phong thế giới tác dụng nháo dương hoa thiêu đốt tốc độ đã nhanh hơn Đã thiêu đốt hơn phân lửa, nếu không phải lang phỉ ở tối hôm qua dù ngớt ra thú che quá, chỉ sợ lúc này đã sớm thiêu đốt hầu như không còn. Mắt thấy lần này mang đến nháo dương hoa đều phải hóa thành cho tàn, hố thanh như thú vẫn là bình yên vô sự ăn cỏ, long chiến nắm lấy thạch đao tay nắm thật chặt, thứ này có thể khoảnh khắc có thể phóng tới người, giá thú cho dù thân thể cường tráng nữa lâu như vậy hẳn là cũng có phản ứng, quả nhiên vẫn là quá xa sao. Vẫn luôn an tĩnh quan sát đến bốn phía hoàn cảnh long huyền hạ giọng nói, chúng ta nơi vị trí có điểm cao, có phong này xương khói đều là hướng về phía trước phiêu, ta xem chúng ta đến đổi cái địa phương. Ngay vậy, tất cả mọi người không khỏi hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên kia từng đợt từng đợt đạm cơ hồ nhìn không tới xương khói không ngừng hướng bầu trời thổi đi, phong một đại, phiêu tốc độ liền càng nhanh, trước mắt liền biến mất ở trước mắt. Thất bại sao? Long chiến đáy mắt ấp ủ cùng loạn gió lốc. Ngày hôm qua lăng phỉ chuẩn bị cả đêm, kết quả lộng tạp, còn lãng phí một buổi sáng thời gian, thời gian dư lại không nhiều lắm, nơi này khoảng cách đáy hố có chút xa, nếu hiện tại lao xuống đi, bọn họ này nhóm người đối thượng như vậy nhiều thanh như thú phần thắng nhưng không lớn, hắn có thể bảo đảm chính mình không bị thương, những cái đó mới vừa khỏi hẳn lão liệp thủ đã có thể khó nói, phải làm sao bây giờ? Liên ở mọi người tả hữu cân nhắc phải làm sao bây giờ thời điểm? Bên thai đột nhiên chuyển đến phanh mà một tiếng, bởi vì ly gần, tất cả mọi người hoảng sợ, đều về phía trước mặt trên mặt đất xem qua đi, liền thấy long giã hình chữ ít nằm ở đã thiêu đốt hầu như không còn đống lửa bên cạnh, nhìn nhìn lại bị đặt ở một bên gia thú, liền minh bạch hắn đây là chúng chiêu. Liền ở tầm mắt mọi người đều bị long giã hấp dẫn thời điểm, long chiến thầm nghĩ, không xong, nhìn về phía đáy hố. Quả nhiên những cái đó thanh như thú tất cả đều cảnh giác theo thanh em nâng lên tới nhìn lại đây, bị phát hiện. Cái này ngu ốc. Thực mau cũng phản ứng lại đây long huyền hận không thể đá long dạ mới đá, nhưng trước mắt cũng không phải là giáo hấn nhi từ thời điểm, bởi vì những cái đó thanh như thú phát giác đến bọn họ tồn tại sau, đang chuẩn bị hướng trái ngược hướng chạy như điên. Chuy. Tuy rằng lấy bọn họ tốc độ rất khó đuổi theo dõi về chạy vội động vật tăng cỏ, hơn nữa bọn họ khoảng cách những cái đó thanh liêu thú còn rất xa nhưng là long chiến nhạy bén bắt giữ đến kia mấy chỉ cường tráng thanh liêu thú động tác có chút chậm chạm, cho nên không chút do dự hạ đạt truy mệnh lệnh hắn vừa mở miệng thân thể tia chớp lược đi xuống theo sát sau đó chính là long giã bốn cái ca ca vận sức chờ phát động mấy chục cái thợ săn cũng xách theo thạch đao nhanh nhẹn phát đi xuống đây là bọn họ thân thể khôi phục sau trận chiến đầu tiên tuy rằng cùng dị vãng bất động nhưng là tuyệt đối không thể túng, tuy rằng thân thể không bằng những cái đó người trẻ tuổi, nhưng là bọn họ có được so với bọn hắn càng nhiều săn thú kinh nghiệm, mỗi ngày cùng những cái đó hung mạnh ra thú vật lộn. Có thể sống đến bây giờ người lại có cái nào là mềm quả hơn đâu. 90 chương 90 đồn ái Bọn họ động tắt mau, những cái đó thanh như thú chạy trốn tốc độ càng mau, ở hai đầu cường tráng nhất hùng thú phát ra đinh thai nhức góc cảnh cáo thanh sau. Sở hữu thanh như thú hướng thợ săn trái ngược hướng chạy như điên mà đi, trong chớp mắt đấy hồ ăn cỏ thú đàn bắt đầu phát túc chạy như điên đoạt mệnh mà chạy, phi lược mà xuống long chiến hiếp mắt, nhảy dựng lên, cánh tay cơ bắp cố lấy ngạnh ngạnh một hối, bao sức chân khí, trong tay thạch đao ở không trung vẽ ra một đạo lênh quang, kia, chớp đánh út về phía dẫn đầu kia chỉ, một trận ra thịt tràn ra thanh ấm qua đi, hùng tráng thanh như thú trên cổ cắm thạch đao, ầm ầm ngã xuống đất, cùng lúc đó. Tam căn thạch đao cũng phi đến một khác đầu nhìn qua giống thú trong đàn tiểu đầu mục trên người, điện quang thạch lóe gian đổ hai đầu, thanh như thú ngắn ngủi hoảng loạn sau, tiếp tục về phía trước chạy tới. Kết quả còn không có chạy đến sườn núi đỉnh, kỳ quái sự tình đã xảy ra, vô luận chúng nó có bao nhiêu sợ hãi nhiều nỗ lực muốn chạy, nhưng là thân thể lại giống như sự không thượng sức lực giống nhau, ngã trên mặt đất, đại thở hồn hển không ngừng dây rủi trên mặt đất để lại một đám thật sâu khe rãnh không đợi chúng nó sợ hai bao lâu, bị đuổi theo thợ săn liền kết quả thánh mạng. Long chiến bọn họ săn thú quá trình khúc chết mọc thành cụm, lang phỉ bên kia nhìn theo đi rồi tư tế lại nhân, lại bắt đầu nướng sơn động tiểu nhị, bởi vì liền phong hỏa thế có chút đại, lang phỉ chỉ có thể làm người vận đến một đống lớn, tuổi gỗ sau tất cả đều rút lui sơn động, thời tiết này bỏng cũng không phải là đùa giỡn, không biết có phải hay không nào giác. lang phỉ tổng cảm giác này phong càng lúc càng lớn, Những cái đó thật vất vả có thể ra tới thông khí lao liệp thủ nhóm một đám tích cực thực, cho dù lăng phỉ không cho bọn họ lại tiếp tục thêm xài, còn không ngừng từ phụ cận tìm được khô khóc nhánh cây cùng đầu gỗ. Bọn họ nhưng thật ra ghi nhớ lăng phỉ nói không cho cậy mạnh nói, hoặc tam hoặc nhị hợp tác dọn củi gỗ, chỉnh tề trồng chất ở sơn động bên ngoài, không thể không nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, này đó chân thương mới có sở chuyển biến tốt đẹp người cứ như vậy giữ lại lao động đều có thể đỉnh lang phỉ vài cái, thì như nói một tay đông, tóc đều bạc hết một nửa, một cái tay nhẹ nhàng là có thể đem một cây so cẳng chân còn thô cây nhỏ cấp nhẹ nhàng sách lên tới, còn có thể nhẹ nhàng như gió chạy tới chạy lui. Những người này dân bản xứ thể lực cũng thật thật là có thể so với quái vật A, lang phỉ cái này ngụy dân bản xứ tỏ vẻ bội phục. Bất quá nhìn bọn họ vất vả lao động trên mặt lại không có lộ ra nửa phần không muốn, cuối cùng có cầu xin nguyện vọng, lang phỉ âm thầm gật đầu. Không biết khi nào bắt đầu, nàng đã phi thường tự nhiên dung nhập đến này đó lao liệp thủ giữa, là bởi vì mãi mãi đi, đối với kiếp trước đem chính mình nuôi lớn thành nhân mãi mãi, lang phỉ là ấy nấy, vì làm chính mình đọc sách, mãi mãi có thể nói là vất vả lao động, mỗi lần nửa đêm lên đều có thể nhìn đến nàng ở ma dược, cấp những cái đó dược liệu. Phân loại, đối chính mình quán trú sở hữu tâm huyết mãi mãi lại không chờ chính mình làm nàng quá tốt nhất nhật tử liền rời đi nhân thế. Kia phần tử dục dưỡng mà thân không đợi tâm tình đã từng một lần làm nàng tâm lý trạng thái không xong tới rồi cực điểm, cho nên nàng lại không có biện pháp từ bỏ những cái đó đã bị bộ lạc từ bỏ lão nhược bệnh tàn. Tuy rằng thế đơn lực mỏng, nàng cũng tưởng giúp một phen, liền tính là ký thác kia phần cầu mà không được cảm tình, nàng cũng muốn nỗ lực, bất quá. Con hảo, nàng gặp Long Chiến, nếu không có Long Chiến nàng cho dù có tâm cũng vô lực. Long Chiến Cái kia nhìn qua lạnh như băng người, lại so với bất luận kẻ nào đều hiểu được sinh mệnh chân quý, so bất luận kẻ nào đều chú trọng cảm tình, chính mình vẫn là vận khí tốt không phải sao, có thể gặp được long chiến. Ở Lão Liệp thủ nhóm không ngừng nỗ lực hạ, sơn động ngoại thực mau bảy một đống đầu gỗ sơn, lại là ở đại sơn động giá hỏa lại là như vậy đại lượng chữ hàng đầu gỗ. Bọn họ hôm nay quả thực thành phi long bộ lạc tộc nhân chú mục tiêu điểm, theo không ngừng trải qua người khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ sự tình đã nhanh chóng truyền khắp bộ lạc, biết sự tình ngọn nguồn người đều không khỏi hướng chính vội túi bụi bọn họ đầu hướng đồng tình ánh mắt, giống như đã dự kiến đến sẽ bị đông chết hoặc là đói chết. Ở chỗ này, mấy ngày nay bọn họ cũng biết chút Long Minh cùng Long Huyền hai nhà ở chợ giúp những cái đó lao liệp thủ nhóm, nhưng là cũng không có để ở trong lòng, bọn họ hai nhà có thể bảo đảm chính mình không bị đói chết liền không tội. Nơi nào còn sẽ có cái gì dư lực đem đồ ăn phân cho những người đó, bất quá là giả nhân giả nghĩa thôi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cùng nhau quá cái này tuyết thiên, quả thực là điên rồi, liền tính lấy ra hai nhà tích góp xuống dưới sở hưu thịt cùng khoe sọ, nhưng là cũng không chịu nổi những người này mấy ngày ăn đi, người thật sự là quá nhiều, hơn nữa những người này có thật nhiều liền động đều lao lực, phân cho hắn đồ ăn thật sự là có chút lãng phí bất quá tuy rằng rất nhiều người là xem náo nhiệt, vẫn là có người tới ôm lấy quan tâm, tỉ như những cái đó đã từng chịu quá duệ ân huệ tộc nhân, tuy rằng bên ngoài thượng không dám chỉ trích tộc trưởng cùng đương nhiệm tư tế đại nhân không phải, nhưng là lại cầm không ít đồ ăn lại đây, tuy rằng bất quá là mấy cái khoai sọ cùng một miếng thịt, nhưng này phân tâm ý lại rất làm người cảm động, bất quá duệ ai đồ ăn cũng không có muốn, trong bộ lạc tình huống hắn là nhất biết không qua, những người nay đều rất khó. Hắn nhưng vô pháp tiếp này đó đồ ăn. Các ngươi tâm ý ta thu được, này đồ ăn ta cũng không thể muốn, mọi người đều không dễ dàng, mỗi một ngụm đồ ăn đều là được đến không dễ, ta tuy rằng săn thu không được, nhưng là còn có mặt khác lão đồng bọn đâu, chúng ta không thể vì trong tộc lại làm cái gì, nhưng là tuyệt đối.